nghe được diệp thiều hoa lời nói tám đều kinh hãi ở thế giới khác liên cái giải độc đan đều không nỡ đưa cho chính mình dùng ký chủ hôm nay đã vậy còn quá h ả o phóng muốn cho thế giới nhiệm vụ người đâu sử dụng tích phân thế giới này cũng quá huyền ảo a nó mở miệng yếu ớt có cấp thấp tốc độ thời gian trôi qua không gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là mười một ngoại giới một ngày tốc độ thời gian trôi qua không gian mười ngày liên cái này đủ diệp thiều hoa tính một cái thời gian đến thi đại học còn có hai tháng dựa theo tỷ lệ đến liền chính là hai mươi tháng gần thời gian hai năm chính là một đám heo nàng cũng có thể dạy nó viết toán cao cấp đinh khấu trừ ba trăm tích phân mua sắm hai tháng tốc độ lưu đạo cụ cái này cỗ chỉ dùng tại m ộ ư ơ i ba ban đám người này trên người chỉ có tại lớp tập thể làm bài thời điểm mới có thể xuất hiện đến hậu kỳ các lão sư cũng sẽ không đem chi thức điểm đều là đang đ o á n đề phát bài thi cho người khác làm m ộ ư ơ i ba ban tình huống như vậy các lao sư cũng không quá dụng tâm nói đề mục cũng là ăn tươi nuốt sống căn bản không biết đám học sinh này đã tại càng ngày càng tăng cường diệp thiều hoa không cùng trong lớp người cùng một chỗ lớp tự học buổi tối nàng buổi tối còn muốn đi ba nàng công ty bắt đầu tiếp xúc công ty sự vật chỉ là để cho tám n h ì n chằm chằm mười ba đám người mười ba ban người có một loại gọi bị lão đại chi phối sợ hãi bất quá bởi vì nguyên thân từ đầu tới đuôi chưa có tiếp xúc qua công ty sự tình cũng không học qua tài vụ diệp thiều hoa ngay từ đầu không dám biểu hiện quá mức yêu nghiệt nàng cũng liền giả bộ như lần thứ nhất tiếp xúc những vật này bộ dáng thiếu hoa ba ba muốn đi mở họp diệp quốc phú nhìn xem diệp thiều hoa thấy thế nào làm sao vui vẻ người đi theo thiệu quản lý bắt đầu chức quen thuộc công ty tiền phần trăm còn có công ty nghiệp vụ có cái gì không hiểu hỏi hắn là được thiệu quản lý xứng sở đại tiểu thư muốn tới công ty trên mặt mặc dù không hiện nhưng đ ấ y lòng cũng rất khổ cực ban ngày liền nghe nói đại tiểu thư muốn học công ty quản lý không nghĩ tới buổi tối diệp tổng liền đem chuyện phiền toái này giao cho hắn đại tiểu thư này nhưng là một cái khoai lang bòng tay không thể đánh không thể mắng cùng những cái kia thực tập sinh không giống nhau còn muốn làm làm tổ tông cung cấp đúng vậy à thiều hoa luôn luôn thông minh học cái gì vào tay đều rất nhanh sơ chung thời điểm còn có đàn dương cầm giải đặc biệt diệp quốc phú mười điểm t i ê u ngạo thiệu quản lý ngoài miệng vuốt mông ngựa trong lòng lại không để ý ngài cũng đã nói lúc trước người nào không biết hiện tại đại tiểu thư biến thành bộ rắn gì trên đầu tổn thương còn ở đây sợ là ba năm đều chưa sờ qua c ổ m hôm nay ban ngày mạnh trạch cùng đại tiểu thư chia tay sự tình có thể chuyển khắp công ty đại tiểu thư đây là trước quý tiền phần trăm thiệu quản lý trong lòng khinh thường nhưng lại không dám thất lễ ngươi chưa nhìn có cái gì không hiểu liền hỏi ta diệp tổng kế nữ thế nhưng là công ty quản lý thiên tài cũng không học qua quản lý công thương có thể tới công ty liền lão nhân cũng không sánh nổi nàng giúp công ty quay mũi nhiều lần hiểm vô sự tự thông cũng không biết đại tiểu thư thế nào nhớ hắn nhìn về phía đang tại lật sổ sách diệp thiều hoa hết chương này chương hai trăm bốn mươi b ố hai trăm bốn mươi bốn xảo ta cũng vậy trọng sinh sáu bốn canh thiệu quản lý nhìn xem đại tiểu thư đảo tài vụ bảng báo cáo đối phương chỉ là đảo bất quá nhìn ngây thơ biểu lộ hẳn là xem không hiểu trung gian còn hỏi mấy cái phi thường nhược trí vấn đề nhìn đến đây thiệu quản lý liền thở dài một tiếng quả nhiên không phải là cái gì người cũng là diệp vân không học có qua đều tại h thông. thật thích. phân tích, thiệu quản lý mặc dù xem thường, nhưng là không lãnh ể vô sự sản tự Bất Tổng tài nợ quản quả Diệp dù dám xem xem mắc mặc ra ưa là là lý là Đây đ m mà là p h vụ là cái phi thường công việc tỉ mỉ nhi không thể ra một chút sai lầm diệp vân ngay từ đầu ngay tại tài vụ dạo qua bất quá diệp vân mặc dù phi thường đồng thị trận tình thế tại tài vụ cũng không tiếp tục chờ được nữa do dự tính toán ra một chút sai lầm bị điều đến sắp đặt bộ môn thiệu quản lý nghĩ đến chờ diệp tổng trở về hắn liền tùy tiện tìm lý do đem đại tiểu thư đầy rồi à diệp thiêu hoa tự nhiên là hiểu những cái này chính nàng mở qua công ty cũng không biết có bao nhiêu nhưng nguyên chủ không có nguyên chủ thậm chí ngay cả học đều không có hảo hảo học cho nên nàng không thể cùng một yêu nghiệt một dạng vừa đến đã cùng biết tất cả mọi chuyện một dạng nhưng nguyên chủ có một chút rất tốt chính là trước kia cũng là một thiên tài suy một da ba không quá phận a đã gặp qua là không quên được không quá phận a năm ngoái quay vòng suất làm sao cùng không tám năm một dạng hạ xuống thật nhiều diệp thiều hoa nhìn thấy một chuỗi con số về sau hơi híp mắt lại cho nên thiệu quản lý t ử vừa mới bắt đầu nhàn n h ạ t khinh thường lại đến hơi kinh ngạc hắn đ ỗ n g nhiên ngồi thẳng lên chờ chút làm sao ngươi biết năm ngoái quay vòng suất t à i vụ bảng báo cáo đằng sau tính toán không có ở trước một tờ nhưng mà một năm quay vòng suất phải có một cái khổng lồ tính toán là một năm buôn bán thu nhập chỉ toàn ngạch cùng bình quân tài sản tỷ suất hai cái này số liệu tài vụ bảng báo cáo bên trong chỉ có mỗi tháng thu nhập muốn tính toán quay vòng suất trước muốn đem mỗi tháng thu nhập cộng lại mới có thể tính ra một cái xí nghiệp mỗi tháng thu nhập con số rất khổng lồ l i ê n xem như tài vụ cũng là dụng kế t i n h khí tính toán nàng đều không cần sao l i ê n thấy con số kết quả là trực tiếp xuất hiện tại ta trong đầu diệp thiêu hoa thuận miệng nói nhớ năm đó cơ giáp thế giới mười sáu duy không gian đều tính toán qua tính một cái công ty nho nhỏ tiền phần trăm không quá phận a nhưng mà nàng không nghĩ tới nàng lúc trước ngốc là địa phương nào tốc độ phát triển vượt qua xã hội hiện đại mấy trăm năm tương lai thế giới thế giới kia não người vực đã có to lớn nhất khai phát thiên tài một cái so một cái mạnh hai cái thế giới căn bản là không thể so sánh tính một cái công ty tiền phần trăm trong tương lai thế giới không quá phận làm đến người cũng không ít dù sao chế tác cơ giáp cơ giáp sư môn mỗi một cái đều là não v ư ợ t vượt qua hai trăm nhưng bây giờ đây là cái gì thế giới xã hội hiện đại một cái không thể bình thường hơn xã hội hiện đại nhất là người người đều dùng máy tính cùng máy tính thời đại thiên tài là có có thể tính nhầm cũng có nhưng có khổng lồ như vậy tính nhầm năng lực thiệu quản lý tại siêu cấp đại não trên đều chưa từng gặp qua thiệu quản lý so với một lần năm ngoái tài sản quay vòng suất quả nhiên là diệp t h i ể u hoa nói con số hắn không tin tà lật một chút cũng sớm đã nhìn qua không tám năm con số quả nhiên giống như lúc nói cách khác đại tiểu thư không chỉ có thể có khổng lồ như vậy tính nhầm năng lực trí nhớ còn như thế tốt thiệu quản lý hơn nửa ngày mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hắn nhìn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc diệp thiều hoa một chút đối phương trên mặt vô cùng nhạt mạc h i ệ n nhiên vừa mới cái kia năng lực nàng một chút cũng không để ở trong lòng mặc dù một mực nghe diệp tổng khen nữ nhi của mình là một thiên tài thật là đang cùng tên thiên tài này tiếp xúc thiệu quản lý vẫn cảm thấy cái này mẹ nó là tới đả kích người a ngay từ đầu còn ghét bỏ diệp thiều hoa thiệu quản lý bây giờ hai mắt phát sáng bậc này tính n h ầ m năng lực đặt ở tại vụ là không còn gì tốt hơn thiệu quản lý cảm thấy về sau hạch toán đem tất cả mọi thứ cho diệp thiều hoa liền thành thiệu quản lý cảm thấy hắn nhặt được bảo mặc dù đại tiểu thư đối với nghiệp vụ còn không q u e n tất nhưng đánh không lại nàng là một thiên tài a nàng thiên sinh thích hợp ăn chén cơm này a đại tiểu thư ngươi liền lưu tại tài vụ a thiệu quản lý đêm nay lúc đầu chỉ tính toán cho diệp thiều hoa xem hết một mùa độ tài vụ không nghĩ tới đối phương là cái có linh tính thiên tài bắt đầu từ số 0, từ vừa mới bắt đầu không hiểu đến cuối cùng lại còn cho hắn tìm ra năm nay tài vụ bên trên một cái lỗ thủng bọn họ những cái này tài vụ giao lên bảng báo cáo cũng là trải qua ba lần hạch toán mỗi một bước đều có người giám sát nhưng mà liền xem như dạng này vẫn sẽ có không tìm ra được lỗ thủng diệp thiều hoa cái nhìn này liền lật ra đến không thể không nói đối với thả ở trên đây nhạy cảm thiệu quản lý nghĩ tới đây liền nghĩ nhất định không thể thả đại tiểu thư rời đi bọn họ ngành tài vụ ngành tài vụ là công ty phi thường trọng yếu một cái bộ môn cũng là nhanh nhất biết rồi công ty một cái bộ môn bằng không thì lúc trước diệp vân cũng sẽ không đổi tới muốn tới tài vụ diệp thiều hoa vui vẻ đáp ứng diệp quốc phú đã học xong hắn tại cửa chính chờ lấy diệp thiều hoa thiệu quản lý nhìn xem diệp quốc phú khó nén bản thân nội tâm kích động khen diệp thiều hoa vài câu diệp quốc phú nghe được người khác khen diệp thiều hoa tự nhiên cũng rất vui vẻ cái này thiệu quản lý thật là biết gió chiều nào theo chiều đấy nhưng về công ty bên trong những người khác không tin lắm cho rằng thiệu quản lý là đang đập diệp quốc phú m ô n g ngựa có ít người nghe xong thiệu quản lý lời nói cũng c ư ờ i đối với diệp quốc phú nói chúc mừng diệp tổng lại thêm một cái tài giỏi con gái nhưng có chút hiểu chuyện cùng quản lý chẳng thèm ngó tới liền c á i kia những năm này chỉ biết đánh nhau hậu đả hoàn khố còn có thể xem h i ể u công ty tiền phần trăm nghe nói đêm qua mới từ t r o n g d ữ xuất ra đến những năm này đã không biết bao nhiêu lần một phạm sai lầm liền trốn sau đó trang ngoan lần nữa lừa gạt diệp tổng tiền lần này chỉ sợ lại là có án tên hoàn khố tử đệ này không đi ra gây phiền thoái coi như xong còn ngồi trên ghế nhìn tiền phần trăm đem mười mấy năm qua tiền phần trăm đều thấy có lẽ nhìn là nhìn căn bản là không có hiểu không Bất quả mặc diệp quốc phú cười lạnh một tiếng cái này hai cha con có ý đồ gì ta còn không biết con gái ngươi yên tâm ta ngày mai sẽ để cho mạnh trạch cầu ngươi cùng hắn kết hôn diệp thiêu nghiêng đầu tóc trước chán sẹt qua bị băng bó vết thương nàng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp quốc phú khoe miệng đông nhiên khơi gợi lên tí xíu đường cong không cần không thích h ắ n không thích diệp quốc phú nhìn xem diệp thiều hoa một mặt hoài nghi nhìn xem nàng ngươi là trong bụng ta đi ra ta còn không biết ngươi có bao nhiêu đ ưa thích cái kia mạnh chạch sao được đừng x í n h cường chuyện này cha hôm nay đã cùng mạnh đồng nói hắn bộ dạng này một chút cũng không tin diệp thiều hoa lời nói diệp thiều hoa ôm lấy diệp quốc phú cổ kỹ xảo cười một tiếng Đến, định thế như còn không có ta một nửa thông minh, ta xem không lên, ngài nhất cũng nhất giống như ta thông minh. phải cho phải cho thể ta một ta tìm ta, tìm ta ít ta có cái có xem diệp quốc phú nhìn xem từ lời nói con gái ánh mắt lần này là rốt cuộc xác định nàng không đang nói đùa lần trước không phải có cái giới tài chính tân tu sao kêu cái gì vân d ạ ặ c tới ta xem nước ngoài tài chính và kinh tế trên tạp chí đều nói hắn là trên thế giới thông minh nhất người tên tiểu tử kia liền rất tốt phía trước tài xế nghe đằng sau hai cha con không biết xấu hổ lời nói không khỏi l ư ớ t mắt vân giặc kia là ai vẹn vẹn hai mươi năm tuổi liền trở thành châu á nhà giàu nhất bao nhiêu người idol diệp tổng mặt thật là lớn diệp quốc phú mang theo diệp thiều hoa về tới biệt thự trong biệt thự dương cầm diệp v ẫ n còn có diệp mãi n ã i đều ở trong ba năm này bởi vì dương cầm tại căn biệt thự này diệp quốc phú cũng là tận lực ngủ trong công ty đối với dương cầm phi thường lãnh đạo trên cơ bản không có nói qua lời nói bất quá đối với diệp vân cái này thông minh kế nữ hắn vẫn là không chán ghét như vậy thậm chí cho đi nàng n ạ p vị dương cầm nghe được diệp quốc phú trở về cũng không đoái hoài tới tại thời gian mang thai đưa cho chính mình hóa một cái cực kỳ đẹp đẽ trang dung l i ê n nhìn diệp thiều hoa không vừa mắt diệp n ã i n ã i cũng không có mở miệng châm chọc diệp thiều hoa diệp vân là mình ngồi xe trở lại rồi mặc dù diệp quốc phú không ghét nàng nhưng diệp quốc phú xe chỉ có ba nữ nhân có thể ngồi diệp nãy mãi diệp thiều hoa mụ mụ còn có diệp thiều hoa mà diệp vân chưa từng có ngồi qua nhất là hôm nay diệp thiều hoa vừa mới tiến công ty l i ề n bị dẫn tới trọng yếu nhất ngành tài vụ diệp vân lúc trước phí sức bao nhiêu tầm cơ mới có thể đi vào cái ngành này cuối cùng còn bị thiệu quản lý lấy không thích hợp lý do xa thải cho nên đang nghe diệp thiều hoa vừa đến đã bị thiệu quản lý tự mình mang thời điểm nàng ghen ghét đỏ ngầu cả mắt đây cũng quá thiên vị a bất quá nàng không cảm thấy diệp thiều hoa ngày mai còn có thể tiếp tục ở tại ngành tài vụ dù sao thiệu quản lý là có tiếng không nể tình lúc trước chính nàng tại ngành tài vụ cũng bị thiệu quản lý tùy tiện tìm một nguyên nhân sa thải bất quá diệp vân dù sao cũng là tại ngành tài vụ ngốc nửa tháng đây còn là bởi vì nàng sống lâu một đời duyên cớ về phần diệp thiếu hoa a thiếu hoa hôm nay đi trường học ngây ngốc một chút buổi trưa diệp quốc phú cao hứng phi thường nói nàng thông minh như vậy thi đại học nhất định có thể kiểm tra tốt diệp mãi mãi mỉa mai cười một tiếng không nói gì hôm qua còn đang nhìn thủ chỗ bị diệp vân lanh về đến nhất trung mười ba ban còn không biết xấu hổ nói trước kia là triều biển sơ trung h ạ m nhất nói ra đều mất mặt diệp vân mặc dù cũng trứng mắt bất quá không nghĩ diệp mãi mãi như vậy trắng trợn chỉ là ôn hòa nói nghe nói thiều hoa m g ồ i mọi ngươi hôm nay cùng thiệu quản lý học tập thiệu quản lý yêu cầu tương đối cao bất quá thiều hoa m g ồ i mọi ngươi thông minh như vậy nhất định có thể lưu tại ngành tài vụ a nàng là cô ý kích thích diệp thiều hoa ngày mai gặp chống nảnh cười hết chương này chương hai trăm bốn mươi lăm hai trăm bốn mươi lăm xảo ta cũng vậy trọng sinh bảy canh một trên thực tế diệp quốc phú cũng cảm thấy không qua mấy ngày thiệu quản lý liền sẽ đem người đóng gói trả lại dù sao thiệu quản lý người này hắn cũng không còn được chỉ là muốn thông qua cơ hội lần này để cho trong công ty người nhận thức đến diệp thiêu hoa mới là con gái của hắn mà diệp quốc phú hiện tại cũng đang bồi dưỡng trong công ty người muốn bồi dưỡng được mấy cái tâm phúc hắn mới tốt an tâm giao công ty cho con gái lúc đầu mạnh đ ộ n g cùng mạnh trạch chính là trong đó hắn xem trọng tin p h ụ bất quá không nghĩ tới bây giờ ra chuyện này diệp quốc phú nghĩ đến cho diệp thiều hoa kẹp một khối nàng thích nhất cánh gà diệp thiều hoa m ạ n bất kinh tâm nói đúng vậy à thiệu quản lý để cho ta lưu tại bộ tài vụ nàng nói đúng là thợ ơ giống như đây là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao sự tình nhưng trên bàn cơm bầu không khí lập tức động lại một lần dương cầm không biết lưu tại bộ tài vụ là có ý gì chỉ là giả bộ lấy khích lệ cái kia thiều hoa thật là giỏi có thể ở lại công ty ta vì ngươi cao hứng diệp quốc phú trên tay còn kẹp lấy một khối khắc cánh gà ánh mắt lại là nhìn xem diệp thiều hoa trận thật lớn chờ chút ngươi ngươi nói cái gì tới ta nói thiệu quản lý mời ta lưu tại bộ tài vụ bất quá ta còn muốn thi đại học không thể thị trường xuất hiện ở bộ tài vụ trời tối ngày mai chính ta cùng thiệu quản lý nói rõ ràng diệp thiều hoa bản thân cảm thấy nàng liền vào một bộ tài vụ mà thôi nhưng mà chính là như vậy tin tức diệp quốc phú đều có chút không thể tiếp nhận cái này kinh hỉ đến quá nhanh bộ tài vụ yêu cầu quá cao có thể đi vào diệp thị bộ tài vụ cũng là nhân tài trong nhân tài diệp quốc phú tại chỗ liền cho thiệu quản lý gọi điện thoại xác nhận chuyện này nghe được đầu bên kia điện thoại thiệu quản lý đối với diệp thiều hoa khích lệ hắn hung hăng véo mình một cái xác định đây không phải nằm mơ thời điểm mới lệ nóng doanh trọng cao ù n phản ứng không giống n g Diệp Phú Quốc h u biểu xuất biểu dấu Quốc Diệp Dạng dếm cười hiện ngủi Diệp đôi mắt hơi hiếp, ngươi Phú, Vân nụ trên cứng cũng ngắn trống không. này không trên bàn hắn có được cơm c đờ, mặt mắt không lộ lộ a hứng sao. Diệp v â nàng dù sao cũng l s ố qua giấu nhanh Cao cả một đời người, tự nhiên có che một tâm mình. tự thể rất nhanh che giấu tâm tình đời người, nhiên hứng, nàng dừng lại một chút rất nhanh nói vừa mới chính là rất kinh ngạc không nghĩ tới nhiều người như vậy muốn lưu tại bộ tài vụ đều không thành công chỉ ngươi thành công diệp thiều hoa chậm rãi neo mắt lại diệp vân cười đến phi thường miễn cưỡng có thể không miễn cưỡng sao diệp vân một mực lấy mình là trọng sinh chuyện này mà tự ngạo khắp nơi đều lĩnh đứng tiên cơ thật không nghĩ đến nàng phí sức tâm tư cũng không bỏ lên nổi bộ tài vụ cứ như vậy bị nàng xem không nổi diệp thiều hoa tiến vào nguyên chủ trí nhớ có rất ít liên quan tới diệp vân ở công ty sự tình cho nên nàng cũng không biết diệp vân bị thiệu quản lý cự tuyệt rất nhiều lần diệp thiều hoa khẽ cười một tiếng cái này liền không nhịn được chờ sau này ta tiếp quản công ty không có ngươi cùng ngươi đệ phần ngươi còn không phải muốn yên mười ba ban nội tình s á c thực kém đến không được muốn cho bọn họ kiểm tra tốt cũng s á c thực phải tốn một chút công sức diệp thiêu hoa đã có mấy cái thế giới không có học tập cho giỏi cũng may mười ba ban học cũng là khoa học tự nhiên là nàng am hiểu khu vực nếu như mười ba ban học là văn khoa thời gian ngắn chỉnh lý tư liệu nàng khả năng liền muốn dùng nhiều một chút công sức chỉnh lý đến nửa đêm hai điểm thời điểm nàng xuống tới cầm sữa bỏ uống lại phát hiện lầu dưới đại sảnh chờ là loay lên tràn ngập một cô mùi rượu ngồi ở lầu dưới diệp quốc phú khả năng bởi vì rượu rất nhiều diệp thiều hoa cầm sữa bò từ sau lưng của hắn đi qua hắn đều không có phát hiện diệp thiều hoa nghiêng rửa vào bên thang lầu duyên nhìn thấy diệp quốc phú chén rượu đối diện bày biện một tấm hình đó là nguyên chủ mụ mụ nàng tựa ở phía sau nhìn một lúc lâu mới cầm sữa b ò như có điều suy nghĩ đi lên lầu đêm nay trắng đêm chưa ngủ rất nhiều người trong đó liền bao quát diệp vân bởi vì diệp thiều hoa chuyện này nàng một đêm trên giường lật qua lật lại chính là ngủ không được sáng ngày thứ hai dùng rất đậm trang mới che giấu trên mặt mọi m ệ t thần sắc diệp thiều hoa mặc dù ngủ được mượn bất quá nàng tinh thần lực cường đại thiếu ngủ một hồi cũng không có gì khác biệt ban ngày dạy mười ba ban đám kia đám nhóc con học xong về sau nghỉ giữa khóa thời điểm sớm chuẩn đi sở giao dịch chứng khoán mua mấy con cổ phiếu có thể nói cho ta biết ngươi vì sao lại lựa chọn thâm cổ phiếu sao vân giặc không biết tại sao phải cùng trước mặt cái này lưu manh vô lại nữ sinh bắt chuyện nhưng hắn buông xuống điện thoại thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ chẳng lẽ hắn giải ra bom khói còn chưa đủ chân thực diệp thiều hoa ngồi ở sở giao dịch chứng khoán tư thái có thể nói là không có hình tượng chút nào người mặc cổng kềnh đồng phục may mắn dung mạo của nàng đẹp mắt cho dù là dạng này cũng không lộ vẻ thô tục nghe vậy diệp thiều hoa nghiêng đi qua một chút trong nháy mắt cũng có một tia kinh ngạc đối phương ăn mặc phổ thông áo kiểu thể thao trên đầu còn chụp lấy nhất định mũ lưới chai nói chuyện với nàng thời điểm còn đặc biệt lấy ra mũ lưới chai lộ ra cặp kia xinh đẹp giống như nam châm đồng dạng con mắt rõ ràng không phải cỡ nào giảng cứu quần áo trong lúc giơ tay nhấc chân lại vẫn cứ h i ể n lộ ra một c ô không dễ dàng phát giác tự phụ tùy tiện t u y ể n diệp thiều hoa thu hồi ánh mắt chậm rãi nói a tùy tiện t u y ể n khoe mắt liếc qua nhìn thấy cô nương kia trên điện thoại di động q u y khiêu chiến đề bốn chữ số nhân với ba chữ số nàng t ù y tiện nhìn lướt qua liền lựa chọn câu trả lời chính xác vân giặc nghĩ nếu là hắn tin mới có quỷ bất quá cô nương này thực sự quá lạnh lẽo cô quạng trên người còn có một cô như có như không tả khí vân giặc cảm thấy lấy trước người khác đối với hắn đánh giá không quá đúng rõ ràng là dùng tại thân người này bên trên liền rất phù hợp vân tổng xe của ngươi đã sửa xong vân giặc rất nhanh liền lần thứ hai đụng phải cô nương này thời điểm phát hiện mình không đem người quên coi như xong lại còn trong biển người nhận ra nàng Thanh thị gần vân à o tháng 5 thời tiết đã rất nóng. đã v vân giặc, vân giặc nói h đỉnh ì n n xem đầu n bỏng g mặt t r ờ Hắn h c ậ mây dãi chiếc đại lái sinh kia đi Diệp Thiều nghiêng đi ngươi đem đến đầu, một thư thông chút, tên phổ chúng cạnh, chỗ Hoa ký này nữ bên nào. ngừng gì? qua v n Vân nói, giặc, giặc â m trắng mây tới lui giả. cái này quen thuộc tự giới thiệu phương thức diệp thiều hoa có chút tuyệt vọng liếp mắt sau đó mở ra tay lái phụ ngồi trực tiếp ngồi vào diệp thị diệp vân là muốn tìm thiệu quản lý không nghĩ tới tại cửa ra vào thời điểm đụng phải từ một cỗ đại chúng bên trên xuống tới diệp thiều hoa vốn cho là đây là một cỗ phổ thông xe taxi dù sao hiện tại diệp thiều hoa hay là cái học sinh diệp quốc phú không có cho nàng xứng xe nhưng mà diệp thiều hoa sau khi xuống xe trên ghế lái người kia cũng xuống xe đối phương hẳn là một cái tuổi không lớn lắm nam nhân diệp thiều hoa tại hắn sau khi xuống tới liền đem trong tay mũ lơi trai chụp đến trên đầu của hắn diệp vân lịch duyệt cũng rất phong phú nàng xem người ánh mắt cũng phi thường chuẩn bằng không thì cũng sẽ không lấy trọng sinh liền đem mạnh chạch cột vào lòng bàn tay mình nàng dùng mười điểm bắt bẻ con mắt nhìn cái này cùng diệp thiều hoa quan hệ có chút gần nam nhân nam nhân kia bước đi tự mang một c ố khí tràng nhưng địch bất quá đối phương lái một chiếc phổ thông đại trung xe mặc trên người cũng chỉ là phổ thông quần áo thể thao mặc dù khả năng năng lực không kém nhìn tinh xào cảm khớp xương rõ ràng mười ngón tay có lẽ dáng dấp không tệ nhưng diệp vân cũng sớm đã không phải đời trước cái kia chỉ nhìn mặt tiểu cô nương cái tuổi này nam nhân trung quy vẫn là tư lịch quá cạn nếu như không giống như là mạnh trạch loại kia trong nhà có căn cơ có bối cảnh gia đình cho dù là lợi hại cũng bất quá chuyện như vậy bất quá diệp gia đại tiểu thư cùng một cái mở ra đại chúng xe nam nhân đi ở cùng một chỗ cái này có chút ý vị diệp vân đứng tại cửa công ty cửa diệp thiều hoa đã hướng đi tới bên này mà nam sinh kia còn đứng ở đằng xa hẳn nhìn Cho cách chút thể phương ánh mắt diệp Thiều Hoa cái kia chuyên chú thần sắc. Diệp Thiều Hoa vút vút trong điện thoại di động thêm ra đến một chuỗi số. Không chú đang nàng Vân cũng trong điện động đến Vân. là đưa đi. được, đối xa, kia ra giác rời trú Diệp Diệp cái Diệp di tới Diệp có có cảm sắc. dù dây mắt vướt vướt một số. ý bất quá lại bị ngồi ở phòng nghỉ đợi đã lâu mạnh trạch cản lại mạnh trạch trên mặt tổn thương còn không có tốt như vậy xanh xanh tím tím không có chút nào mỹ cảm có thể nói bởi vì ở công ty chờ thời gian quá dài trên mặt hắn còn có chút không kiên nhẫn diệp thiều hoa ngươi đến cùng cùng ba ba ngươi nói cái gì trong giọng nói sen lẫn một chút tức giận đổ ập xuống xuống lần nữa đến diệp thiêu hoa cầm điện thoại tay đều dừng lại nàng hơi híp mắt lại ngẩng đầu nhìn về phía mạnh trạch mạnh trạch quả nhiên không phụ nàng hy vọng trực tiếp mở miệng rõ ràng đáp ứng rồi chúng ta giải trừ hô nước có thể ngươi trở về cùng ba ba ngươi đều nói những gì diệp thiêu hoa ngươi có thể à chúng ta ở chung lâu như vậy cho tới bây giờ không phát hiện ngươi rảo hoạt như vậy đều đến một bước này Ta k h ô nhưng mà về đến nhà về sau cha hắn vậy mà nói với hắn chuyện này diệp tổng nhúng tay hơn nữa diệp tổng rất rõ ràng nói hắn không đồng ý nếu không phải diệp thiều hoa cáo trạng mạnh trạch còn không biết nàng lại là loại người này ta cho ngươi biết diệp thiều hoa chuyện này mạnh trạch còn muốn nói điều gì nhưng mà vừa mới nói được nửa câu mạnh đồng đã nghe nói từ tầng cao nhất nhanh chóng xuống tới tiểu tử thúi ngươi nói bậy bạ gì đó mạnh đồng lắc lắc thân thể mập mạc bưng kín mạnh trạch miệng đại tiểu thư xin lỗi chúng ta tiểu tử này hôm nay đầu góc có chút không bình thường thiệu quản lý chính ở trên lầu chờ ngươi diệp thiều hoa đưa tay sửa sang bản thân đồng phục nghe vậy liếc bọn họ một chút a nói xong quay người rời đi phảng phất bọn họ chỉ là một cái vai hề nhảy nhót tại nàng trong sinh hoạt kích không nổi nửa điểm gọn sóng cha ngươi khó khăn bị thả ra mạnh trạch lông mày vặt lấy ngươi chẳng lẽ còn muốn ta cưới nàng sao cưới cái gì mạnh đ ồ n g cũng tức giận nói diệp tổng hôm nay đều nói với ta người ta con gái cũng sớm đã đối với ngươi không có ý tư kia đêm qua là chính hắn mù năm lấy chúng ta vừa mới liền nói mở ngươi nói ngươi không có việc gì xúc động như vậy làm gì không có ý nghĩa câu nói này nghe được mạnh trạch cả người một trận hắn n h ữ u nhíu mày trong lòng không biết làm sao có chút bực bội còn có chút xấu hổ nghĩ tới đây hắn xuất ra điện thoại cho diệp thiều hoa phát một đầu hại c h á t nhưng mà không phát ra ngoài thật xin lỗi ngài còn không phải đối phương hào hữu diệp thiều hoa lại bị thiệu quản lý lưu tại bộ tài vụ mạnh đồng đưa đi diệp thiều hoa về sau lúc này mới có chút kinh ngạc mở miệng con trai ta cảm thấy sự tình làm sao có chút không đúng đâu thiệu quản lý là như thế nào người hắn cũng là biết rõ diệp thiều hoa thật lưu tại bộ tài vụ tuyệt đối là nàng bản sự có thể cứ như vậy được cha mạnh trạch hơi không kiên nhẫn hắn b ự c b ộ i mở miệng có cái gì bất thường nàng có thể hay không thi được đại học còn chưa nhất định đâu có thể cùng diệp thiều hoa triệt để phân chia giới hạn đây là mạnh trạch một mực đến một lần mong đợi nhất sự tình nhưng hôm nay từ cha của hắn trong miệng nói đến chuyện này không biết vì sao đấy lòng lại có chút cảm giác khó chịu mạnh trạch cực lực không để mắt đến trong lòng cố dị dạng mạnh đồng nghĩ nghĩ cũng không nói gì nữa diệp thiều hoa là thế nào biến thành như bây giờ hắn vô cùng rõ ràng sau đó lại thổn thức một tiếng không nói gì nữa trên lầu thiệu quản lý nhìn thấy diệp thiều hoa rất nhanh xử lý xong một lớn trồng chất tài vụ đáy mắt tinh quang càng tăng lên đối phương tốc độ học tập thực sự quá nhanh nếu như nói trước đó thiệu quản lý không biết vì sao trước kia diệp thiều hoa bị vòng tròn bên trong người tán thưởng hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ diệp thiều hoa giải quyết xong phần này tiền phần trăm về sau đem chính mình làm bút ký cho thiệu quản lý nhìn thiệu quản lý đây là ta tổng kết ra mấy cái yếu điểm những sai lầm khác ta dùng bút đỏ tiêu ký đi ra n g ư ờ i trước nhìn xem nàng không chỉ có đem đủ loại mảnh sổ sách phân chia tốt rồi bởi vì sợ phiền phức nàng tự mình động thủ thiết kế một cái ký sổ phần mềm đây là cái gì thiệu quản lý nhận lấy lật một chút sau đó đưa cho bên người trợ lý để cho hắn đi xử lý ánh mắt lại nhìn chằm chằm diệp thiều hoa máy tính một cái phần mềm diệp thiều hoa ngẩng đầu nhìn một lần đó là nàng gần nhất nghiên cứu ra được một cái ký sổ cười phần mềm hay là từ cơ giáp thế giới nơi đó học trồng đến mặc dù không tính là gì đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật lại là siêu việt xã hội hiện đại hơn mấy trăm năm phần mềm người hiện đại quá dựa vào máy vi tính tính nhẩm năng lực đều rất kém nghĩ tới đây diệp thiều hoa chỉ phần mềm cho thiệu quản lý giới thiệu phần mềm này bên trong b ộ nhập rất nhiều công thức trực tiếp đem con số truyền đi nơi này là tổng tư sản quay vòng suất nơi này là đại thể phân tích xu thế nơi này là mắc nợ năng lực thiệu quản lý cũng không phải không thấy qua việc đời người hắn nghe diệp thiều hoa giới thiệu càng nghe con mắt càng sáng phần mềm này n g ư ờ i nơi nào đến loại này phần mềm trên thực tế giao cho ít bộ phận cũng không khó nhưng tốn hao thời gian rất lớn muốn làm ra dạng này một cái phần mềm còn phải tốn rất lớn tiền tài không người nào nguyện ý rảnh rỗi như vậy liền vì làm một cái ký sổ phần mềm cho nên trên thị trường trên cơ bản không có cái này phần mềm Thiện tay làm. Diệp thiều nhất ta theo một thị biệt tiền trăm tiểu thư, thực Thiệu thấy một thực thường thể hoa không nhanh không chầm nói, dung, doanh không phần mình chiếm khối không phải Diệp nói, lời ngươi nói nội cái diệp sai Đại ngươi đại giải. gần dung, cùng vận quản quản càng ngày càng Nàng não nhân ra làm. làm lắm lý. là. lý lý cảm quả bảo. được có sự đừng nói tại diệp thị thiệu quản lý trước kia cũng là hải ngoại du học trở về hắn trong cuộc đời cũng đã gặp không ít người có thể cũng chưa từng thấy qua nghĩ diệp thiều hoa thông minh như vậy người thiệu quản lý không khỏi nghĩ đến nàng người như vậy lưu tại bộ tài vụ thật tốt sao nhìn đến hắn tất yếu tìm một cơ hội cùng diệp tổng hảo hảo nói chuyện rồi dạng này nhân tài quyết không thể bị cừu hận mai một nghĩ tới đây thiệu quản lý liền chuẩn bị tới chống đỡ lầu tìm diệp quốc phú thang máy vừa mới mở ra hắn đã nhìn thấy trong thang máy đứng đấy bây giờ diệp thị hồng nhân diệp vân nhớ tới đôi phương sự tích thiệu quản lý cũng cảm thấy có chút kỳ quái đầu tiên diệp vân đầu góc nhất định là không bằng diệp thiếu hoa chỉ là tính toán điểm này nàng dụng kế tính khí còn có thể thường xuyên phạm sai lầm mặc dù diệp vân rất cố gắng thiệu quản lý cũng nhìn ra nàng cố gắng nhưng bộ tài vụ cần cũng không phải là người cố gắng liền tốt cho nên thiệu quản lý cuối cùng vẫn là sa thải nàng bất quá diệp vân tựa hồ tại cổ phiếu còn có phong hiểm bên trên đặc biệt nhạy cảm cơ hồ có nguy hiểm gì đều có thể bị nàng nói đúng có thể có ánh mắt như thế thiệu quản lý cũng là thổn thức không thôi hắn chào hỏi một tiếng liền đi vào thang máy ấn xuống một cái tầng lầu trông thấy thiệu quản lý tiến đến diệp vân nhìn thấy bên ngoài diệp thiều hoa đã b u ô n g xuống số sách đi rót cho mình một ly t r à thoạt nhìn phi thường l ư ỡ i nhác diệp vân rốt cục cố lấy dũng khí diệp thiều hoa như thế đều có thể vào bộ tài vụ còn ngốc lâu như vậy nàng không cảm thấy mình một cái trọng sinh sẽ thật bị diệp thiều hoa xóa dưới nghĩ tới đây nàng nhìn đối phương mở miệng thiệu quản lý ta có thể hay không lại vào một lần bộ tài vụ thử xem ta lần này nhất định sẽ phi thường cố gắng thiều hoa mội mội ngồi không yên nhưng ta có thể ta việc gì cũng có thể làm ta sẽ hướng ngươi chứng minh ta so với nàng càng thích hợp hết chương này chương 247, 247 m ả xảo ta cũng vậy trọng sinh chín ba canh có thể đi vào bộ tài vụ chẳng khác nào mò tới bộ tài vụ kinh tế diệp vân khẩn trương chờ lấy thiệu quản lý trả lời thiệu quản lý không nghĩ tới diệp vân sẽ có câu nói này hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua diệp vân bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt nàng đinh Thang nàng thậm chí còn so diệp thiều hoa sống lâu cả một đời không biết thiệu quản lý nói với diệp quốc phú cái gì Từ thiệu từ khi thiệu quản lý dù sao trước đó diệp thiều hoa một đường vượt cấp đủ loại cầm thưởng diệp vân biết mình hiện tại có những cái này thành tựu đều là dựa vào trọng sinh tiên cơ Tiếp tiền cái qua mấy năm không có những cái này không những nàng có cơ lần i cái phải hội. ề n không còn có cái gì nữa, nhất định phải một mực nắm chặt gì có mực cơ một l này chính là diệp thị cùng thần quang khoa học kỹ thuật đầu tư đề án thần quang khoa học kỹ thuật là trong nước khoa học kỹ thuật long đầu lao đại hán lao tổng vẫn là châu á nhà giàu nhất sản nghiệp trải rộng cả nước hiện tại đã bắt đầu tiến quân hải ngoại nếu như diệp thị cầm tới cái này hợp tác gắn kiện đối với diệp thị mà nói là một cái tiến bộ lớn thanh thị không có người không nhìn chằm chằm cái này trả giá nhất là sau khi sống lại diệp vân nàng biết do nếu như được cái này sắp đặt đề án là lúc sau diệp thị nhất phi trùng thiên tốt nhất ván cầu cũng là nàng ở công ty tích lũy nhân mạch trọng yếu nhất một bộ diệp thị sắp đặt bộ phi thường coi trọng diệp thiêu hoa chính là đi theo một cái tiểu tổ đi lẫn vào nàng cũng không có ở sắp đặt trên bàn tốn thời gian cuốn thứ nhất sắp đặt án kiện là tiểu tổ lao nhân thiết kế bởi vì nàng chuyên chú cùng ánh mắt đặc biệt Tiểu tổ lần á o giao cho diệp Hoa một chút chi thức. Diệp Hoa láo Hoa, nhân không tốn gian cũng rất có linh tính, bình thường là một chút liền thông. quản nhân nhìn ngất khỏi thêm chút thời Thiều chút chi thức. Thiều chút Khó trách thiệu quản lý một mực khích Thiều Diệp Diệp Diệp một một rất một một trộm mực xem có lệ, là lý vụ đ u là cái trầm ổ thông minh tử. Thần thuật trách minh hải khoa học kỹ thuật phụ quang lần kỹ đầu ấ u t h này, là m ộ thầu cái trung niên trung nam n â Vân n dẫn theo Diệp Diệp cái theo Thị một khác đ tư tiểu đội. l ầ này đấu thầu n diệp vân đời t r ư ớ c liền nghe nói qua cho nên lần này nàng đặc biệt chuẩn bị trả giá người phụ trách đưa thích phía đầu tư án kiện diệp vân tình thế bắt buộc thần quang khoa học kỹ thuật người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cao ngạo bất quá bọn hắn bản thân liền là vóc dáng lĩnh vực xuất sắc nhất người nữa cao ngạo một chút cũng không có cái gì không bình thường nghe nói thần quang lão tổng tuyển người mười điểm h ạ khắc đầu óc không thông minh hết thẻ không cần diệp thiêu hoa tổ này lão nhân đem phía đầu tư án kiện đưa tới thần quang khoa học kỹ thuật người phụ trách kia đào nhìn qua tiện tay bỏ vào một lần không có để ý thấy cảnh này diệp thiều hoa nhóm này lão nhân mặc dù dự liệu được nhưng vẫn còn có chút thất vọng rất nhanh thì đến diệp vân diệp vân nhìn chằm chằm người phụ trách phản ứng chuyện này nàng cũng chỉ là đời trước nghe người ta nói nàng không xác định sẽ sẽ không thành công chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn người phụ trách sắc mặt không nghĩ tới một mực mặt không biểu tình tuổi trẻ người phụ trách khi nhìn đến diệp vân phần báo cáo kia lúc hai mắt tỏa sáng hắn nhìn thoáng qua diệp vân n ữ khí thư hoán rất nhiều diệp thị diệp quản lý đúng không mời các ngươi cùng ta tới có một số việc chúng ta cần nói chuyện đồng thời được tuyển chọn còn có cái khác hai nhà cũng là thanh thị địa đầu xà đối với tại thanh thị không thế nào xuất chúng diệp ra được tuyển chọn những người này đều đối với diệp vân ném hâm mộ còn có kinh ngạc ánh mắt diệp vân càng là kích động không thôi nàng hưng phấn ngón tay đều đang run rẩy đứng lên muốn đi theo người phụ trách đến hội nghị phòng nói chuyện thời điểm nàng bước chân bỗng nhiên dừng một chút sau đó nhìn thoáng qua diệp t i ề u hoa ôn hòa nói thiều hoa muội muội thần quang hợp tác đề án luôn luôn cũng rất khó ngươi là lần đầu tiên tới sắp đặt bộ không có bị tuyển chọn cũng không có gì đừng quá mức thương tâm diệp vân thanh n m nghe không cái gì dị dạng nhưng nàng đáy mắt không cẩn thận lộ ra đắc ý ánh mắt vẫn là bị diệp thiều hoa thấy được có thể cùng thần quang công ty hợp tác chuyện này đối với diệp thị mà nói cũng là một kiện đại sự liên vội vàng lục diệp quốc phú cũng bất thì giờ mời sắp đặt bộ người ăn cơm trên bàn cơm diệp vân an vị tại diệp quốc phú bên phải Tất thảo thần thuật tổng triều thuật thiếu thần thuật trách tán thưởng rất cả học có học cả, học mọi người nhiêu loại người đối với nhiều. đang nghe nàng luận quang không quang nàng gì đủ khoa bao sa hoa, khoa khoa phụ kỹ kỹ kỹ bộ diệp quốc phú nghe hai câu liền nói chuyện với diệp thiều hoa ta ngày mai muốn đi công tác diệp quốc phú cúi đầu nói khẽ đi kinh thị đại khái muốn hơn một tuần lễ ngươi thi đại học thời điểm ta để cho quản gia bồi ngươi đi diệp thiều hoa chậm rãi đâm cơm đã biết diệp quốc phú nhìn xem diệp thiều hoa nhìn nàng c h ầ m c h ầ m nửa ngày dù là nàng nói một câu diệp quốc phú coi như không đi công tác cũng phải theo nàng thi đại học nhưng hắn làm sao biết hiện tại diệp thiều hoa là một cái tâm lý tuổi tác so với hắn còn muốn thành thục người bồi thi không tồn tại diệp vân nhìn thấy ngồi ở diệp quốc phú bên trái diệp thiều hoa túi đầu ăn cơm nợ nụ cười thiều hoa mội mội ngươi tại sao không nói chuyện còn tại không cao h ứ n g sao ta nghe thiệu quản lý nói ngươi tại vụ phi thường tốt vừa vặn chúng ta sắp đặt tiểu tổ còn lại một cái lâm thời tài vụ nếu không thiều hoa muội muội ngươi tới chúng ta tiểu tổ đi ngày mai sẽ có thể thần quang khoa học kỹ thuật tổng bộ thấy chút việc đời hết chương này chương hai trăm bốn mươi tám hai trăm bốn mươi tám xảo ta cũng vậy trọng sinh mười bốn canh diệp vân khẽ mỉm cười nàng cảm thấy diệp thiều hoa hẳn là sẽ không buông tha cơ hội lần này dù sao bây giờ đối phương đã lộ ra muốn tranh đoạt công ty ý nghĩ nhưng mà diệp thiều hoa liền không n g ầ n đầu ta muốn thi đại học không có thời gian diệp v â n cười mười điểm cứng n gắc nàng nhìn xem trên bàn người đều lại dùng mười điểm thân thiện ngự khí nói chuyện với diệp t h i ế u hoa diệp v â n biết rõ không thể đợi thêm nữa diệp quốc phú đi công tác ngày thứ ba là diệp t h i ế u hoa thi đại học thời gian quản gia đặc biệt mặc vào một thân lớn trang phục màu đỏ đi nhà để xe lái một chiếc màu đỏ chót xe chờ ở bên ngoài diệp t h i ế u hoa tiện tay cầm túi bút bên trong chứa bút còn có thẻ căn cước cùng chuẩn khảo chứng còn chưa đi trong túi quần điện thoại liền văng lên mở ra xem xét là vân giặc làm sao bây giờ tìm ta vân giặc hoa một đêm thời gian xử lý gần nhất hai ngày chủ yếu công việc nghe được diệp t h i ế u hoa thanh âm h ắ n tử trên ghế xạ lòn đứng lên một tay cầm điện thoại một tay đ ẻ cho bằng cổ áo thanh âm ôn h ò a ngươi rời nhà chưa ta đi đón ngươi sau đó ăn điểm tâm vừa nói một bên đi xuống lầu dưới hiện tại mới sáu giờ tiếp nàng ăn điểm tâm lại đi trường thi dư x à i trong phòng hội nghị một nhóm quản lý cao tầng một mặt kinh dị dựa vào hôm nay tổng tài uống lộn thuốc quản gia nhà các ngươi quản gia làm sao rảnh rỗi như vậy mặt mũi tràn đầy thanh quý tuổi trẻ tài phiệt nhữ mày không cần phù hợp hắn mặt thanh âm có chút thú hắn nói hắn chẳng lẽ không nên nhìn nhà không muốn dắt cho không muốn mua thức ăn sao hiện tại nhà ai quản gia rảnh rỗi như vậy còn mang bồi thi trong phòng hội nghị hiếm thấy an tĩnh một cái trước mắt sau đó n g n g đầu đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ ân hôm nay tổng tài cũng không bình thường vậy ngươi tới đi diệp thiều hoa nhìn một chút thời gian chờ một lúc chúng ta cùng một chỗ cùng quản gia ra ngoài chúng ta vân giặc mặc niệm một câu lúc này mới hải lòng c ú t điện thoại vừa muốn lúc ra cửa thời gian hắn phát hiện mình còn ăn mặc trang trọng âu p h ụ mặc dù coi như rất đẹp trai nhưng là rất già tinh xảo lông mày nhăn một lần vân giặc có chút n g h i ê n g đầu không nhanh không chậm nhìn về phía bên người thư ký chuẩn bị cho ta một bộ quần áo thể thao bên này diệp thiều hoa cúp điện thoại xuống lầu lầu dưới diệp mãi mãi đám người đã thức dậy dương cầm mặc dù là một phụ nữ có thai nhưng cũng đã quen ngủ sớm dậy sớm cùng diệp thiều hoa cùng một chỗ dưới lữ phổ nàng bụng ơn đến mức rất lớn nhìn thấy diệp thiều hoa còn thị uy một dạng một tay nâng đỡ eo thấy được nàng dạng này diệp thiều hoa liếc mắt ngủng ốc diệp vân không biết vì sao hôm nay cũng dậy thật sớm hiện tại đang tại v i ệ n dương cầm nàng ánh mắt quét lấy diệp thiều hoa đ ô n nhiên mở miệng thiều hoa muội muội ngươi nhường một chút mẹ ta muốn xuống lầu thân thể nàng không tiện ngươi phải nhiều hơn thông cảm một lần nghe được trên lầu lời nói lầu dưới diệp mãi mãi lập tức để tay xuống bên trong bữa sáng hiện tại dương cầm lập tức phải sinh không thể ra một chút sai lầm lúc đầu nàng liền không đồng ý diệp thiều hoa cái thai họa này lưu tại diệp ra biệt thự bây giờ nghe diệp vân lời nói nàng lập tức chạy tới liền sợ diệp thiều hoa đối với dương cầm đã làm những gì nhường diệp thiều hoa nghe vậy cười khẽ một tiếng nàng có chút nước mắt quét diệp vân một chút dương cầm bị cái này sắc bén tà khí ánh mắt xem xét không khỏi run một cái dưới chân một trận bất ổn lúc đầu diệp vân là vịn à n g sẽ không có chuyện gì nhưng không biết vì sao dương cầm cảm giác diệp vân vịn tay mình lỏng một chút vốn là đem mình trọng lượng giao cho diệp vân dương cầm trượt chân một cái trực tiếp từ thang lầu lan xuống diệp mãi mãi vừa đến liền thấy dương cầm từ thang lầu lan xuống đến bộ dáng nàng thanh âm đều run con dâu ngươi không sao chứ trời phạt diệp thiếu hoa ngươi tại sao không đi chết muốn tới hại ta đại tôn tử diệp mãi mãi trực tiếp khóc nàng nhìn xem dương cầm trên đùi vết máu một bên để cho người ta liên hệ xe cứu thương vừa dùng ngoan độc ánh mắt nhìn diệp thiếu hoa ta liền biết liền biết ngươi lưu tại nơi này không có ý tốt mụ mụ ngươi không sinh ra đến ngươi còn không cho ngươi dương a di sinh ra quốc giàu đến tột cùng là đời trước tạo cái gì nghiệt mới có như ngươi loại này con gái chờ lấy xe cứu thương không gian diệp mãi mãi tiện tay liền cầm lên bên người nóng hổi nước t r à ném tới diệp thiều hoa trên người bị diệp thiều hoa tránh ra nhìn thấy diệp thiều hoa trên mặt không vẻ mặt gì bộ dáng diệp mãi mãi không rét mà run ngươi còn cười tuổi còn nhỏ liền ác độc như vậy nhanh mau tới gọi điện thoại cho quốc giàu đem tên nghiệp trướng này đuổi ra chúng ta diệp ra quản gia nghe được khóc giống đã tiến vào cùng hắn cùng một chỗ tiến đến còn có diệp thị tới đón diệp vân cao tầng nhìn thấy dương cầm nằm trên mặt đất dưới thân có một vũng máu không khỏi s ư ơ n g sở lao phu nhân chuyện này khả năng có hiểu lầm quản gia vô ý thức nói tiểu thư hôm nay còn muốn thi đại học ba diệp mãi mãi một bàn tay quăng quản g i a trên mặt thi đại học chỉ nàng loại rác dưới này còn thi đại học trên lầu trừ bỏ nàng chính là diệp vân a cầm dạng này trừ bỏ nàng diệp thiều hoa còn có ai chẳng lẽ là a vân sao nàng có ngu như vậy đem nàng mụ mụ đ ẩ y tới đến quản gia bộ mặt muốn nói cái gì lại không biết mở miệng thế nào đi theo quản gia bên người diệp ra cao quản g nhìn một chút diệp thiều hoa trong ánh mắt là hết sức rõ ràng hoài nghi còn có vô ý thức căm ghét không sai dương cầm lập tức phải sinh vẫn là thời khắc trọng yếu diệp vân chỉ dựa vào dương cầm trong bụng hải tử mới có thể lưu tại diệp thị nàng có ngu như vậy đẩy bản thân mụ mụ có thể làm đây hết thảy cũng chỉ có nàng diệp thiều hoa đối với diệp thiều hoa mà nói dương cầm sinh ra tới con trai là đối với nàng to lớn nhất uy hiếp mặc kệ từ phương diện nào mà nói đẩy dương cầm xuống tới cũng chỉ có diệp thiều hoa toàn bộ diệp da trừ bỏ còn ra đại khái cũng chỉ có diệp quốc phú sẽ đứng tại diệp thiều hoa bên này đánh cho ta một trăm mười loại này ác độc người chúng ta diệp ra nếu không lên diệp mãi mãi tay run run nói thẳng diệp thiều hoa nếu là ta kim tôn khó giữ được ta có liều cái mạng giả này cũng phải để người đẹp mặt diệp vân một bên khóc một bên nhìn về phía diệp thiều hoa hiện tại diệp quốc phú vừa vặn đi công tác diệp vân có chút l i ế m xuống đáy mắt ánh sáng cười lạnh không có diệp quốc phú diệp thiều hoa liền đã mất đi to lớn nhất chỗ dựa húng chi diệp quốc phú hiện tại đanh đi công tác chờ hắn trở về diệp thiều hoa khả năng đã vào bất can thiệp vào chỗ ngư hại phụ nữ có thai chuyện này không nói cái khác liền chỉ là bại lộ tại trên mạng dân mạng đã đủ diệp thiều hoa uống một bầu diệp thiều hoa bất quá một học sinh trung học diệp vân thắc mắc diệp quốc phú không có ở đây nàng còn không tùy ý bản thân bóp tròn xoa dẹp diệp thiều hoa còn đứng ở trên bậc thang nàng đem diệp vân nhìn mình đắc ý ánh mắt nhìn ở trong mắt lâu dưới một nhóm người lớn tất cả mọi người nhìn nàng ánh mắt đều có chút tránh không kịp to lớn diệp ra to lớn diệp thị trừ bỏ diệp quốc phú còn có còn ra vậy mà không ai tin tưởng nàng mãi mãi ruột hận không thể bóp chết nàng chung điện thoại di động lần nữa vang diệp thiều hoa nhìn xem phía trên điện báo sau đó tiếp đối phương vẫn không nói gì nàng tựa ở trên bậc thang nhưng lại tội nghiệp mở miệng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ngươi ở đâu có người muốn bắt ta đi cục cảnh sát ta hiện tại rất sợ hãi d i ệ p thần hoa thật cờ m ở n ở sợ hãi mỉm cười ngày mai gặp hết chương này chương 249, 249 m xảo ta cũng vậy trọng sinh 11, canh một vân giặc hiện tại kỳ thật ngay tại khu biệt thự ngoài cửa lớn vừa nghe đến thanh âm liền đi vào bên trong hắn muốn so diệp thiều hoa lớn mấy tuổi nhưng mà chân chính ở c h u n g đứng lên lại phát hiện đối phương không hề giống nàng cái tuổi đó người khắc chế q u ả n cu vẽ không tưởng nổi cái này còn là lần thứ nhất nàng dùng như vậy mềm giọng thanh âm nói chuyện với chính mình bảo an vừa thấy liền mở miệng chờ chút ngài là vị ấy trước ghi ra anh vân giặc dáng người thẳng tắp như tu trúc trực tiếp đưa tay giải quyết một cái sau lưng theo sát lấy tài xế lập tức cùng bảo an tiến hành hữu hảo giao lưu có ai tâm tư quản cái gì đăng ký một khối này chế độ luôn luôn rất tốt diệp n g ã i n m ạ i mới vừa nói báo cảnh chẳng được bao lâu liền có thể nghe được xe cảnh sát vang vân giặc mặc dù mặc một thân đồ thể thao nhưng cái này toàn thân tản ra hơi lạnh ăn nói có ý tứ thanh lãnh bộ dáng diệp ra biệt thự người giúp việc quả thực là không người nào dám đi cản hắn tưởng rằng diệp ra vị tiểu thư nào bằng hữu đến trong biệt thự thời điểm vân giặc điện thoại còn không có bông xuống bên kia nữ sinh cũng không có máy chờ lúc vào cửa thời gian vân giặc ngửi được mùi máu canh trầm ổn bước chân mới loạn bất quá một chút đụng phải còn đứng ở trên bậc thang nữ sinh xác nhận nàng không có việc gì mới bắt đầu dò xét trong đại s ả n h tình huống phi thường hỗn loạn diệp vân quỳ một chân trên đất xem xét dương cầm tình huống diệp mãi mãi hùng hùng hổ hổ trong miệng một mực không sạch sẽ nói xong mắng diệp thiều hoa lời nói cái khác người giúp việc đại khí cũng không dám ra nữ sinh cùng với nàng ở trong điện thoại thanh em khác biệt nàng nửa tựa ở thang lầu liền hai tay hoàn ngực trong đó một cái tay còn cầm túi bút nhìn qua tương đối lời nhác tóc dài bị một cái dây thun ghim lên đến hai bên phát ra không bị trói buộc rũ xuống bên thai chính không kiên nhẫn dùng chân điểm bên người đáng tin mặt m à y lạnh lùng cho dù là nhìn qua không có chút nào lực phá hoại trong đại sảnh quả thực là không ai dám đi lấy nàng thế nào vân giặc chân trong đại sảnh đánh một vòng mới hướng diệp thiều hoa phương hướng đi đến đã đến giờ hắn giơ tay nhìn một chút cổ tay ở giữa đồng hồ phía trên đã cho thấy bảy giờ hắn không để ý đến trong đại sảnh tất cả mọi người t h i cái ề u Hoa h p ư ơ n g hướng này đến i tới. bởi thê Khả khí năng vì diệp thiều hoa xuống tới muốn cùng vân giặc cùng rời đi diệp vân những người này mới phản ứng được mặc dù ngày đó không có thấy rõ nhưng diệp vân cũng kém không nhiều nhận ra cái này d ư ờ n g quần áo thể thao người trẻ tuổi nàng t ó c mày tiên sinh đây là chúng ta ra thất cảnh sát bây giờ còn chưa đến trên sân còn có diệp thị những người khác nhìn xem quần áo thể thao háo khoác k h ó a kéo đều không kéo lên vân giặc thật không có đem hắn nhận ra chỉ cảm thấy cái này nhân khi trận cùng tướng mạo phá lệ phát triển diệp mãi mãi càng chưa từng gặp qua không đem nàng để vào mắt người trẻ tuổi quả nhiên a vân nói không sai cả ngày không hào hào học cùng một đám đầu đường xó chợ sen lẫn trong cùng một chỗ người tới đem đuổi hắn ra ngoài vừa nói nàng liền tới kéo diệp thiều hoa vừa mới diệp thiều hoa đứng ở thang lầu trên đỉnh nàng không dám lên đi hiện tại diệp thiều hoa xuống nàng lá gan liền mập vân giặc nhìn xem diệp n ã i n ã i đưa tới tay trực tiếp đem diệp thiều hoa đưa đến bản thân một bên khác một chút quét về phía diệp n ã i n ã i khi thế hiển thị rõ vị này n ã i n ã i xin ngươi đừng đụng nàng diệp n ã i n ã i không nghe rõ cái gì vân giặc đến vài phút đã nghe người ta đem thượng vàng hạ cám đều nói không ít nghĩ đến hắn nếu là không có tới bên người người này không muốn biết làm sao đối mặt cái này một đám lớn người thoát thân nghĩ tới đây thanh tuyển trên mặt dính vào một tầng băng xương gặp diệp mãi mãi một mặt ngươi làm sao dám bộ dáng hắn lặp lại một lần ngươi đừng đụng nàng một cái tay nắm chặt diệp thiều hoa một cái tay khác đã cầm lấy điện thoại không biết phát bao nhiêu cái tin nhắn ra ngoài diệp vân biết do nếu như bỏ qua lần này chờ diệp quốc phú trở về chuyện này càng không có khoan nhượng diệp quốc phú nếu là có lòng phong bị muốn lại cử động diệp thiều hoa khó khăn nàng là phải thừa d i ệ p lần này để cho diệp thiều hoa lại cũng không đứng dậy được nàng không nhận ra được vân giặc ngược lại bởi vì vân giặc đến vung gia tâm h ừ m không nghĩ tới diệp thị thiên kim đại tiểu thư cuối cùng vậy mà thật cùng một tên lưu manh cùng một chỗ diệp v â n nghĩ nếu là diệp thiều hoa biết rõ mạnh trạch thưa thích là mình không biết nàng lại là vẻ mặt gì bất quá lần này sắp đặt lâu như vậy đặc biệt chọn diệp quốc phú không co i ở đây diệp thiều hoa không có chỗ r ử a thời điểm không nghĩ tới diệp thiều hoa bên người còn có mấy cái người tài ba chúng ta luật sư đến vân giặc thư ký tương đối tận trách khả năng trải qua không thiếu phong sóng đối mặt diệp ra đám người này vẫn như cũ không chút hoang mang ngài nếu như muốn bắt ta người trong cuộc trước đưa ra chứng cứ đương nhiên ta cảm thấy giống ngài loại này tuân thủ luật pháp người nhất định không biết làm loại chuyện này vân giặc không có ý định và o hôm nay giải quyết chuyện này hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tiểu bằng hữu thi đại học hắn không biết những người khác thi đại học là tình huống như thế nào hắn từ bé một đường v t cấp cuối cùng bị đặc chiêu đến bê đại cũng không trải qua thi đại học nhưng đi vậy biết rõ Thi học đại đối v ớ ân diệp thiều hoa tại mười ba ban nhóm bên trong lần nữa dặn dò một lần lúc này mới n g n g đầu ta đều biết rõ ngươi đi về trước đi chờ mười một giờ ta khi đó đã thi xong ngươi lại đến to to nhỏ nhỏ không biết kiểm tra bao nhiêu lần nàng đối với quy trình này thật cự quen thuộc quen thuộc đến đã có không đến nửa điểm gợn sóng bất quá trong lớp đám kia đám nhóc c ò n không là rất quen thuộc nguyên một đám lên trường thi trước đó còn hào khí ngàn vạn hiện tại chính lên trường thi lại sợ sợ nghĩ đến nàng lại cúi đầu mở ra điện thoại tại nhóm bên trong phát một câu cái này mới đưa điện thoại tắt máy vân giặc đêm qua còn đặc biệt tìm tòi một lần buổi thi công lược trên mạng nói qua không thể để cho tiểu bằng hữu có áp lực quá lớn bằng không thì sẽ ảnh hưởng phát huy kiểm tra xong về sau vân giặc mới đưa túi bút thả nàng trên tay bên cạnh đi ngang qua nhất trung hỏa tiến đám người nghe được vân giặc cái này êm thai thành ầ m còn muốn nhìn xem nhà ai học bá phách lối như vậy nghiêng đầu một cái liền thấy nhất trung trường học bá tấm kia xinh đẹp nhu thuận mặt cợt mờ n ở hắn kêu lên một tiếng sợ hãi bên người phụ mẫu cùng tỉ tỉ một mặt khẩn trương làm sao vậy làm sao vậy có phải hay không khó chịu chỗ nào vẫn là cái gì không mang nam sinh kia nhìn thấy trường học bá tiếp nhận túi bút vén tay háo lên lộ ra một đoạn gầy gò bạch ngọc tựa như cổ tay nghiêng tới một chút thanh l à n h ánh mắt sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại nghĩ đến trường học bá kỳ thật mới vừa tới nhất t r u n g thời điểm trường học trên diễn đàn còn có thật nhiều người phát nàng ảnh chụp cũng là từng cái góc độ trục giáo hoa. Lúc nào không hoa. nào Lúc có đâu. trộm ừ khi t ư ờ n hàng ngày đứng xếp hàng đi, các nàng lớp nhìn lén nàng nam sinh đánh g học các bá đem đi m xếp lớp t trận qua đ trên diễn đàn bài viết cũng bị xóa không còn một mảnh người kia nam sinh tỉ tỉ nhìn xem diệp thiếu hoa đ ố n g nhiên s ữ n g sở nam sinh ngước mắt ngươi biết chúng ta trường học bá trường học bá nữ sinh niệm một câu nghe được đệ đệ nói lên trường học bá quang v i n h sự t í c h đáng tiếc sơ chung thời điểm nàng là chúng ta trường học nữ sinh lúc ấy thi cấp ba thời điểm đệ mục là biến thái độ khó toàn thành phố chỉ nàng kiểm tra duy nhất mắt điểm mắt điểm nam sinh bị kinh động không phải chỉ nàng hàng ngày đánh nhau cái kia mỗi lần kiểm tra cũng giao giấy trắng đó là bởi vì ngươi nhỏ một khóa cũng không biết nữ sinh nói một câu còn có chút hoài niệm nàng lúc kia từ nhất trung đến mười bốn bên trong sẽ không có người chưa từng nghe qua nàng tên khi đó diệp thiếu hoa là thật vang dội toàn bộ trường học không vang dội các đại trung học ở lễ khai giảng lấy một khúc độ khó cao khúc dương cầm trực tiếp x o á t bạo nhất trung diễn đàn vừa tới nhất trung nửa cái học kỳ cao nhị cao tam đám học trưởng bọn họ hàng ngày tại nàng lớp cạnh cửa bên trên chắn nàng nghị định kỳ thời điểm cửa trường học còn có mười tam trung trường học bá cưỡi cơ động xe đáng tiếc từ khi trong nhà xảy ra chuyện về sau nàng liền triệt để hư hỏng khi đó nàng đột nhiên biến mất tại nhất trung lúc xuất hiện lần nữa thời gian nàng đã giảm năm nhất học xong đánh nhau ẩu đà trốn học diệp thiều hoa du học một năm trước kia biết rõ nàng sự tích huy hoàng học tỉ đám học trưởng bọn họ đều đã học lên hiện tại cao tam đều là năm đó sơ trung bộ chớ nói chi là cao nhị học sinh cấp ba trên cơ bản không có người biết rõ nàng quang huy sự tích nữ sinh nghĩ tới đây không khỏi khẽ lắc đầu đáng tiếc diệp thiều hoa đã không còn trước kia quang huy trước kia mê luyến nàng giáo thảo đều đã tìm mới bạn gái nàng cũng rốt cục bị người dần dần quên lãng nàng cũng không ít tại nhóm bên trong nghe nói diệp thiều hoa hiện tại quang huy sự tích trước kia còn có người cảm thán hiện tại cơ bản đã không có người sẽ quan tâm nàng vân giặc nhìn xem diệp thiều hoa biến mất ở biển người lúc đầu muốn rời khỏi có thể nghe nữ sinh này lời nói làm thế nào cũng không bỏ được mở rộng bước chân sau một lúc lâu hắn đốt một điếu thuốc tựa ở một bên trên cây túi đầu chậm rãi quất lấy nguyên lai tiểu bằng hữu học sinh trung học sống nhiều như vậy màu vân giặc đưa tay đánh dưới tàn thuốc lượn lờ dâng lên x ư ơ n g mù che khuất hắn tinh xào khuôn mặt mặc dù không muốn nói hắn vẫn là thật có điểm ghen ghét có thể theo nàng một đường kinh lịch mưa gió những người kia hết chương này chương 250, 250 xảo ta cũng vậy trọng sinh mười hai canh hai thi đại học vẫn là lấy trước sáo lộ chín điểm bắt đầu nhận xét văn lần này thanh thị kiểm tra đồng ý cả nước ba quyển không giống với trước kia lần này kiểm tra thành đ ộ nhất là khó dựa vào ngữ văn thời điểm còn tốt chờ kiểm tra toán học thời điểm diệp thiều hoa nghe được xếp sau có nữ sinh tiếng khóc diệp thiều hoa tối hôm qua phía trước vấn đề nhỏ bắt đầu làm đằng sau lớn đề một bên làm một bên tính toán m ộ ư ơ i ba ban những cái kia đám nhóc còn có thể kiểm tra bao nhiêu p h ầ n cái thứ nhất lớn để là một đường kệ sách thể cái thứ nhất vấn đề nhỏ còn tốt đến thứ hai thứ ba vấn đề nhỏ liền mang mở rộng tính còn dính tới đại học mới có thể học được tích phân đề thứ nhất cứ như vậy khó khăn chớ nói chi là đằng sau hình học không gian đề không gian năng lực tưởng tượng hơi kém một chút mở rộng tính tri thức đ ề hơi kém một chút căn bản là không có chỗ xuống tay rất nhiều người viết một cái biết chữ về sau liền m ở mịt đến có thể nhất ngồi ở trên ghế ngồi khóc diệp thiêu hoa viết xong về sau liền bắt đầu tính toán lấy bọn họ lớp trình độ phần lớn người có thể làm được một bước nào bài thi khó có khó chỗ tốt có thể rất rõ ràng đem học giỏi cùng bình thường khác nhau ra kiểm tra tốt rồi thành tích sẽ cao đến không hợp thói t h ư ở n g thi không được há khả năng về sau ba bốn mươi p h ầ n liền đạt tiêu chuẩn phân đều không có lần này bài thi đã chú định sẽ đem t r ê n lệch kéo ra đại bộ phận phân đều sẽ tập trung ở bốn trăm điểm khoảng trường diệp thiều hoa hoa một giờ nhiều một chút đem đề mục tất cả đều làm xong cái này lúc sau đã có người ra trường thi trên cơ bản cũng là không biết làm chống không một bộ phận lớn giao bài thi diệp thiều hoa nghĩ đến lúc này nộp bài thi đã sẽ không cho trường thi bên trên những người khác mang đến áp lực lúc này mới thu thập xong bản thân văn p h ò n g phẩm thi đậu bên trên lão sư cho rằng diệp thiều hoa cùng vài người khác một dạng bởi vì bài thi quá khó trực tiếp từ bỏ d ẫ y rụa nộp bài thi đi đến diệp thiều hoa trên ghế ngồi đưa nàng bài thi trái lại không nghĩ tới đi đến nàng trên ghế ngồi thời điểm s ư n g s ờ cái thứ nhất là bởi vì nàng bài thi bên trên chữ viết quá đẹp nếu là hắn chấm bài thi lão sư làm sao cũng sẽ bởi vì cái này xinh đẹp chữ viết nhiều hơn tích phân thứ hai là bởi vì nàng đằng sau lớn viết đến trần đấy lão sư giám khảo là dạy cao nhị thế nhưng không phải không hiểu cao tam đ ệ mục vừa nhìn liền biết nàng cũng không phải là lung tung viết nghĩ như vậy hắn nhìn thoáng qua diệp thiều hoa tên nhất c h u n g khó trách vân giặc không cùng đại đa số người một dạng rời trường thi mà là đứng tại ngoài cửa lớn rừng rậm trên đường chờ lấy mặc dù còn chưa tới nộp bài thi thời gian nhưng đi ra người đã trải qua có rất nhiều diệp thiều hoa nhìn thấy cửa chính có một người nữ sinh ngồi dưới đất khóc cha mẹ của nàng chính ngồi s ổ m ở bên người nàng nhỏ giọng mà ôn nhu an ủi nàng nhìn đến đây diệp thiều hoa không biết vì sao ngừng một chút quá khó khăn lần này toán học quá khó khăn nàng nghe được nữ sinh kia khóc nói vân giặc lúc đầu còn đang chờ nhìn thấy diệp thiều hoa đi ra lập tức hướng nàng đi tới đưa trong tay mũ lưới c h a i trừ đến trên đầu nàng chặt lại đỉnh đầu mặt trời nhà chúng ta tiểu bằng hữu thi thế nào trên thực tế trong lòng bàn tay hắn cũng là mồ hôi vừa mới thi được một nửa thời điểm nghe nói trường thi bên trên có một học sinh kẽ xịu cho tới bây giờ không biết khẩn trương hắn lần thứ nhất có chút khẩn trương giống như lần này đề mục rất khó bộ dáng hắn nghĩ đến nếu là vị tiểu bằng hữu kia khóc đi ra làm sao bây giờ bởi vì hắn bắt lại trên đầu mình ngũ nhất thời không ít ánh mắt hướng hắn nhìn lại còn có thể a diệp thiều hoa vặn ra một chai nước suối uống xong không thể bình tĩnh được vân giặc cảm thấy cái này lui tới nhiều người như vậy làm sao lại nàng như vậy không giống chứ ngày thứ hai đã thi xong cuối cùng một trận tiếng anh diệp thiều hoa mới nhận được diệp quốc phú điện thoại cái kêu biên hợp làm không thể nửa đường vứt xuống bất quá tại biết rõ diệp thiều hoa không có việc gì về sau mới yên tâm hôm nay rốt cục thức đêm giải quyết xong hợp tác quả thực là đợi đến diệp t h i ể u hoa thi đại học x o n g sau mới cho nàng gọi một cú điện thoại tại trường thi cửa ra vào tiếp diệp t h i ể u hoa thời điểm khó tránh khỏi thấy được vân giặc diệp quốc phú mặt có đen một chút hắn một chút cũng không muốn nghe vân giặc giới thiệu bản thân lôi kéo diệp t h i ể u hoa tay liền đem người hướng trong xe nhét mặc dù hắn nhìn ra vân giặc một mặt tinh anh hình dáng còn có chút quen thuộc còn có luôn luôn đối với mình tốn không được l ệ n h không được con gái vậy mà hướng về phía cái kia xú nam nhân cười nhà mình nuôi cải trắng bị heo vàng cung nghĩ như vậy diệp quốc phú chỗ nào còn có thể đối với vân giặc cười được đợi đến lái xe hướng biệt thự thời điểm diệp quốc phú mới mở miệng một mặt quái dị n g ư ờ i dương a di sinh a diệp thiều hoa trên mặt nhìn không ra bất kỳ dị sắc trải qua cái này đến cái khác thế giới nàng quá bận rộn cơ hội không có ngừng thời điểm luôn luôn làm xong nhiệm vụ này cái nhiệm vụ kế tiếp liền đến mỗi một lần khi tỉnh dậy chung quanh đều là vô cùng người xa lạ chỉ có một người có thể làm cho mình có cảm giác quen thuộc cho nên đối với một đứa con nít nàng thật rất khó có cái gì để ý mà diệp vân không thể chỉ đơn giản như vậy liền thu thập nhưng lại diệp quốc phú đồng chí đối với nàng phi thường hổ thẹn ta đã để cho bọn họ dọn ra ngoài dương cầm cùng diệp vân về sau cũng sẽ không lại quấy rối ngươi về phần là dương cầm bị đẩy tới lầu chuyện này diệp quốc phú chưa hề nói cái gì khác hắn coi như mù cũng sẽ không không tin nữ nhi của mình mà diệp ra người giúp việc cũng liền giống như là mọi thứ đều không có phát sinh một dạng quản gia mặc một bộ lớn trang phục màu đỏ trở lấy diệp thiều hoa trở về lúc này diệp vân chính mang theo bản thân dương hành lý từ trên lầu đi xuống nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm dĩ nhiên là làm làm chuyện gì không có phát sinh một dạng c ò n cười cùng diệp quốc phú chào hỏi diệp quốc phú chỉ là không nhẹ không nặng lên tiếng không làm đáp tiểu thư trở lại rồi quản gia cười híp mắt tiếp nhận diệp thiều hoa áo khoác cùng túi bút tiên sinh hôm nay đặc biệt tự mình xuống bếp chúc mừng ngày cuối cùng kết thúc cao chung kiếp sống thiếu hoa mội mội thi đại học đúng là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình diệp vân ngoài miệng ôn hòa nói xong diệp quốc phú vừa nhắc tới con gái chính là một mặt tự hào hắn hướng về phía quản gia nói nàng vừa mới trên xe hỏi ta là ép đại tốt vẫn là bê đại tốt diệp vân theo diệp quốc phú lời nói cười không nói gì nhưng trong lòng lại là vô cùng k i n h thường ở cao trung đánh nhau trốn học lăn lộn ba năm diệp thiều hoa đến cùng lấy ở đâu mặt muốn kiểm tra ép đại vẫn là bê đại nàng ngược lại muốn xem xem đợi mười ngày sau thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra diệp thiều hoa có phải hay không muốn tự mình đánh mình mặt hết chương này chương hai trăm năm mươi mốt hai trăm năm mươi mốt xảo ta cũng vậy trọng sinh mười ba ba canh thi đại học x o n g sau diệp thiều hoa liền tiếp tục trở về đến công ty mà diệp quốc phú nhiều một đứa con trai cũng không có nói muốn chúc mừng ý tứ diệp vân bận bịu i rất nhiều ngày cùng thần quang khoa học kỹ thuật hợp tác đề án rốt cục bắt đầu gặp mặt nói chuyện bị coi trọng có ba cái công ty muốn bị thần quang khoa học kỹ thuật nhìn chúng còn được phải dùng những biện pháp khác diệp thiều hoa đang bày ra bộ ngốc nước chảy mây trôi nàng đi theo sắp đặt bộ lao nhân đem ngày đó sắp đặt đề án một lần nữa đổi qua một lần bởi vì cái này sắp đặt đề án sắp đặt bộ lao nhân chuẩn bị không thả nàng thiệu quản lý không nghĩ tới bộ tài vụ tiểu thiên tài bị mượn đi liền một đi không trở lại n g ư ờ i có muốn hay không mặt có xấu hổ hay không thiệu quản lý hướng về phía sắp đặt bộ lao nhân nói có gan liền đem chúng ta bộ môn diệp đồng học trả cho chúng ta đừng nói ra ngươi khả năng không tin con người của ta đi từ nhỏ đã cực kỳ không biết xấu hổ thiệu quản lý tao cũng là n g ư ờ i tao bởi vì diệp vân phương án bị thần quang khoa học kỹ thuật người phụ trách nhìn chúng diệp quốc phú đặc biệt nghe được thần quang khoa học kỹ thuật lao tổng hình thành mang sắp đặt bộ cùng ngoại giao người đi cùng thần quang khoa học kỹ thuật người giao lưu mà diệp quốc phú còn đặc biệt dẫn diệp thiều hoa đi qua tổng thể mà nói tại diệp thị trong mắt người đây là diệp thiều hoa lần thứ nhất tham gia loại trường hợp này thiếu hoa đã tới chưa diệp thiều hoa bị mười ba ban người kéo đi uống đến chưa rượu còn muốn đi hk mười ba ban đám người này ngày thường tử nhìn xem rất sợ diệp thiều hoa lần này cả đám đều đến cho diệp thiều hoa mời rượu mặc dù diệp thiều hoa tiểu lượng rất lớn nhưng vẫn còn có chút lên mặt từ dưới xe taxi đến thời điểm tài xế đại thúc còn dặn dò nàng một câu chú ý an toàn diệp thiều hoa cầm điện thoại hướng về phía điện thoại đầu kia diệp quốc phú nói đến nói xong nàng chặt đứt kết nối địa điểm tại vừa ra xa hoa khách sạn diệp vân rất sớm liền ở tại cửa nàng thân thể đứng đấy mạnh trạch chờ diệp t h i ế u hoa đầy người mùi rượu một mặt l ư ử i nhác không kiên nhẫn đi tới đang cùng diệp vân nói chuyện mạnh trạch sửng sốt một chút thiếu hoa tay hắn còn nắm diệp vân tay chưa kịp phản ứng diệp t h i ế u hoa nhất định lại vào lúc này đến rồi hắn vô ý thức liền muốn b u n g ra diệp vân diệp vân lại ở thời điểm này nắm chặt mạnh trạch tay thiều hoa muội muội diệp vân hướng về phía diệp thiều hoa cái kia cười có có chút đắc ý ta hiện tại cùng với mạnh trạch ngươi sẽ chúc phúc chúng ta đúng không những ngày này diệp thiều hoa ở công ty quá nổi tiếng diệp vân không biết vì sao rõ ràng nàng đều trọng sinh nhưng mà nàng sau khi sống lại vậy mà lẫn vào còn không có ở kiếp trước tốt có thể suy nghĩ một chút diệp thiều hoa cái kia phổ thông bạn trai diệp vân khí thế trở về mạnh trạch ưu tú nàng là nhìn ở trong mắt mạnh ra không chỉ có diệp thị cổ phần mạnh trạch mụ mụ vẫn là xuất từ thư hương môn đệ nàng cảm thấy diệp thiều hoa đáp ứng mạnh trạch từ hôn nhất định chính là nàng đời này làm chuyện ngu xuẩn nhất diệp thiều hoa cảm thấy đầu có chút c h ó n g nàng vặn ra nước khoáng ngược lại một chút ở lòng bàn tay hướng trên mặt đập rất lâu nghe được diệp vân lời nói nàng cũng chính là lười biếng h i ế p mắt đi qua cũng không nói gì thêm mà diệp vân lại cho là nàng trong lòng có chút không vui không khỏi cười đến càng thêm sán lạ thiều hoa muội muội ngươi là lần đầu tiên tới loại này đàm phán trường hợp đi nói xong nàng lấy người từng trải thân phận hướng về phía diệp thiều hoa cắt dặn phi thường thân mật chờ một lúc cha cũng ở đây bên trong ngươi không cần quá khẩn trương không nên q u ấ y dày cha nghe nói thần quang l á o tổng tính tình cổ quái ngươi đến lúc đó đừng chọc hắn nhìn ta sắc mặt làm việc liền tốt diệp thiều hoa đem nửa bình nước đổ xong tìm thùng rác đem bình ném vào đối với diệp vân lời nói nàng chỉ là hơi nghiêng liếp mắt nhìn hai người đan xen hai tay không có nổi giận cũng không nói gì thêm chỉ là mắt nhìn thẳng đi vào khách sạn thiếu hoa mội mội tính cách càng ngày càng trách diệp vân chỉ coi là mình kích thích đến nàng chỉ có thể cố ý thở dài một cái hẳn là ngày mai thành tích thi tốt nghiệp trung học muốn xuống trong nội tâm nàng không cao hứng nghe được diệp vân nói lên thi đại học sự tình mạnh trạch cũng có chút thổn thức được rồi quan tâm nàng làm gì mạnh trạch lắc đầu đối với thi đại học cũng không làm sao để ý hiện tại diệp thiếu hoa có thể thi một đạt tiêu chuẩn cũng không tệ rồi a nàng đã không phải là trước đây thật lâu cái kia chỉ cần một kiểm tra liền có thể kinh động toàn bộ trường học thậm chí vòng tròn bên trong nhà khác trẻ nít vài ngày trước học lớp thời điểm còn có mấy cái đồng học nhấc lên diệp thiều hoa diệp thiều hoa lười biếng quen rồi cũng không gõ cửa bao xương trực tiếp đẩy cửa đi vào theo sát phía sau tiến đến diệp vân miệng nói thiều hoa muội muội sao có thể không lệ phép như vậy đều không gõ cửa nhưng mà câu này vừa mới nói được nửa câu nhìn thấy trong bao xương người nào đó nửa câu nói sau cứ như vậy bị diệp vân nuốt vào dưới bụng vân giặc cũng không nghĩ đến ở chỗ này còn có thể trông thấy diệp thiều hoa đây tuyệt đối là buổi tối hôm nay lớn nhất kinh hỷ diệp thiều hoa vừa t i ề n đến toàn bộ bao xương liền trùm lên một tầng mùi rượu bởi vì vừa mới dùng nước khoáng rửa mặt xong mi mắt bên trên còn mang theo giọt nước bên cạnh tóc mái cũng ướt sũng thoạt nhìn phá lệ t h a n h lãnh khả năng bởi vì mùi rượu đi lên nàng chính dắt cổ áo một hạt nút thắt trắng non ngón tay lộ ra e m dịu nút thắt hết sức rõ ràng áo sơ mi trắng bị đâm vào trong con jean theo đường eo một đường hướng lên trên vân giặc tận lực muốn khống chế bản thân ánh mắt nhưng nhìn nàng vì cởi ra nút thắt lộ ra tinh xảo sưng ơ vỡ ầm một tiếng để ly xuống trước công chúng phía dưới còn có thể hay không có thể hay không có thể hay không chú ý một chút những người khác không biết vân giặc đột nhiên này động tác chỉ có vân giặc thư ký bất động thanh sắc đẩy dưới kính mắt hắn sớm đã xem t h ấ u tất cả mang ngoài cửa nhìn thấy diệp vân ngây ngẩn cả người mạnh trạch không khỏi mở miệng hỏi thăm ngươi sao không đi vào a vân diệp vân nhìn xem vân giặc gương mặt kia hoảng hốt sau một lúc lâu rốt cục văng lên đây chính là diệp thiều hoa cái kia vô cùng bình thường lưu manh bạn trai có thể nếu là phổ thông lưu manh làm sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa diệp vân không uống rượu con mắt cũng không ngủ nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy diệp quốc phu cùng diệp thị những người khác tại cho cái kia lưu manh mời rượu diệp vân m i ế t n ô i ngồi vào mạnh đồng bên cạnh rốt cuộc tìm được cơ hội thấp giọng hỏi mạnh đồng hắn là ai à? hết chương này chương hai trăm năm mươi hai hai trăm năm mươi hai xảo ta cũng vậy trọng sinh mười bốn bốn canh vân giặc tướng mạo một mực phi thường xuất chúng chớ nói chi là hắn cực kỳ phát triển khí chất diệp vân muốn nói nhận lầm vậy cũng khó diệp vân ngươi hôm nay tới gặp ai chẳng lẽ ngươi không biết sao mạnh đồng nhưng lại hết sức kích động hắn thấp giọng nói đây chính là thần quang khoa học kỹ thuật tổng tài có phải hay không rất trẻ trung mới hai mươi lăm tuổi à liền trở thành châu á nhà giàu nhất quả nhiên trường giang sóng sau đẻ sóng trước mạnh đồng lời còn chưa nói hết diệp vân vừa mới bởi vì mạnh trạch tạo dựng lên lòng tự tin cùng cao ngạo hoàn toàn bị đánh tan mạnh trạch còn muốn hỏi vì sao mà lúc này vân giặc đã có động tác mới hắn trực tiếp tiến lên đưa nàng c ở i ra một hạt nút thắt một lần nữa cài tốt đối lên với diệp thiều hoa có chút mê man g ánh mắt hắn nghiến răng nghiến lợi ngươi có đối tượng người có thể hay không chú ý một chút n g ư ờ i được trên người nàng n g i rượu vân giặc quả thực muốn mắng người trong bao xương người đều là nhận biết vân giặc cái này lạnh lẽo cô quặn mà tràn ngập huyền huyễn nhân vật ngay từ đầu trông thấy hắn còn trẻ như vậy còn kinh ngạc một chút sau đó đối với vân giặc vậy mà tự mình đến hết sức kích động mặc dù nơi này phần lớn người đều so vân giặc lớn nhưng lại không thể không phục người trẻ tuổi này khi nhìn đến hắn động tác này thời điểm tất cả đều chừng lớn hai mắt chờ chút vân giặc cùng diệp thiều hoa là tình huống như thế nào vê đút tờ ép không phải bọn họ xem thường diệp thiều hoa chỉ là diệp thiều hoa lưu cho người ấn tượng quá sâu sắc không nói nàng mấy năm này chán trường không ra bộ dáng liền xem như trước kia diệp thiều hoa bọn họ cũng sẽ không cảm thấy nàng có thể cùng vân giặc cái này p h ù vân chi bưng người có liên quan mạnh đồng vẫn còn nói lấy thấy cảnh này thời điểm trong tay đua trực tiếp ba một tiếng đến rơi xuống không đúng nhà bọn hắn cũng không muốn con dâu làm sao cùng vân giặc quen như vậy hơn nữa thoạt nhìn còn như thế không tầm thường mạnh trạch cũng không đoái hoài tới diệp vân hắn cứ như vậy sững sờ mà nhìn về phía diệp thiều hoa vân giặc nhìn xem diệp thiều hoa án lấy h u y ệ t thái dương bộ g á n g có chút nhưng g đầu diệp tổng hợp tác đề án ta đã quyết định tốt rồi chỉ chúng ta nhà tiểu bằng hữu hôm trước thức đêm thiết kế cái kia sắp đặt đi hôm nay đi lên thần quang hội nghị cấp cao đã toàn bộ phiếu thông qua được diệp quốc phú nghe được câu này quả thực nghĩ gõ vân giặc đầu người tỉnh cái kia tiểu bằng hữu là ta nhà không phải là nhà các ngươi diệp vân nghe được vân giặc câu này nhớ tới có cái gì chỗ không đúng nàng lập tức đứng lên mười điểm khuất nhục nhìn xem vân giặc vân tổng ta cho là ngươi cùng người khác không giống nhau không nghĩ tới ngươi đây là loại này lấy việc công làm việc tư người vân giặc lười nhác nghe nàng nói loại người này trực tiếp ngoắc ngoắc tay thư ký lập tức cầm trong tay văn bản tài liệu đưa cho hắn vân giặc đem văn bản tài liệu ném tới diệp vân trước mặt liếc nàng một cái ngươi cho rằng chỉ ngươi cái kia sắp đặt đáng giá để cho ta tự mình đến xem thật kỹ một chút cùng nhà chúng ta tiểu bằng hữu t r ê n lệch tại đây a nghe được vân giặc nói câu nói này cũng là sắp đặt bộ lao nhân thẳng sống lưng diệp quốc phú cũng không công phu nghĩ vì sao hắn đều không biết sắp đặt đề án sẽ xuất hiện trong tay vân giặc hắn chỉ là nhanh chóng thấp mắt nhìn trên mặt bàn bày biện hợp tác đề án trên sân người lúc này cũng kịp phản ứng khó trách không dễ dàng tiếp nhận phỏng vấn vân giặc hôm nay sẽ đích thân ra mặt là bởi vì vị này a nghĩ tới đây diệp thị các cao tầng đối với diệp thiều hoa có cái nhìn mới lúc đầu bởi vì diệp vân đệ đệ ra đời những người này đối với diệp thiều hoa phi thường đồng tình dù sao về sau diệp thị có thể sẽ không có nàng phần không nghĩ đến cái này thời điểm lại đột nhiên xuất hiện một cái vân giặc liền xem như mười cái diệp thị cũng bù không được một cái vân giặc a diệp vân tối hôm đó trở về sắc mặt hết sức khó coi làm sao vậy diệp mãi mãi một bên đùa cháu mình một bên hỏi diệp vân giật giật miệng không có việc gì chính là ta cha nói hắn không có thời gian tới nghe vậy diệp mãi mãi mười điểm khinh thường hắn liền một trái tim n h à o vào hắn cái kia bồi thường tiền hàng trên người nữ nhi đi buổi tối gọi điện thoại tới để cho hắn nhìn xem con trai mình hắn đều không đến bảo ngày mai cái kia bồi thường tiền hàng thành tích thi tốt nghiệp trung học muốn xuống chỉ nàng còn thành tích thi tốt nghiệp trung học làm trò hề trò thiên hạ a liền diệp vân nghe thế bên trong lúc đầu mười điểm không thoải mái tâm cũng hơi thoải mái một hai phần bất quá suy nghĩ một chút vân giặc sắc mặt vừa trầm ngày thứ hai chính là t r a thành tích thi tốt nghiệp trung học thời gian diệp quốc phú đặc biệt đem công việc sau đẩy an vị trong đại sảnh điện thoại một bên trong tay nắm vút t r a thành tích d â y số một ngày này bao nhiêu phụ huynh đều cùng hắn không sai biệt lắm mà nhất c h u n g thì không có sao cao tam chủ nhiệm lớp cùng lao sư tất cả đều về tới trường học dù sao cũng là bản thân học sinh còn có nhốt bản thân công trạng mỗi cái chủ nhiệm lớp đều phi thường quan tâm nhất là bản thân cảm thấy lớp đồng học biểu hiện được không sai mười ba ban chủ nhiệm lớp vương lão sư lưu long sinh nhìn thấy vương lão sư bộ dạng này không khỏi chào phúng cười một tiếng vương lão sư ngươi tới nơi này làm gì chẳng lẽ còn thật nghĩ đến đám các ngươi mười ba ban có thể thi qua chúng ta ban để cho ta xin lỗi ngươi nghe được câu này vương lão sư vịn dưới kính mắt chỉ là ngoắc mất môi không nói gì thêm đụng cái đinh mềm lưu long sinh hừ lạnh một tiếng thật không có lại c h à o phúng mấy cái khác lao sư nhưng lại rất biết làm người một mực đều ở nói lưu long sinh lời hữu ích ta cảm thấy lớp các ngươi lần này có thể ra tỉnh năm vị trí đầu học sinh một cái lao sư n ở nụ cười dù sao hỏa tiên ban đây khả năng còn có thể bắn vọt cả nước mười vị trí đầu hiện tại một bộ phận lớn tỉnh thị đều áp dụng cả nước quyển so không chỉ có riêng là một trường học một cái thành phố một cái tỉnh mà là mấy cái tỉnh đúng a lớp các ngươi cái kia giang thành rất có hy vọng ở đây không có người chú ý vương lão sư dù sao tất cả mọi người biết rõ mười ba ban là cái nhân vật gì vương lão sư cũng không để ý chính là lúc này phòng giáo vụ nhân viên kỹ thuật g ử i có có lưu lão sư chúc mừng chúc mừng lớp các ngươi giang thành thị thứ hai tỉnh thứ ba chúng ta ra một cái tỉnh thắng hoa thanh thị nhất trung mặc dù tại thanh thị là tốt nhất trung học có thể toàn bộ tỉnh cao như vậy trường học nhiều lắm nhất là liền nhất chung cũng không sánh bằng thanh thành cao chung, thế nhưng là toàn bộ tỉnh tốt nhất học lại trường、học. Hàng năm tỉnh 5 người đứng đầu đều bị thanh thành cao chung nộm. thế học học. tốt là là lại đều cao đầu bộ bị cao ốm v ề phần cả nước bài danh những lao sư này liền không có suy nghĩ nhiều dù sao cả nước quyển toàn bộ quốc gia hơn phân nửa thí sinh đều tính nhập bài danh hàng năm cũng chỉ có mấy cái như vậy tỉnh học sinh có thể đứng vào quốc gia bài danh giang thành mặc dù là tỉnh t h á n g hoa nhưng có thể chen vào cả nước bốn mươi người đứng đầu cũng không tệ rồi nhưng cả nước bốn mươi người đứng đầu đến cùng không có tỉnh tam hảo nghe hiệu trưởng cũng phi thường hòa ái mà nhìn xem lưu long sinh không kìm được vui mừng lưu lão sư dạy dỗ dạng này học sinh ngươi không thể bỏ qua công lao ngươi còn có ngươi nhanh đi hép xét trường thông chi tin vui này kéo một hành phi lần này giang thành có thể cầm xuống tỉnh thứ ba lưu long sinh khỏi phải nói nhiều cao hứng hắn n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày cơ hồ là có chút khinh thường nhìn thoáng qua vương lão sư ngay vào lúc này nhân viên kỹ thuật đã đem tất cả mọi người thành tích đánh tới chờ chờ chút thành phố thứ nhất cũng là trường học của chúng ta vẫn là tỉnh thứ nhất chờ chút đằng sau còn có cả nước bài danh cũng rất ra ngày mai gặp tha các tiên nữ hết chương này chương hai trăm năm mươi ba hai trăm năm mươi ba xảo ta cũng vậy trọng sinh mười lăm canh một toàn trường yên tĩnh giang thành thành tích này đã đủ n h ư ỡ bức trong trường học vẫn còn có một cái ẩn tàng đại lão tỉnh hai hoặc là tỉnh một nhanh nhìn xem có phải hay không lâm tuyết lưu long sinh trước hết nhất k i ị m phản ứng lâm tuyết lực buộc phát mặc dù không có giang thành mạnh nhưng thành tích tại hỏa tiễn ban một mực cực kỳ ổn định tâm tính cực kỳ ổn lần này để mục khó như vậy nàng tâm tính tốt như vậy vạn nhất liền thi được thứ nhất đâu nghĩ đến tỉnh ba vị trí đầu hai cái đều ở bản thân lớp lưu long sinh trong lòng liền trở nên kích động không phải nhân viên kỹ thuật nhìn nhiều lần xác định không có sai mới đưa cái này trang giấy in ra t h a n h âm đều ở lơ mơ là diệp thiều hoa đồng học diệp thiều hoa lần này thi đại học trừ bỏ ngữ văn những cái này chủ quan để bên ngoài cái khác cơ hồ không có trừ điểm vì có thể cho mười ba ban kéo nhiều một chút điểm bình quân nàng không có cái nào một lần nghiêm túc như vậy mà thi đậu cơ hồ cũng là hướng về phía mát điểm đi cuộc thi lần này cũng không ngoại lệ mát điểm bảy mươi lăm không điểm nàng c h ọ n vẹn kiểm tra bảy trăm bốn mươi sáu phân nàng điểm số phía dưới bảy biện giang thành tỉnh hạng thứ ba sáu trăm bảy mươi sáu phân c h ọ nghe vẹn cao hơn hơn 70 điểm. Năm nay cao mục là thật khó, 70 điểm. đề là i a n g t à là n phân bình thường phát huy rất nhiều, bằng không、lưu、long sinh cùng hiệu trưởng cũng sẽ không như vậy kích động. n h thể thi phát huy hiệu kích h có được vượt rất đã lưu 676 vậy xa g sẽ được còn có người xếp tại giang thành phía trước trên cơ bản ở đây người đều tưởng rằng ban một học sinh ai có thể nghĩ tới cái này rết ra đến hắc mã dĩ nhiên là diệp t h i ế u hoa xác nhận trên giấy đánh ra sao thành tích vương lão sư k è m chút không té h ngồi trên mặt đất hắn mặc dù là toán học tổ tộc t r ư ở n g cầm còn chưa có cái một năm qua qua ưu nguyên. Nhiều lao sư, nhưng còn chưa có dạy qua một cái như tú từng tỉnh trạng dạy vương ậ y mấy nguyên, trong tỉnh cũng mới xuất hiện qua mấy cái tỉnh trạng thanh thành cao lao cũng hiện lần cũng chung những cái mới mỗi qua là s kia sinh. thủ hạ học v ư lão sư kinh ngạc các lao sư khác càng thêm kinh ngạc nhất trung đối với mình sinh nguyên còn có dạy học trình độ là tương đối nắm chắc huống chi cái này cầm tới thứ nhất học sinh hay là trong trường học đều không thế nào quản mười ba ban học sinh nhất là diệp thiếu hoa năm đó còn là diệp quốc phú cầm tiền cứng rắn nhét vào đến Cái này 13 ban học sinh còn chưa từng có có thể thi trước sinh thi hiện tại này ban từng tên, thể đậu vương ừ a đến đã chơi lao sư chúc mừng các lao sư khác ánh mắt đã chuyển hướng vương lao sư trong ánh mắt hâm mộ chiếm đa số không phải nhân viên kỹ thuật yếu đ ớt nhất tay các ngươi có phải hay không quên nhìn cả nước bài danh suất một đoàn người thanh âm lần nữa dừng lại hướng về mà nhân viên kỹ thuật ngón tay địa phương nhìn sang t đây là hít khí lạnh thanh âm quốc gia liên danh thứ nhất đây cũng không phải là một cái đơn giản tỉnh thứ nhất đơn giản như vậy liền xem như tại cao nhất thời điểm diệp thiều hoa còn tại nàng ưu tú thời kỳ đỉnh phong cũng không có lợi hại như vậy à. có thể sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy chờ chút vương lão sư cái này vu hàng không phải cũng là lớp các ngươi sao kiểm tra toàn trường thứ ba tỉnh bảy một người chỉ phía dưới một cái tên kinh dị nói giang thành tỉnh ba cùng diệp thiều hoa kém hơn bảy 70 mươi điểm bảy trăm điểm chính là một đường danh giới năm nay có thể thi được bảy trăm điểm cũng là hướng về phía cả nước hai mươi vị trí đầu bên trong nhưng mà vu hàng tỉnh bảy cùng giang thành tỉnh ba kém bất quá ba phần、673. so toàn trường thứ tư cao hơn một không điểm trước kia toàn trường sáu mươi người đứng đầu cơ hồ cũng là hỏa tiến ban nhưng ban phổ thông cũng có thể lăn lộn mấy cái danh lệch hôm nay lại là xuất kỳ ba mươi người đứng đầu bên trong cũng có một nửa cũng là m ộ ư ơ i ba ban ban phổ thông một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có trường học chín mươi người đứng đầu cơ hồ bị m ộ ư ơ i ba ban cùng hỏa tiến ban ôm đ ồ n h ỏ a tiến ban thì cũng thôi đi có thể m ộ ư ơ i ba ban là chuyện gì xảy ra lưu long sinh kèm chút không đem tờ giấy kia cho nhìn ra hai cái lỗ mười ba ban đám côn đồ kia hắn còn có thể không biết sao hàng ngày ra ngoài không lý tưởng thậm chí cũng không tính là nhập nhất trung học tịch đại đa số người cũng là dự tính vương lão sư chúc mừng lưu long sinh cười đến phi thường miễn cưỡng lớp các ngươi lần thi này đến như vậy vương lão sư cũng còn tại thất thần nghe vậy chỉ là tính phản xạ khoắt tay đâu có đâu có ta đều là tùy tiện d ạ y một chút liền kiểm tra thành bộ dáng này hiện trường lao sư đều hận không thể r ắ c rưởi kia thùng đi chế trụ vương lao sư đầu mười ba ban thành tích cả đám đều đầy đủ bên trên có thể trường học hiệu trường một bên phân phó hoành phi sự tình một bên vội vã trở về đem hồ sơ đổi tốt hắn có thể nhớ kỹ mười ba ban hơn phân nửa người đều còn nhớ đánh nhau hiện tại bọn hắn vì trường học tranh lớn mặt mũi những cái này qua cũng làm làm là nhiều nước liền đi qua mà mười ba ban các học sinh biết rõ cái thành tích này chuyện thứ nhất liền đến trường học tìm lưu long sinh bọn họ còn n h ớ đến lưu long sinh cùng diệp thiều hoa đánh cược muốn nói xin lỗi sự tình trong lớp hai mươi cái đồng học nhanh như chấp nhi đứng thành một hàng mười điểm khoa t r ư ơ n g mười điểm tiêu ngạo đến đứng đấy bọn họ nhìn xem trước đó xem thường bọn họ lưu long sinh lần thứ nhất cảm giác được mở mảy mở mặt cảm giác lưu long sinh tâm tình có thể nói là khá phức tạp nhất là nhìn xem cười tủm tỉm vương l á o sứ lúc hắn tránh không được lại nhớ lại hai tháng trước tại đám học sinh này trước mặt nói chuyện hắn bây giờ còn nhớ đến lúc ấy biểu lộ lúc ấy ngựa khí có bao nhiêu châm trọc quả nhiên có cái gì lão sư sẽ có cái đó học sinh vương lão sư ngươi hay là về nhà làm ruộng đi cả ngày dạy hư học sinh từ mười ba thành tích tuân ra đến kinh động đến xã hội tin tức nhất trung ép xây trường bên trên còn viết một thiên tên là trùng sinh chi trường học bá môn lịch tập lưu long sinh đã không chỉ một lần nhớ tới lúc trước hắn chính mình nói chuyện mỗi một chữ đều giống như một vang dội bàn tay đánh vào trên mặt hắn lưu long sinh cũng không dám lưu thêm vội vàng nói xin lỗi một câu liền rời đi lão đại ngươi nguyên lai lợi hại như vậy sao Ta x e mắt ngươi chỉnh ôn liền không thân ngây người. Trong lớp vu hàng vậy lên tóc mình. Vương láo sư nhìn mình đám học sinh này, thấy thế nào, thế nào cảm giác chính mình cũng là nằm giác được sư thi điểm. cho sách có các thích tóc học cảm thể thấy thế thế h láo ta tập Ta ta t lý lớp là sợ đám đều và vu vậy n g m ộ cái kia. Bất quá kia. lợi hại Bất là lao vẫn điểm ạ ngươi Toán lợi hại. i học、150. Mát đ một người khác biết rõ một chút tin tức các ngươi biết rõ lần này để toán học liền hai người điểm cao một cái là lao đại còn có một cái là tề lâm lâm h á n tiếp cận mát điểm một trăm bốn mươi tám năm ngoái cả tháng bảy imo cầm kim bài cái kia imo quốc tế toán học olympic thi đua thiếu hoa ngươi có muốn đi trường học sao vương lão sư nhìn đứng ở một bên lộ ra hết sức lạnh lùng diệp thiếu hoa không khỏi mở miệng vừa mới có mấy cái trường học không liên lạc được ngươi trực tiếp đánh tới ta đầy đến rồi nếu như ngươi không biết đi học hành gì trường học lời nói có thể thử xem đi bê đại vừa mới chính là bê đại viện sĩ gọi cho ta Hắn hy thể thể hắn hạ. không học, vọng ngươi môn Còn tuyển liền có có có tới đại bê ị nổi danh n i học thuật h g n nhà môn cứu thu làm đại thầy giáo kia hắn cũng biết là làm học thuật tại a quốc thời đại mới tuần san bên trên phát biểu qua không ít l u ậ n văn có thể ở nơi đó phát biểu l u ậ n văn cũng là toàn cầu đỉnh tiêm đại não bê đại muốn làm dạy đệ tử phần lớn là song lần này nhìn chúng diệp thiều hoa cũng không phải là ngoài ý muốn toán học một trăm năm mươi điểm ý mở ho kim bài đều so với nàng thấp nàng là không đi tham gia toán học thi đua nếu là tham gia nghĩ tới đây vương lão sư cũng là hối hận nên quan tâm nhiều hơn một chút đứa nhỏ này bất quá cũng may đứa nhỏ này là không có giải lệnh ra bê đại diệp thiều hoa hơi h í p mắt lại trường học cách thanh thị không tính quá xa cũng là gần ba năm bài danh ở một hai trường học ta suy nghĩ vương lão sư cũng không quyền lợi cho người khác quyết định nhân sinh bất quá thi đại học nguyện vọng vẫn là muốn hảo hảo lấp bằng không thì ngươi chỉ có thể về nhà kế thừa tài sản nói đến phần sau hắn lại là muốn cười lại là cảm thán diệp vân cùng dương cầm đám người ở nhà trọ mạnh thúc thúc mạnh a di lưu lại ăn cơm tối a diệp vân mười điểm nhiệt tình mời mạnh đồng nàng tại diệp thị thật vất vả thành lập ưu thế bị đột nhiên quật khởi diệp thiều hoa xáo trộn hiện tại nàng chỉ có thể lôi kéo diệp thị những đồng nghiệp khác mạnh ra chính là nàng xem trọng trong đó một cái mạnh đồng hôm nay cùng mạnh phu nhân là tới nhìn dương c ẩ m cùng với nàng đệ đệ cho nên diệp vân thuận thế mời hai người lưu xuống dùng cơm không nghĩ tới nghe được câu này mạnh đồng trực tiếp cự tuyệt không ta còn muốn đi diệp trạch một chuyến diệp mãi mãi không rõ ngươi đi diệp trạch làm gì hôm nay lại không phải là cái gì đại sự chờ chút các nghe ư ơ i k ô n n g g biết sao. h được diệp mãi mãi lời nói mạnh đồng ngược cùng lại là vô cùng kỳ quái, vô ô kỳ h mặt nay l nàng cũng nói không ra cái gì bồi thường tiền hàng lời nói mà diệp vân nhìn xem mạnh đồng biểu lộ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái không thể tin được khả năng hết chương này chương hai trăm năm mươi b ố hai trăm năm mươi bốn xảo ta cũng vậy trọng sinh mười sáu canh hai không phải cũng chính là lúc này mạnh đồng mở miệng yếu ớt cho nên các ngươi là thật không biết nàng lấy cao hơn hạng hai hai không điểm thành tích thi được cả nước thứ nhất sao mạnh đồng nói xong toàn bộ phong khách mê trì yên tĩnh nhìn một vòng bọn họ biểu lộ nhất là diệp n g ã i n g ã i cái kêu m ặ trên mũi thật thực tế hiện tại mạnh đồng nhìn diệp vân ánh mắt cực kỳ phức tạp trước đó xác định diệp thiều hoa không muốn phát triển thời điểm hắn là vội vã không nén nổi để cho mạnh trạch cùng diệp thiều hoa giải trừ tất cả quan hệ chớ nói chi là lúc ấy dương cầm xác định hoài là con trai về sau diệp ra gia sản rất có thể chính là diệp vân tỷ đ ệ bởi vì cái này hắn chấp nhận mạnh trạch cùng diệp vân quan hệ thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái kia bởi vì mẹ chán trường diệp thiếu hoa vậy mà cờ m ở nở lại cuộc khởi diệp vân cùng diệp n ã i mãi nghe được cả nước liên quyển thứ nhất thời điểm động tác liền cứng n g ắ t lại mà diệp vân thứ nhất động tác chính là không dám tin cầm lấy điện thoại vào internet lục soát nếu như không phải trong nhà có thi đại học trừ bỏ những cái kia trường học trên cơ bản không có người chú ý thành tích thi tốt nghiệp trung học chuyện này diệp vân cũng giống vậy lúc này vừa tìm phô thiên cái điệu tin tức cũng là liên quan tới diệp thiếu hoa trên mạng miêu tả phi thường c ặ n kẽ diệp vân đã nhìn quốc k h ở bổ trước đó soát liên quan tới cả nước quyền độ khó bây giờ bị diệp thiều hoa cái này nguyễn kỹ giống như thành tích đánh ất dạng này điểm số như thế nào là diệp thiều hoa kiểm tra nàng không phải ba năm không có c h ạ m qua sách sao diệp vân do rõ, rõ ràng ràng nhớ kỹ đời trước lại là không có chuyện này diệp thiều hoa cũng bởi vì đánh nhau bị nghỉ học nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nàng trọng sinh một đời còn không bằng đời trước diệp vân không tin nàng che ngực có chút chứ? thở không nổi. À Vân, không sao chứ? Diệp mãi mãi lấy lại tinh thần, nhìn thấy nổi. vâng, ngươi Vân Diệp mãi mãi lại Diệp sao lấy bê ờ cười, bờ môi phát tím. Diệp Vân miễn môi tím, mắt không Diệp việc nhiều phát phát Chỉ chút ánh chút hung Vân vung cưỡng nở nụ xuống có có gì. là b ý.、Bê、đại vị kia truyền thụ cho diệp thiều hoa gọi mấy cú điện thoại diệp thiều hoa quyết định sau cùng vẫn là đi bê đại vừa vặn giáo sư mười điểm nhiệt tình ngươi một cái cùng thắt sư huynh cũng ở đây thanh thị vừa vặn có cái hạng mục đang nghiên cứu ngươi vừa vẫn am hiểu không gian đa triệu một khối này nhi ngày mai để cho người sư huynh kia tìm ngươi còn chưa tới bây đại liên bắt đầu tiếp hạng ngủ. giáo sư đối với diệp thiều hoa năng lực cũng quá yên tâm bất quá đây cũng là bởi vì năm nay để toán cuối cùng một đường liên quan đến không gian đa triều diệp thiều hoa ở phía trên kiểm tra một cái mát điểm giáo sư t ử nhân sĩ liên quan nơi đó biết được nàng là dùng so đáp án càng đơn giản phương thức bài thi liên biết người học sinh này nội tình như thế nào bất quá hắn cũng kỳ quái vì sao dạng này toán học thiên tài không có đi tham gia imo ngươi lấp cái gì vu hàng đám người lại gần nhìn diệp thiều hoa nguyện vọng những người khác tốt xấu đều lấp nguyện vọng một thứ hai nguyện vọng cuối cùng còn sợ bản thân không đủ trình độ lấp một cái giữ gốc thứ ba nguyện vọng bọn họ đi xem diệp thiều hoa nguyện vọng sạch sẽ chỉ có hàng ngũ như nhất bê đại cái này nguyện vọng thật có đủ phách lối lão đại không hổ là lão đại vu hàng đám người cầm bản thân bút liền hướng về phía diệp thiều hoa bái phục không thể trêu vào không thể trêu vào đoàn người này chỉ có vu hàng cùng nguyện vọng một bên trên lớp bê đại những người khác không đủ phân điền xong về sau diệp thiều hoa bị bọn họ lôi kéo m u ố n đi l ộ t xuyên vừa ra khỏi cửa liền nhận được một chiếc điện thoại người tốt diệp thiêu hoa khiêu mi gần nhất tiếp điện thoại quá nhiều lời nàng đã lười nhác nhìn đến tột cùng là ai thiếu hoa ta là hứa m ậ c kiết đầu bên kia điện thoại thanh âm mười điểm ngọt nào g nói lần trước h ọ p lớp thời gian ta đã quyết định tốt rồi vừa vặn chúng ta ngưỡng bạn học cũ này đầu tháng bảy đều đã nghỉ nếu không ngay tại số ba đi ngươi có thời gian tới sao học lớp diệp thiều hoa hơi híp mắt lại nhớ lại điểm này nàng vừa tới cái thế giới này thời điểm là có một người nữ sinh tại nhất trung trường học mời qua nàng không nghĩ đến cái này hứa ngộng khiết còn nhớ rõ vừa vặn ngươi cũng thi đại học giải phóng hứa ngộng khiết nghe diệp thiều hoa sau nửa ngày không co âm thanh còn tưởng rằng nàng không dám tới không khỏi nói ngươi tại sao không nói chuyện nên sẽ không không tới rồi a đừng à thật nhiều người cũng chờ ngươi đây trung học chúng ta cái kia giáo thảo lần này cũng tới đâu diệp thiều hoa lấy lại tinh thần nợ nụ cười được a thời gian chỉ phát cho ta là được số ba còn có mấy ngày không n ổ i đầu bên kia điện thoại h ư ớ ngộng khiết nghe vậy hướng về phía bên người tuấn giật nam sinh nói nghiêm sên thiều hoa nói nàng sẽ đến hai tháng trước nàng liền mời diệp thiều hoa nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ không đi không nghĩ tới đối phương vậy mà đáp ứng rồi diệp thiều hoa không biết hứa ngộng khiết tìm nàng đi họp lớp hoàn toàn chính là muốn xem nàng hiện tại thất bại bộ dáng bất quá coi như biết rõ nàng cũng không để ý mặc dù đã thi trường đại học xong nhưng là nàng còn có một cặp sự tình phải giải quyết trong công ty sự tình chờ lấy nàng giáo sư nói cái kia học thuật nghiên cứu nàng cũng phải bận điệu còn có mười ba ban đám này đám nhóc con nguyên một đám không cần mời bản thân đi nhà bọn hắn ăn cơm diệp thiều hoa lúc trở lại biệt thự thời gian diệp quốc phú cũng không tại nhà quản gia mấy người cũng không có ở đây chỉ ở cửa biệt thự thời điểm nhận được diệp quốc phú điện thoại thiếu hoa người mãi n ã i bên này có chút việc ta đi trước một chuyến nàng cúc điện thoại đi vào cửa lại phát hiện ngồi trong đại sảnh mười điểm bình tĩnh diệp vân thiếu hoa muội muội ngươi trở lại rồi cha không có ở đây ngươi trước uống miếng nước diệp vân ôn h ò a nhìn xem diệp thiếu hoa còn mười điểm thân mật cho nàng rót một chén nước diệp t h i ế u hoa nhìn xem ly nước này nửa ngày không n ú c n í c h diệp vân vốn đang là cười càng về sau cười đến có chút cứng ngắt lại thiều hoa muội muội ngươi vì sao không uống uống phần này thêm thuốc mê nước diệp t h i ề u hoa khiêu mi đầu năm nay làm đặc công cũng không dễ dàng học không được hai cái bảo mệnh bản sự làm sao còn gọi là công ngươi có thể nghe ra thuốc mê m ù i diệp vân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa chú ý tới trong ánh mắt nàng chỉ có kinh ngạc không có sợ hãi thậm chí không có kinh hoàng diệp thiều hoa còn muốn nói điều gì đột nhiên trước mắt một mảnh xương trắng đầu góc có chút bị lôi kéo đau đớn lần nữa lấy lại tinh thần nàng phát hiện mình tại tiếp một chiếc điện thoại ngươi tại sao không nói chuyện nên sẽ không không tới rồi a đừng à thật nhiều người cũng chờ ngươi đây trung học chúng ta cái kia giáo thảo lần này cũng tới đâu hết chương này chương hai trăm năm mươi lăm hai trăm năm mươi lăm xảo ta cũng vậy trọng sinh mười bảy ba canh diệp thiêu hoa đứng vững vàng thân thể sau đó nhìn về phía cách đó không xa ngã tư đường nàng nhớ kỹ nơi này sẽ có một cái mang theo tiểu hài công nhân vệ sinh xuất hiện chờ một phút đồng hồ cái kia ăn mặc hai màu quần áo công nhân vệ sinh xuất hiện cùng ba mươi phút trước đó giống như lúc phát triển diệp thiều hoa hơi híp mắt lại nàng biết đại khái cái thế giới này không giống nhau địa phương nàng dựa theo vừa mới nội dung cốt chuyện đi một lượn đến diệp ra cửa chính thời điểm diệp quốc phú cho nàng gọi một cú điện thoại nói bản thân đi diệp mãi mãi nơi đó chỉ là cái này một lần diệp thiều hoa không có đem điện thoại nhét vào trong túi quần đẩy cửa ra lần này diệp vân không có ngồi ở trên ghế s a lông bên người cũng không có nước nàng đứng ở trong đại sảnh cười đến cùng vừa mới nhưng lại rất giống thiều hoa muội muội ngươi trở lại rồi à diệp vân nhìn xem diệp thiều hoa chưa hề nói bất luận cái gì lời nói trực tiếp đi vào nụ cười trên mặt càng tăng lên đối với diệp thiều hoa cầm trong tay điện thoại cùng vừa mới không giống nhau chi tiết cũng không có để ý diệp thiều hoa ngươi có thể nghe nước c h ả y bên trong thuốc mê mùi vị còn có thể nghe ra không khí mùi vị sao n g ư ơ i thông minh như vậy có thể thi được cả nước đệ nhất có thể ngươi có thể ngờ tới ta hiện tại đã sớm không phải ở kiếp trước ta ngươi lại thế nào cũng chỉ là một người bình thường mà ta không phải diệp thiều hoa trong phòng đi thôi một phút đồng hồ mới nhìn hướng diệp vân đi hẹ thở ỉn hẹ thơ không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy có thể đ o á n được đáng tiếc vô dụng diệp vân trên mặt mang nhạt nhó cười nàng mười điểm thong dong ngồi ở diệp thiều hoa bên người trên ghế salon từ bàn trà bên trong xuất ra một bộ dụng cụ giải phẩu nhiều nhất ba phút n g ư ờ i sẽ ngã xuống vì sao diệp thiều hoa tựa hồ có chút không hiểu ta tựa hồ không có chọc giận ngươi a những người khác cho là ta đầy dương cầm có thể ngươi nên rõ ràng nhất cũng không phải là ta đương nhiên bất quá những cái này ai sẽ để ý đâu tất cả mọi người biết rõ rất muốn nhất đệ đệ ta biến mất là ngươi ta lực đạo trải qua vô số lần thí nghiệm tuyệt đối sẽ ném tới sẽ đổ máu nhưng sẽ không để cho đệ đệ ta có việc diệp v â n biết mình năng lực cho nên cũng không có phủ nhận ngươi là cả nước thứ nhất trạng nguyên tiền đồ vô lượng đáng tiếc diệp vân biết rõ diệp thiều hoa đang bẫy mình nói nhưng là nàng một chút cũng không để ý dù sao vừa có không đúng nàng liền sẽ lập tức đọc file làm lại bằng không nàng là làm sao từng bước một thiết kế để cho dương cầm mang thai diệp quốc phú hải tử diệp quốc phú để ý như vậy người ngàn vạn lần luôn có một lần sơ hở cho nên ngươi bây giờ là vì công ty vì đệ đệ ngươi cho nên phải hướng ta động t h ủ sao diệp thiều hoa nhìn về phía diệp vân không ngươi làm sao sẽ cho rằng như vậy ta còn thiết kế mạnh trước đây hắn tên ngu xuẩn kia khẳng định không biết đêm hôm đó là ta cho hắn uống thêm liệu thuốc bất quá cái này lại như thế nào hắn vẫn là vứt bỏ ngươi diệp vân biểu hiện trên mặt vẫn như cũ hoàn mỹ vô khuyết đương nhiên ta muốn chỉ là tìm ngươi em mở q u ố c bên kia ghép tim chuyên gia ta đã liên lạc chỉ cần lấy được ngươi mới mẹ trái tim ta liền có thể sống được dài hơn vốn còn muốn muốn mạnh trạch hỗ trợ đáng tiếc hắn hiện tại đã không nghe lời trái tim diệp t h i ế u hoa thanh âm có chút yếu vẹn vẹn liền vì trái tim sao nguyên lai、like, là bởi vì trái tim diệp vân cầm lên hiện ra hàn quan giao g giải phẫu nhìn xem diệp t h i ế u hoa càng ngày càng mê man g biểu lộ đúng vậy à bất quá ngươi không có theo ta sáo lộ đi cũng không quan hệ dù sao ngươi bây giờ trái tim càng thích hợp ta diệp thiều hoa hít một hơi thật sâu đại khái làm rõ một chút ý nghĩ khó trách cái thế giới này lộ ra một cỗ nồng đậm không thích hợp diệp quốc phú yêu nàng như vậy mụ mụ tại trên sàn sinh ý cũng là quát tháo phong vân phần lớn là nữ nhân muốn cho hắn sinh con hết lần này tới lần khác liền dương cầm thành công nguyên chủ thành tích tốt như vậy chắc hẳn năng lực chịu đựng cũng rất lớn tại sao sẽ như vậy đọa lạc còn có diệp vân trên thực tế nàng mặc dù trọng sinh một lần nhưng đầu ó c cũng không có biến nhiều thông minh có thể hết lần này tới lần khác nàng vô luận chuyện gì đều làm rất hoàn mỹ hiện tại rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai hệ thống cho nội dung cốt chuyện chính là sai lầm trọng yếu nhất là đọc file chỉ cần phát hiện một cái không đúng điểm diệp vân liền sẽ đọc file làm lại liền cùng bụt một dạng người sinh nàng cầm lấy điện thoại nói khẽ cảnh sát thúc thúc làm phiền các ngươi trang một chút em mở quốc có phải hay không có một cái trái tim giải phâu chuyên gia đang chờ ta diệp tiểu thư xin ngài cần phải cam đoan bản thân an toàn hiện tại phạm nhân tinh thần không bình thường chúng ta lập tức đổi tới mà trên mạng thế mà thật có như vậy biểu người cảnh sát đồng chí các ngươi nhất định phải thay chúng ta hung hăng giáo huấn một lần mấy cái này tiểu biểu tạp cái này diệp vân là có bệnh tâm thần vẫn là chứng vọng tưởng thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ đau lòng tiểu t ỷ t ỷ chờ chút diệp vân nhìn xem diệp thiều hoa trong tay điện thoại rốt cuộc minh bạch có chỗ nào không được bình thường cảnh sát diệp thiều hoa vậy mà báo cảnh sát cùng lúc đó diệp vân điện thoại bỗng nhiên bị h o a n h nổ cái thứ nhất gọi điện thoại cho nàng không phải diệp quốc phú mà là dương cầm c ù n g loạn thanh âm diệp vân n g ư ơ i biết người đang làm gì sao diệp quốc phú tại diệp mãi mãi cái kia căn bản cũng không có ngừng chân vội vã lái xe hơi tới cảnh sát đã xuất động nhưng mà bọn họ động tác đều không có vân giặc nhanh đối phương không chỉ có tìm được cái kia trái tim giải phẫu chuyên gia còn tìm được diệp vân giấu đi cùng diệp thiều hoa xứng hình cảnh sát đứng ở vân giặc bên người cũng có thể cảm giác được trên người hắn l ệ n h thấu x ư ơ n g hàn ý diệp vân trực tiếp cúp điện thoại nàng đã nghe ra đến bên ngoài tiếng chuông cảnh báo nhưng mà trên mặt vẫn là không có bối rối chỉ là khẽ mỉm cười diệp thiều hoa ta thừa nhận ngươi rất thông minh chỉ tiếc có một việc ngươi từ đầu đến cuối đều không nở rằng diệp vân vừa nói chấm r ã i cười nàng nhìn xem diệp thiều hoa yên tâm lần tiếp theo thì sẽ không nhưng mà nàng cười cười nụ cười trên mặt liền dần dần biến mất thậm chí dính vào một tầng kinh hoàng diệp thiều hoa vẫn như cũ hai tay hoàn ngực trọng sinh đọc phai diệp vân ngươi hai cái này bàn tay vàng mở rất lớn nha nghe được diệp thiều hoa câu nói này diệp vân con mắt t r ợ n thật lớn đáng tiếc diệp thiều hoa cười đến cực kỳ rõ ràng diễm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống đến nghịch ánh sáng mặt mày cực kỳ đẹp mắt thực sự là không khéo ta cũng vậy trọng sinh diệp vân ngươi đoán một chút ngươi vì sao không thể lại đọc file có lẽ ngươi đoán một chút nữa ta trọng sinh mấy lần hết chương này chương hai trăm năm mươi sáu hai trăm năm mươi sáu xảo ta cũng vậy trọng sinh mười tám bốn canh diệp thiêu hoa đã chặt đứt điện thoại liên tiếp chỉ là chống đỡ lấy môi cười diệp vân co quắp ngồi dưới đất đã bị dọa đến nói không ra lời nàng rất nhanh liền bị cảnh sát lấy phần tử nguy hiểm bắt cùng người bình thường cách ly đồng thời bọn họ tại diệp vân ở địa phương tìm ra rất nhiều nguy hại người vũ khí hóa học làm cho người kinh dị là không có người tìm ra diệp vân là thế nào làm ra những vật này thậm chí hoàn mỹ không ra một chút dấu vết cũng bởi vậy diệp vân bị nhìn thấy càng nghiêm một cái có được không có sai lầm s u ấ t khủng bố phân tử một cái không ra gì bị chạy đi chính là đối với xã hội to lớn nhất uy hiếp mà dương cầm đến bây giờ đều còn phảng phất là giống như nằm mơ lúc đầu đối với dương cầm sinh con trai mười điểm ưa thích diệp nãi mãi đối với diệp vân cách làm cũng không rét mà run thậm chí đối với dương cầm con trai cũng không thích có thể đối với một cái phụ nữ có thai đều xuống tay cái này tâm đến tột u cùng là có bao nhiêu hung h á c chuyện này vì để tránh cho gây nên xã hội náo động cảnh sát giấu giếm rất tốt dù sao có rất nhiều nơi dùng khoa học giải thích không thông mà diệp quốc phú cùng vân giặc đối với diệp thiều hoa bảo hộ càng thêm nghiêm mật diệp thiều hoa liền xem như đi gặp giáo sư học sinh cũng chính là cái kia hạng mục sư h ì n h vân giặc đều sẽ đi theo nàng vừa vặn sơ trung học lớp cũng đến vân g i ặ hôm nay bởi vì một cái ngoại thương hợp tác đề án cho nên tạm thời bỏ mặc diệp thiều hoa bất quá hắn vẫn cho diệp quốc phú gọi một cú điện thoại diệp quốc phú lập tức đem chính mình tài xế phái tới hứa ngậu kiết diệp thiều hoa thực sẽ tới sao trong bao xương một cái quả táo mặt nữ sinh thò đầu một cái không có trông thấy muốn gặp người không khỏi đ ễ u môi ngươi xác định nàng đáp ứng rồi hứa ngậu kiết nhìn xuống thời gian đã hai điểm hai mươi lăm nàng nói với diệp thiều hoa thời gian là hai giờ rưỡi đối phương làm sao còn chưa tới đương nhiên hứa n g ậ kiết nói không được ngươi hỏi nghiêm sinh đại giáo thảo hắn ngày đó cũng nghe đến trong bao xương người có rất nhiều một nửa là hướng về phía nghiêm sinh cái này đại giáo thảo đến còn có một nửa là muốn nhìn diệp thiều hoa trò cười nghiêm sinh bên người còn ngồi một cái tóc thẳng nữ sinh nếu có những người khác ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra được nữ sinh này chính là b ê đại ngành biểu diễn hệ hoa cũng là bây giờ trên mạng chính hồng đang hót tiểu hoa đán nhất hy nàng đã sớm nghe bao xương người nói nghiêm sinh sơ trung truy qua ba năm nữ sinh bất quá nhiếp hy cũng không thèm để ý cũng không hề cảm thấy đối phương sẽ vượt qua bản thân nàng cười nhẹ ôm nghiêm sinh cánh tay các ngươi sơ trùng trường học nữ t h ầ n a ta cũng muốn gặp một lần nàng luôn luôn là cao ngạo quen bị nâng quen thật đúng là không cảm thấy nơi này sơ trung giáo hoa có thể so sánh được bản thân mặc dù đã cách nhiều năm nghiêm sinh nghe được diệp thiều hoa ba chữ này sẽ còn ngơ ngác bất quá cũng liền như vậy một hồi để cho người ta cơ h ộ i không phát hiện được chính là lúc này Đã sớm thật náo nhiệt chờ ở cửa bao xương người nói đến rồi đến rồi nghiêm sinh vô ý thức ngầm đầu đ ố n g nhiên đã cảm thấy trong bao xương ánh đèn có chút chói mắt ba năm nàng tấm t i a nguyên bản ngây ngô mặt đã khởi ra ngây thơ dính vào một tầng gọi phong hoa đồ vật vẫn là giống như trước chỉ cần nàng xuất hiện địa phương những người khác sẽ biến thành vật làm nền không nàng so ba năm trước đây càng thêm chói mắt bung xuống mặt mày hết sức lạnh lùng nhìn thấy trong bao xương như vậy một đám người cái kia đẹp mắt mặt mày đều không có gì thay đổi chỉ là đưa tay nhìn thoáng qua thời gian tựa hồ là đang xác định bản thân không có chế. mẹ nó đây là một đám nam sinh sau một lúc lâu nhỏ giọng tất tất làm sao cùng hình dung bên trong không giống nhau không phải nói nữ thần hiện tại lẫn vào cực kỳ thảm sao thiếu hoa người rốt cuộc đ ã đến à, hứa mậu khiết nhìn thấy diệp t h i ế u hoa lại dễ như t r ở bàn tay hấp dẫn trong bao xương phần lớn người ánh mắt không khỏi mở miệng thực sự là ba năm đều không có tham gia chúng ta học lớp đây là nghiêm xen ngươi còn nhớ rõ sao trước kia ngồi ở ngươi sau bàn giáo thảo đúng rồi đây là đại giáo thảo đương nhiệm bạn gái v ê ảnh nhiếp hy nhìn xem diệp t h i ế u hoa rất nhanh liền thu hồi ánh mắt ngươi tốt nghiêm sinh nhìn xem diệp t h i ế u hoa muốn nói cái gì cuối cùng nhưng không có nói chỉ là thở dài cuối cùng còn là không giống nhau diệp t h i ế u hoa ngày đó tại hắn đồng học ghi chép trên viết thi đại học nguyện vọng là bê đại hắn thi được bê đại đáng tiếc trung quy vẫn là người lạ nói thật nhìn thấy diệp thiều hoa thật biến thành trong miệng người khác bộ dáng nghiêm sinh phi thường thất vọng diệp thiều hoa chỉ là hướng nghiêm sinh cùng nhiếp hy khẽ gật đầu không có dư thừa biểu lộ phảng phất bọn họ chỉ là hơn một cái hơn không quá quan trọng người h ứ a mộng khiết t ừ trên người diệp thiều hoa không nhìn thấy dự liệu được thất lạc không khỏi mở miệng lần nữa lần này làm sao mạnh trạch không có bồi ngươi tới ta nghe nói hắn giống như chia tay với ngươi có đúng không thực sự là năm đó trung học trường học nữ thần hắn đều không biết cố mà chân quý không thích hợp liền phân. liền diệp thiều hoa nhàn nhạt mở miệng trên mặt không có bao nhiêu chấn động những người khác mặt ngoài không nói nhưng nguyên một đám lẫn nhau đã dùng ánh mắt chuyển ra chế nhạo ý tứ diệp thiều hoa sở trường kém một chút bị nhất trung nghỉ học tin tức tại nhóm bên trong đã sớm chuyển ra còn có nàng cái kia tìm đường chết tính cách ba ngày hai đầu đi ngồi s ổ m cục cảnh sát nhóm bên trong trước đó còn phát qua một tấm nàng từ trong cục cảnh sát bị người lĩnh xuất đến ảnh t r ụ diệp thiều hoa năm đó nhiều phong cảnh nhiều thiếu nữ sinh bị nàng danh tiếng đè xuống cơ hồ tất cả lão sư tất cả đồng học tất cả phụ huynh trong mắt chỉ có một cái diệp thiều hoa khi đó lao sư nói cái gì tới về sau là nàng chọn đại học hứa mộng khiết tại diệp thiều hoa đến khi trước nói rồi trước đó kỳ thi thử thời điểm nhất trung bảng vàng danh dự bên trên cũng không tìm tới nàng tên bây giờ nhìn một chút trong mắt mọi người nữ thần cũng liền trộn thành bộ dạng này mạnh trạch tin tức cũng là một người trong lúc vô tình tham gia hiến hội nghe được tại biết rõ dương cầm sinh một đứa con trai về sau những bạn học này đối với diệp thiều hoa tràn ngập vi d i ệ u đồng tình cảm giác còn có một loại cảm giác t h à n h t ưu ngồi ở chỗ này người thành tích lúc trước khả năng không hề tốt đẹp gì nhưng nguyên một đám cũng đều là hai bản trở lên so ra kém bê đại có thể ít nhất cũng là thi lên đại học so với bên trên thì không đủ nhưng so với diệp thiều hoa có thửa sơ trung học lớp chính là mà nói những cái này sao diệp thiều hoa đưa tay gõ một cái cái bàn mọi người còn ăn không không ăn lời nói ta còn có sự tình đến rời đi trước đừng gấp như vậy đi à trường học nữ thần câu này nữ thần có chút ý c h à o phúng nói chuyện nữ sinh đi tới phía trước chúng ta còn muốn đi hát ca đây đúng rồi Ngọc khiết nói ngươi còn tham gia thi tốt nghiệp trung học không biết chúng ta có hay không may mắn biết rõ học thần thi được cái nào trường học diệp thần nói ra hủ chết ngươi ngày mai gặp sau đó cái này một cái cố sự có thể sẽ có một cái phiên ngoại a lạp lạp lạp ngày mai bắt đầu chuyện xưa mới hết chương này chương hai trăm năm mươi bảy hai trăm năm mươi bảy xảo ta cũng vậy trọng sinh song canh một cũng cũng rất bình thường diệp t h i ề u hoa n ở nụ cười chỉ là cái này một câu ở những người khác nghe chính là từ chối hứa ngộng khiết nhìn chung quanh đồng học ánh mắt cũng lời lại theo diệp thiều hoa nhiều lời nói thẳng hô phục vụ viên tính tiền một đoàn người cãi nhau ầm ĩ đi lên phía trước lấy t ố t năm top ba một đám người đại bộ phận đều ở cùng nhiếp hy còn có nghiêm sinh lôi kéo làm quen ánh mắt không nói bản thân cũng rất có năng lực nhiếp hy bây giờ còn chưa tốt nghiệp cũng đã là đang h ó tiểu t hòa đán có thể nhận biết tương lai đại mình tinh về sau nói ra cũng tăng lên gấp đội mặt m ũ i chỗ góc cua vừa vặn xuất hiện một đám người cầm đầu là một cái mang theo sợi vàng gọng kính trẻ tuổi nam nhân cùng nhiếp hy đám người khác biệt người này mặc dù siêu q u ầ n bật tụy nhưng trên người tản ra một loại để cho người ta không thể tiếp cận u y ê n bác khí tước tô học trường t r ù n g hợp như vậy vậy mà tại b ê thành phố cũng có thể nhìn thấy ngươi nhìn thấy cái kia trẻ tuổi nam nhân nghiêm sinh ánh mắt sáng lên tô tần nghe được thanh âm dừng một chút mới hướng nghiêm sinh nhìn qua là người a nhếp hy cũng nhận ra trước mặt nam nhân che miệng có chút không thể tin được nhìn hai người này bộ dáng hứa mộng khiết cũng biết cái này tô học trưởng không phải là cái gì người bình thường nếp h i tiểu thư hắn là ai a có người thấp giọng hỏi lấy nhếp hy sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại là a sinh trực hệ học t r ư ở n g tô tần học trưởng cũng là trường học của chúng ta, lành giáo sư duy nhất học cứu Học trường lành nhất sinh, hiện tại nghiên cứu một. Học hơn giáo là ta tại một. sư duy bê ố quốc n năm toán nan tặng n một biết ba cái gia i trao phá cấp học h đề, g n viên, Phương ngàn kế muốn cứu Quốc M Trăm kế đại à o o đối tượng. l nhân à y c chính phần tài ử trí thức biệt. t hắn khác biệt. nhân cùng bọn Bê đại đông đúc nhiếp hy mặc dù tên tuổi vàng nhưng ở bê đại cũng không gì hơn cái này giống tô tần loại quốc gia này cấp bậc nhân tài mới thật sự là bê đại nhân vật phong vân nhiễp tạ cùng nghiêm sinh ngày bình thường muốn gặp cũng chỉ có thể ở đối phương diễn thuyết bên trên xa xa gặp một lần chân chính muốn so nhiếp hy cùng nghiêm sinh biết mình không sánh bằng người ta một cái đầu nga lút mà nghiêm sinh hoàn toàn là bởi vì tô tần từng thay thế truyền thụ cho bọn họ thay thế một đoạn khóa mới nhận biết tô tần diệp thiêu hoa đang tại đám người đằng sau cho vân giặc phát tin tức tô tần đối với nghiêm sinh cũng liền gặp mặt một lần bất quá hắn loại thiên tài này trí nhớ đặc biệt tốt quả thực là đem nghiêm sinh từ trong trí nhớ tìm ra bất quá hắn cũng không cùng nghiêm xanh trò chuyện nhiều gật gật đầu liền muốn rời khỏi trên mặt chỉ có xa cách cười nghiêm xanh có chút tiếc nuối bất quá cũng biết mình loại nhân vật này căn bản dựng không lên tô tần chờ chút tô tiên sinh hắn muốn đi thời điểm bên người trung niên nam nhân bỗng nhiên ngón tay một hạ nhân nhóm đằng sau đây không phải là tiểu sư mọi n g ư ờ i sao tô tần nghe vậy bước chân dừng lại hướng đám người nhìn sang diệp thiều hoa cũng đúng lúc buông xuống điện thoại s ư ớ n g sở sư huynh thật đúng là diệp tiểu thư a trung niên nam nhân kia sắc mặt vui vẻ ta với ngươi sư huynh vừa mới một mực nói ngươi tới tô tần tay vịn một lần kính mắt sau đó nhìn lướt qua nghiêm sinh đám người họp lớp diệp thiêu hoa vòng qua đám người đi đến tô tần bên này ân nghe vậy tô tần cũng không hỏi vì sao đồng học đã đại học nàng mới vừa vặn thi đại học chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng được đi thôi giáo sư đã đến sân bay vừa vặn ngươi theo ta cùng đi sau khi nói xong t ô tần mới quay về nghiêm sinh nợ nụ cười đã biết bọn họ là diệp thiều hoa đ ồ n g học hắn cười đến phải ôn hòa rất nhiều nguyên lai、like、ngươi là tiểu sư m ộ i đ ồ n g học về sau ở trường học có chuyện gì có thể tới tìm ta diệp thiều hoa cũng cảm thấy trận này họp lớp không cần thiết lại kết thúc đi xuống cũng đi theo gật đầu gặp lại ở đây những bạn học kia sửng sốt một cái không dám lên tiếng vị tiên sinh này vừa mới diệp thiều hoa vì sao gọi vị kia tô học trưởng sư h ì n h hứa ngộng khiết thay thế mọi người hỏi n g h i hoặc vị trung niên nam nhân kia cũng không cảm thấy có cái gì tốt d i u diếm diệp tiểu thư thế nhưng là cả nước đệ nhất bất quá lãnh giáo sư thu nàng cũng không chỉ là bởi vì cái này ta nghe tô tiên sinh nói là bởi vì diệp tiểu thư là một cái duy nhất toán học mát điểm người liền đã từng cái gì im cái gì tới imo quốc tế toán học o l i m p i c thi đua nghiêm sinh thay thế hắn nói một chút đến đúng đúng đúng chính là cái này imo kim bài cái kia thi đều không có nàng cao nghe nói lãnh giáo sư tìm nàng nhiều lần mới đưa nàng thu đến muôn hạ n g các ngươi nói cũng là người vì sao khác biệt lớn như vậy chứ người ta thi đại học còn sống đang lo lắng có thể hay không trúng tuyển nàng ngược lại tốt tất cả đại học xin nàng đi bên trên liền đại danh đỉnh đỉnh lãnh giáo sư cũng phải thu nàng lúc đầu hứa ngộng khiết những người này sắc mặt liền không tốt cái này trung niên nam nhân lời nói để cho hứa ngộng khiết những người này trực tiếp t r ậ n tròn mắt vậy bọn hắn vừa mới đắc ý cái gì sức lực người ta diệp thiều hoa căn bản là không thèm để ý bọn họ a nhất là hứa mậu kiết vừa mới một mực đang nói mình thi được cái kia đại học hiện tại suy nghĩ một chút thật đúng là đánh mặt nghĩ tới đây trên mặt bọn họ hoặc xanh hoặc trắng tương đối tốt nhìn bất quá những việc này diệp thiều hoa đã không thèm để ý không biết vì sao nàng ở cái thế giới này sống được so thế giới khác đều muốn giải sống thời gian càng d à i cũng tự nhiên là chú ý những người khác tin tức diệp thiêu hoa một ngày nào đó tại phòng thí nghiệm nhìn thấy nghiêm sinh thời điểm mới nghe người ta nói hắn cùng nhiếp hy chia tay sau đó không còn có tìm bạn gái một đời tận sức tại nghiên cứu khoa học bên trong người cả đời này không thể gặp phải quá kinh diễm người bởi vì cái này giật mình diễm chính là một đời đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bảo hộ diệp quốc phú hệ thống ban thưởng 700 t í c h phân chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ tiêu diệt thế giới nhiệm vụ buốt hệ thống ban thưởng 5.000 tích phân、đinh. số 008 hệ thống vì ký chủ phục vụ 5.700 t í c h phân đã đến sổ sách bóc ra thế giới bên trong t h i ế u hoa thật không có sự tình sao diệp t h i ế u hoa đầu góc lần nữa khôi phục thanh tỉnh thời điểm chỉ nghe được bên người một đường lo lắng thanh âm cái thời tiết mắc toi này chuyện gì xảy ra sao có thể nóng như vậy nhị thúc tin tưởng ta nàng không có việc gì nhìn nàng đây không phải tỉnh đây là một đường tuổi trẻ thanh âm diệp t h i ế u hoa mở mắt ra liền thấy chủ nhân thanh âm nhìn mình đ ấ y mắt ẩn chứa một cỗ hận ý diệp suy nghĩ một chút đã quên bản thân bao lâu chưa thấy qua như vậy làm t h i ề n cũng quên bao lâu chưa thấy qua diệp cha diệp mẹ đời trước nàng không nên đem nhị t h u ố c cùng nhị thẩm giao cho diệp t h i ể u hoa tên cặn bã này bất quá bây giờ sẽ không nàng trọng sinh diệp suy nghĩ một chút đệ nén mình muốn đem diệp t h i ể u hoa giết chết ý nghĩ bất quá cũng không gấp động thủ hai ngày nữa tận thế sắp đến nàng sẽ thức tỉnh ra lôi hệ dị năng có thể đời này nàng sẽ chỉ bảo hộ nàng nhị thúc cùng nhị thẩm về phần diệp thiếu hoa nàng tốt nhất đã an phận một chút bằng không thì hết chương này chương hai trăm năm mươi tám hai trăm năm mươi tám mạnh trạch phiên ngoại canh hai mạnh trạch tám tuổi thời điểm liền biết phụ thân ở bên ngoài có một cái tình nhân cái kia tình nhân hoàn sinh một đứa con trai so với hắn chỉ nhỏ một chút tuổi ngày đó hắn trốn ở thư phòng đem phụ mẫu c á i lộn nghe vào trong thai bắt đầu từ lúc đó là hắn biết quyền lợi đối với một cái mà nói trọng yếu bao nhiêu cũng là bắt đầu từ lúc đó hắn không phản kháng nữa cùng diệp thiều hoa hôn nước rất nhiều người đều cho rằng nàng hoàn mỹ vô khuyết hâm mộ hắn có như vậy một vị hôn thê nhưng mà mạnh trạch lại chưa từng có đem diệp thiều hoa để vào mắt đối phương sống được quá nghỉ nghỉ không giống như là chân nhân hắn cũng biết diệp thiều hoa là thật ưa thích hắn có thể là bởi vì phần này ưa thích hắn từ đầu đến cuối không có đem diệp thiều hoa để ở trong lòng thằng đến mâu thân của nàng chết rồi nàng hư hỏng. hư dương cầm thượng vị mạnh trạch mới đưa ánh mắt chuyển qua trên người những người khác hắn biết mình hiện tại vận mệnh hắn cùng mẫu thân sở dĩ còn có thể lưu tại mạnh gia cũng là bởi vì cùng diệp thiếu hổ thông gia nhưng bây giờ dương cầm trong bụng có con trai hắn cưới diệp thiều hoa cũng không thể thay đổi cục gì thế cùng diệp vân gút m ắ t hắn là làm sao cũng không nghĩ đến đối phương giống như là một cái hoàn mỹ vô khuyết người rồi lại không giống như là diệp thiều hoa như vậy cao cao tại thượng mặc dù chỉ là kế nữ có thể mạnh trạch biết rõ đệ đệ của nàng đem kế thừa diệp thị sự tình tự nhiên mà vậy cứ như vậy đã xảy ra hắn rốt cục cũng thành công cùng diệp thiều hoa giải trừ hô nước nhìn thấy phụ thân giống như hắn thở dài một hơi biểu lộ hắn trào phúng n ở nụ cười đây là hắn mạnh trạch hy vọng nhất sự tình cũng rốt cục đến nhưng mà cái kia thời điểm căn bản cũng không có ngờ tới bản thân mức bỏ đến tuột cùng là cái gì diệp vân cùng dương cầm hai nữ nhân kia đã hạ vị nhưng mạnh trạch lúc này đã không cần bọn họ rất nhiều năm bố cục hắn rốt cục đem hắn ba ba tay bên trong đồ vật lấy được trên tay mình đó là ta chán trường nhất ba năm bất quá ta cực kỳ cảm tạ có cái kia ba năm mới thành t i ể u hôm nay ta mạnh trạch nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên internet phát video bên người sinh ý đối tác không thế nào lăn lộn khoa học kỹ thuật vòng nhưng cũng nghe qua diệp thiều hoa đại danh mạnh trạch ngươi có biết hay không cái không gian kia bảy hạng nói lý lẽ chính là nàng nói ra người kia cũng tha thiết nhìn xem trong video người ta đường mội nói hiện tại trên sách học đều có nàng b à i khóa thật không nhìn ra à chính là đáng tiếc diệp thiêu hoa chính là một cái truyền kỳ một bên quậy tung thương nghiệp một bên làm học thuật nghiên cứu nàng không phải là cái gì lưu lượng minh tình nhưng đi ngang qua tất cả dấu chân đều cho người ta lưu lại không thể xóa nhòa kinh diễm m mờ quốc cho rằng chứ danh nghiên cứu nhà có nói qua một câu như vậy tất cả mọi người cùng với nàng tiếp xúc qua người đều sẽ không tự chủ được bị nàng hấp dẫn đây là một loại trí mạng lực hấp dẫn hắn một câu lời còn chưa nói hết bên người mạnh trạch đã rời đi ai mạnh trạch chúng ta hiệp ước còn không có ký hắn gọi mấy tiếng mạnh trạch đều không quay đầu lại mạnh trạch lái xe hơi không có mục đích cũng không biết muốn làm gì hắn đi bệnh viện tâm thần nhìn một chút diệp vân đối phương hiện tại đã không biết hắn một mực lại nói cái gì làm lại xem ra là điên cuối cùng hắn dừng xe ở thành nam mộ địa đi tới đỉnh núi đứng tại một cái trước mộ bia mộ bia bị đánh quét rất sạch sẽ phía trước còn để đó mấy đai lưng lấy hà xương hoa tô tiên sinh hắn kêu đang đứng đứng lên nam nhân tô tần đã đến tuổi xây dựng sự nghiệp nhưng thuế nguyệt đối với hắn cực kỳ ônu cơ hồ không có ở trên người hắn lưu lại dấu vết gì mạnh tiên sinh qua nhiều năm như vậy lui tới hướng tô tần tự nhiên cũng biết mạnh trạch tồn tại ngẫu nhiên tại mộ địa cũng sẽ đ ụ n g phải ta có thể hay không hỏi ngươi một câu nghe nói năm đó ngươi trước đưa ra từ hôn đây là thật sao nghe thế một câu mạnh trạch nhịn không được bóp bóp n ắ m tay hắn dùng thời gian ba năm đến thiết kế từ hôn còn lại một đời lưu tại trong hồi ức nhìn thấy mạnh trạch cái biểu tình này tô tần có chút hiểu bất quá hắn cũng không để ý chỉ là cùng mạnh trạch gật gật đầu liền rời đi hết chương này chương 259, 259 t ậ n thế nữ vương một b à canh thiếu hoa ngươi đã tỉnh nhìn thấy con gái tỉnh diệp cha diệp mẹ thở dài một hơi ngươi có cảm giác hay không đến khó chịu chỗ nào diệp thiều hoa còn không có tiếp thu nội dung cốt truyện cho nên chỉ là khẽ lắc đầu nhị thúc nhị thẩm tiếp đó ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói cho các ngươi diệp tưởng tượng đã sớm biết diệp thiều hoa không có việc gì nàng bất quá chỉ là bị nhiệt độ cao phơi đến trúng gió rồi đi đương nhiên nàng cũng không có cùng lên đợi một dạng đi lo lắng diệp thiều hoa nếu như các ngươi tin ta liền tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng đại lượng đồ ăn trong nhà tốt nhất là lương khô nước khoáng loại này diệp cha diệp mẹ nhìn xem hơn suy nghĩ một chút có chút kỳ quái diệp tưởng t ư ở n g khi còn bé phụ mẫu liền chết trong nhà một đám thân thích nhớ nhà nàng bất động sản là diệp cha diệp mẹ đưa nàng tiếp trở về diệp ra đưa nàng nuôi lớn giúp nàng đem tất cả g i a sản đ o ạ t lại hai người này đối với nàng cùng con gái ruột không khác biệt cũng chính bởi vì dạng này nghĩ đến nhị thúc nhị thẩm đ ờ i trước chết bao thê thảm bị ngăn ở vòng bảo hộ bên ngoài từ dỏm bì tươi sống cắn chết diệp tưởng t ư ở n g hận mình đương thời vô năng không nên đem nhị thúc nhị thẩm giao cho diệp t i ề u hoa nhìn thấy hơn suy nghĩ một chút dạng này diệp cha diệp mẹ do dự lấy đáp ứng rồi hương hình ngươi đây là muốn trở về trường học sao có thể ngươi vừa trở về nhị thúc nhị thẩm ta xem một chút bạn cùng phòng hai ngày nữa liền trở lại diệp tưởng t ư ở n g đứng lên nàng nhìn xem diệp thiều hoa không có cái gì biểu lộ bộ dáng vung xuống đôi mắt ảm đạm không thôi nàng lúc này cho dù là chán ghét diệp thiều hoa nhưng cũng không có làm cái gì dù sao nhị thúc nhị thẩm đều ở nơi này nếu như nàng nói diệp thiếu hoa lại là về sau sẽ hại chết bọn họ người nhị thúc hai thẩm nói không chừng còn cho là mình điên có thể nàng cũng không muốn ở chỗ này ở lâu một giây không ở lâu thêm một giây nàng liền muốn tự tay giết chết diệp thiếu hổ cũng miễn cho về sau dẫn xuất đại họa diệp tưởng t ư ở n g biết mình lúc này liền nên thông minh một chút rời xa diệp thiếu hoa bằng không thì cũng sẽ cùng đời trước một dạng bị nàng hại chết nhưng nàng không yên lòng diệp cha diệp mẹ cho nên mới trở lại một chuyến thế chuyện này nàng sẽ không nói cho diệp thiếu hoa sợ diệp thiếu hoa biết rõ lại sẽ xuất cái gì yêu thiêu thân lại dặn dò một lần diệp cha diệp mẹ về sau diệp tưởng t ư ở n g mới rời đi nơi này đi trường học suy nghĩ một chút hôm nay làm sao kỳ kỳ quái quái đưa diệp tưởng t ư ở n g rời đi về sau diệp cha diệp mẹ mới có chút kỳ quái trở về bất quá diệp tưởng t ư ở n g từ nhỏ đã một mực rất thông minh không cho bọn hắn s ô n g quá họa cho nên diệp cha diệp mẹ mặc dù kỳ quái nhưng cũng phân phó người giúp việc mua một đống lớn đồ ăn trở về nước khoáng cùng lương khô chiếm đa số nhìn thấy diệp tưởng t ư ở n g rời đi diệp cha diệp mẹ xác định nữ nhi bọn họ không có việc gì về sau mới đi bận b i ể u việc của mình diệp thiêu hoa nhìn ngoài cửa sổ lộ ra phá lệ không bình thường mặt trời còn có trong không khí kỳ quái đồ vật liền biết cái thế giới này sợ là có chút khó khăn ký chủ tiếp thu nội dung cốt chuyện sao tám mở miệng diệp thiêu hoa khẽ gật đầu cũng chính là cái này một giây một nhóm lớn nội dung cốt truyện liền tràn vào trong đầu bên trong nguyên chủ là một cái bình thường y học sinh cái kia diệp tưởng t ư ở n g là nguyên chủ đại bá lưu lại cô nhi người một nhà ở trung cực kỳ vui sướng nguyên chủ cùng diệp tưởng t ư ở n g cùng thân t ỷ mọi một dạng đáng tiếc không nghĩ tới mặt thế đến rồi diệp tưởng t ư ở n g đã thức tỉnh cường đại lôi hệ dị năng bạn học của nàng còn có nguyên chủ mấy cái bằng hữu cũng thấy tỉnh dị năng liền diệp ra phụ mẫu đều đã thức tỉnh lực lượng dị năng chỉ có nguyên chủ không có thức tỉnh bất luận cái gì dị năng cơ hồ tất cả mọi người đều đề nghị vứt bỏ nàng cái này liên lụy bất quá diệp cha diệp mẹ từ đầu tới đôi u che chở không cho bọn hắn bất luận kẻ nào thêm phiền phức hơn nữa nguyên chủ đối với nguy hiểm có hiện trường đoán được năng lực còn giúp những người này phân tích ra có thể hấp thu dỏm bì trong đầu tinh hạch năng lượng mười điểm thông minh cũng bởi vậy đoàn người này về sau không tiếp tục phản đối nàng một người bình thường đi theo đám bọn hắn một đoàn người thật vất vả chạy trốn tới n thành phố một cái an toàn căn cứ nguyên chủ nhưng bởi vì là người bình thường bị bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa diệp cha diệp mẹ theo nàng không có vào an toàn căn cứ chuyện sau đó liền vừa phát không thể văn hồi nguyên chủ bị cấp năm dòm bi khống chế lại thần chí len lén lẻn vào phòng thí nghiệm diệp tưởng t ư ở n g đám người phát hiện nguyên chủ lại có hủy đi nhân loại hy vọng nghiên cứu ý đồ trực tiếp xuất động đại lượng cao thủ giết nàng dòm bị vương cũng tại lúc này công thành tất cả mọi người cảm thấy là nguyên chủ phản bội nhân loại cũng bởi vì căn cứ không chịu thu lưu nàng t r ò nên n phải trả thù căn cứ nhưng lại không biết d ò m bị vương sớm đã đã k h ô n g chế rất nhiều dị năng thấp người mở ra cửa căn cứ vô số d ò m bị vây thành diệp tưởng t ư ở n g nhìn xem diệp cha diệp mẹ ở ngoài cửa bị d ò m bị tươi sống cắn chết n thành phố căn cứ hủy hoại chỉ trong chốc lát cơ hồ toàn quân bị diệt đây là diệp tưởng t ư ở n g trọng sinh trước diệp thiều hoa đi tới là diệp tưởng t ư ở n g sau khi sống lại cái thế giới này cái thế giới này ngưỡng bức có ba người trọng sinh cũng là đời trước bị nguyên chủ hại chết người diệp tưởng tượng đang tại truy nữ chính phú nhị đại nguyên chủ thẩm mến giáo thảo những người này đời trước liền là phi thường lợi hại người trọng sinh một đời tự nhiên cũng biết tiên cơ sơ kỳ ở người khác còn không biết làm sao tăng lên dị năng thời điểm bọn họ liền đã dành trước một bước đương nhiên bọn họ đều trọng sinh như thế nào lại buông tha cái này đời trước còn được tất cả mọi người chết đi đại phản phái diệp t h i ế u hoa hoàn toàn không biết gì cả nguyên chủ cái gì đều không biết t ậ n thế đến rồi nàng phi thường sợ hãi nhưng là nàng cũng mười điểm tín nhiệm diệp tưởng tượng mười điểm tín nhiệm bằng hữu thật không nghĩ đến đối phương vậy mà đưa nàng lừa gạt đến dòm bị hố tùy ý nàng bị dòm bị c ă n chết khi chết thời gian diệp tưởng tượng những người này đứng tại hố phía trên dùng mười điểm chán ghét ánh mắt nhìn xem nàng nàng đều không biết vì sao những người này như vậy h ậ n nàng liền chết ký chủ ngươi nhiệm vụ lần này chỉ có một cái chính là bảo vệ mình bảo hộ diệp cha diệp mẹ bất quá có một cái ẩn tàng nhiệm vụ để cho tận thế biến mất không không tám thanh â m hợp thời nhớ tới thảm diệp thiêu hoa dùng một chữ hình dung nguyên chủ còn cả một đời so cả một đời thế thảm tất cả mọi người cho rằng nguyên chủ không có thức tỉnh dị năng là người bình thường có thể diệp thiều hoa nhưng từ tiếp thu nội dung cốt truyện bên trong biết rõ nguyên chủ không nhưng cảm giác tỉnh dị năng còn đã thức tỉnh mạnh nhất đại náo v ư ợ thắt t dị năng h ử n g phải biết tại m ặ thế một cái cường đại học y học đại não so một cái cấp năm dị năng giả quan trọng hơn diệp thiều hoa miễn cưỡng n ở nụ cười thảm là thảm một chút bất quá không có việc gì hiện tại nàng đến rồi hết chương này chương hai trăm sáu mươi hai trăm sáu mươi tận thế nữ vương hai bốn cái anh hứa tổng sao ngươi lại tới đây diệp cha đang chuẩn bị gọi diệp thiều hoa ăn cơm không nghĩ tới nhìn thấy hứa ra một nhà đến rồi diệp thiều hoa ở trên ghế s a l o n ngồi đến trưa nhìn người tới đứng người lên một giọng nói thúc thúc ca di mạnh khỏe hứa ra phụ mẫu thấy được nàng không cùng trước kia một dạng nói chuyện với nàng trước kia bọn họ đều là đem diệp thiều hoa xem như bản thân con dâu đến đối lãi c ò n cổ vũ con trai đổi u theo diệp thiều hoa có thể bây giờ thấy diệp thiều hoa bọn họ ánh mắt đều phi thường ám trầm nhất là hứa kỳ hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ trọng sinh trước dòm bị cắn hắn đau đớn diệp tổng ta lần này đến là muốn đem cổ phần đều chuyển nhượng cho ngươi hứa cha lấy ra chuẩn bị đầy đủ hợp đồng ngươi cho chúng ta hai mươi triệu liền tốt trong tay bọn họ cổ phiếu xa không chỉ hai mươi triệu nhưng nhi tử nói sự t ì n h thật đã xảy ra những cái này cổ phiếu cũng trở thành vì giấy l ộ t còn không bằng đổi ít tiền cùng con trai nói như vậy mua thêm một chút phòng coi như đến mặt thế cũng có vốn liếng sống sót chờ chút hứa tổng các ngươi tại sao phải đem cổ phiếu bán cho ta diệp cha c a o mày khoát tay trực tiếp cự tuyệt hơn nữa các ngươi cổ phiếu xa không chỉ hai mươi triệu ta là đoạn sẽ không cần trong nhà của chúng ta ra một chút sự tình hứa cha xuất r a chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tín nhiệm ngươi diệp tổng chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta văn bản tài liệu ngươi có thể giao cho luật sư nhìn hắn đánh giá cái này diệp ra chỉ có thể xuất ra hai mươi triệu lưu lượng tài chính cho nên mới mở miệng muốn cái giá tiền này các ngươi đã xảy ra chuyện gì liền cổ phiếu đều muốn bán diệp cha không phải loại kia thừa nước đục thả câu người đối phương thậm chí ngay cả cổ phiếu đều muốn ra bán hiển nhiên là có đại sự xảy ra nhiều năm như vậy giao tình ta cũng sẽ không đứng nhìn mặc kệ ta cho ngươi mượn hai mươi triệu ngươi đi lấp lỗ thủng nay cổ phiếu ngươi lấy về diệp ra phi thường có tiền nhưng phần lớn cũng là bất động sản còn có cổ phiếu trong thời gian ngắn xuất ra hai mươi triệu đây cũng là diệp cha khả năng tối đa nhất thiếu hoa tới diệp cha gọi điện thoại hiểu làm thư ký thu tiền vừa hướng hứa ra phụ mẫu kiêu ngạo lấy nói nàng vào phòng thí nghiệm nghe nói cái kia phòng thí nghiệm rất khó vào diệp tổng ngươi nuôi một nữ nhi tốt người nhà họ hứa ngoài cười nhưng trong không cười nói diệp gia phụ mẫu chỉ coi bọn họ vì người nhà cấp bách không nghĩ nhiều chỉ là gật đầu đương nhiên bất quá con trai ngươi cũng không tệ nhìn xem diệp gia phụ mẫu bộ dạng này hứa kỳ một bên khiêm tốn một bên thấp mắt che đậy dưới đáy mắt lanh ý con gái tốt à ngươi có biết hay không ngươi tốt con gái tự tay đem dỏm bị giống như an toàn căn cứ liền chính các ngươi đều bị nàng hại chết người nhà họ hứa nói vài câu liền cầm lấy gửi tiền vội vã rời đi bọn họ không cùng người diệp ra nói mạt thế muốn tới sự tình bọn họ cũng không muốn người diệp ra sau khi biết sẽ chiếm bọn họ tiện nghi tận thế hàng lâm một ngày trước diệp tưởng t ư ở n g lại trở về một chuyến đem diệp cha diệp mẹ đều đón đi diệp t h i ê u hoa không có ngăn cản chỉ là giả bộ như cái gì cũng không biết nàng làm lại không có trải qua tận thế bất quá lại trải qua so mạt thế càng kinh khủng thế giới ma pháp mặt thế tới này một ngày trên trời mặt trời đều biến mất hết tất cả mọi người sẽ tại một ngày này hôn mê có người sau khi tỉnh lại đã thức tỉnh dị năng có người không còn có tỉnh lại biến thành z o m bi e bất quá đại đa số người đều là giống nhau không có bất kỳ biến hóa nào tỉnh lại càng chậm nói rõ dị năng đẳng cấp càng cao diệp thiêu hoa tỉnh lại lần nữa thời điểm diệp gia biệt thự đã bị một đoàn người chiếm lĩnh ngươi đã tỉnh một cái thanh âm hương phấn vang lên ngươi có cảm giác hay không đến trên người có bất đồng nơi nào diệp thiều hoa nhéo nhéo ngón tay nhìn xem trước mặt mặt trẻ con thiếu niên không có chờ chút các ngươi tại sao sẽ ở nhà ta nghe được diệp thiều hoa nói trên người không hề có sự khác biệt thời điểm mặt trẻ con trên mặt trong nháy mắt trở nên thất vọng ngươi xác định sao trên người ngươi không có một chút khác biệt cái k i a mặt trẻ con chưa từ bỏ ý định rõ ràng suy nghĩ một chút lợi hại như vậy nàng đường tỉ yếu như vậy gà không khoa học có lẽ ta phải có cái gì khác biệt sao diệp thiêu hoa đứng dậy có chút ngướng mày nàng không có ở trong phòng nhìn thấy diệp tưởng tượng chắc hẳn nàng dẫn người đi lục soát vật tư không khỏi đi đến bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài có chút vết máu cùng đánh nhau dấu vết còn có trong không khí mục nát mùi vị cơ hồ lan tràn tuyệt vọng không qua bao lâu diệp tưởng tượng đám người trở về đội trưởng suy nghĩ một chút nàng đường tỉ tỉnh mặt trẻ con hướng đi trong đó cầm đầu nam tử cao lớn bất quá hắn trần chờ một chút sau đó nói là người bình thường người bình thường tô nhiên nhìn thấy tựa ở bên cửa sổ diệp thiếu hoa mặt thế đã bắt đầu hai ngày bọn họ đoàn người này cá nhân dọm bị vật lộn một đường long đong vất vả cơ hồ đều có chút chật vật chỉ có trên người nàng vẫn như cũ sạch sẽ như lúc ban đầu không có một chút biến hóa nhìn qua cặp con mắt kia thanh tịnh như nước tô nhiên ho khan một cái sau đó lấy lại tinh thần trong đội ngũ lại không phải là không có người bình thường tất nhiên nàng là diệp tưởng t ư ở n g thân nhân liền mang theo a c ố nguyên trong đội ngũ có người bị thương ngươi đi trị liệu một lần tô nhiên sau khi nói xong liếc mắt hướng về phía cấu nguyên nói không nghĩ tới đối phương nhìn xem diệp thiều hoa phương hướng cấu nguyên cấu nguyên tô nhiên gọi mấy tiếng cấu nguyên mới ánh mắt tối nghĩa xoay đầu lại ánh mắt có chút trầm trọng đội trưởng đội ngũ chúng ta bên trong mặc dù có người bình thường nhưng bọn họ đều là có thể đánh có thể chịu những nữ sinh khác cũng hữu dụng cấu nguyên quay người chỉ diệp thiều hoa đối với tô nhiên nói chúng ta mang nàng có thể có làm được cái gì nàng một cái thiên kim tiểu thư cái gì cũng không biết làm để cho nàng làm công sống nàng sẽ sao mang lên nàng chỉ làm liên lụy chúng ta toàn bộ đội ngũ không bằng ngươi hỏi một chút trong đội ngũ người xem bọn hắn sẽ sẽ không đồng ý cấu nguyên câu nói này về sau trong biệt thự cãi nhau ẩ m ý người đều hướng diệp thiều hoa nhìn bên này tới diệp thiều hoa nhéo nhéo ngón tay đây chính là cái cuối cùng người c h ú n g sinh a đại giáo thảo cấu nguyên có ít người nghe tô nhiên lời nói không phát biểu ý kiến gì có thể á đại những cái kia cực kỳ cấu nguyên còn có diệp tưởng t ư ở n g người từng trải liền cau mày trong những người này có mấy cái đều không có dị năng bọn họ biết rõ tô nhiên bọn họ bảo vệ mình đã cực kỳ phiền thoái lại nhiều thêm một cái cái gì cũng không biết diệp thiếu hoa không chỉ có muốn bao nhiêu phân một hơi tài nguyên bọn họ cũng sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm hết chương này chương hai trăm sáu mươi mốt hai trăm sáu mươi mốt tận thế nữ vương ba canh năm theo nàng mở miệng mấy cái đánh bạo người bình thường cũng nhắc tay báo cho biết diệp tưởng t ư ở n g l â y hoay một cái g i ò m bị tinh hoạch dị dạng nhìn cố nguyên một chút bất quá không có tỏ thái độ tô nhiên trầm mặc một chút sau đó hướng đi diệp thiếu hoa ngươi vừa mới tỉnh lại nên không biết mạ thế t đã đến gần có người tiến hóa ra dị năng nhưng nhiều người hơn lại trở thành g i ò m bi mặc dù mạ thế nhân loại muốn càng thêm đoàn kết nhưng ta không thể tùy tiện liền thu một người liên lụy đội ngũ chúng ta ngươi có năng lực tự vệ sao diệp thiều hoa cầm lấy trên bàn bày biện một cái dao gọt trái cây tiện tay ném một lần các ngươi muốn đi đâu kinh thị nhìn thấy diệp thiều hoa loay hoay dao gọt trái cây mánh khỏe tô nhiên liền trong lòng hiểu rõ quảng bá đã nói kinh thị đã có an toàn căn cứ tuất ta và các ngươi cùng rời đi diệp thiều hoa n ở nụ cười ta phải đi kinh thị tìm ta phụ mẫu yên tâm lưu ta lại tuyệt đối vật siêu giá trị đội trưởng một cái màu nâu làn da ăn mặc q u ầ n trang nam nhân nghe được tô nhiên đáp ứng rồi diệp thiếu hoa lập tức đem tô nhiên kéo đến một bên gấp rút mở miệng ngươi làm sao đáp ứng rồi nữ nhân này dạng này sẽ nghiêm trọng liên lụy chúng ta hành trình hơn nữa vừa mới hứa kỳ nói với ta nàng tuyệt đối không phải một cái tốt đồng đội nghe được câu này tô nhiên nhữ mày lại hắn nhìn thoáng qua hứa kỳ còn có diệp tưởng t ư ở n g cấu nguyên những người này không biết vì sao hắn tổng cảm thấy cái này ba người có chút kỳ quái không chỉ có tìm được hắn đội ngũ còn muốn gia nhập bọn họ ba người bọn họ đều rất cường đại không cần thiết ở tại hắn đội ngũ mới đúng đừng nói nữa chuyện này ta đã quyết định tô nhiên khoác tay hắn nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng đối phương hôn mê hai ngày mới tỉnh làm sao có thể không có dị năng có chút kỳ quái diệp thiều hoa ngồi ghế s a lon ở phòng khách bên trên không người nào nguyện ý ở thời điểm này tiếp cận nàng tô nhiên cầm một cùng xúc xích cùng một ổ bánh mì tới cho nàng ngươi xác định đó là ngươi đường bội ngươi mới vừa tỉnh lại nàng đều không nói với ngươi hiện tại thế cục hắn chỉ một lần diệp tưởng t ư ở n g cùng cấu nguyên ba người kia phương hướng không biết diệp thiêu hoa nói một tiếng tạ ơn khẽ cười một tiếng ba người kia hiện tại hận không thể giết chết nàng làm sao lại nhắc nhở bản thân bên này diệp tưởng t ư ở n g nhìn xem hứa kỳ còn có cấu nguyên cùng lên đời khác biệt thái độ có chút phỏng đoán bọn họ cũng là trọng sinh không khỏi tìm cớ đem hai người tìm ra các ngươi hai cái cũng là trọng sinh a diệp tưởng t ư ở n g trực tiếp mở miệng ba người cũng là thông qua diệp thiều hoa nhận biết đời trước cùng một chỗ kể vai chiến đấu cũng có sinh tử giao tình từ đối phương không hẹn mà cùng tìm tới tô nhiên bắt đầu trong lòng bọn họ liền nghĩ đến cái khác hai cái cũng là trọng sinh làm sao bây giờ tô nhiên vậy mà đem diệp thiều hoa lưu lại hứa kỳ giọng nói cực kỳ hướng cũng cực kỳ bực bội hắn vẫn như cũ nhớ k ỹ diệp thiều hoa xông vào phòng thí nghiệm bộ dáng bọn họ đều sẽ cha mẹ mình đưa đi kinh thị sở dĩ bản thân còn để lại hoàn toàn là bởi vì muốn gia nhập tô nhiên đội ngũ đời trước bọn họ cũng đụng phải tô nhiên nhưng bởi vì đối phương mang theo người bình thường cho nên không cùng đối phương cùng đi sau khi biết đi tới n thành phố an toàn căn cứ bọn họ mới biết được tô nhiên là lôi hỏa song hệ dị năng vẫn là kinh thị an toàn căn cứ người đứng thứ hai có hán tại bọn họ đời này thi đấu đời trước lẫn vào cao hơn ta nhớ được đời trước kinh thị an toàn căn cứ có một cái não v ư ợ t dị năng giả diệp tưởng t ư ở n g thấp giọng nói chúng ta trước khi chết liền nghe nói kinh thị bên kia có trị liệu bị g i ò m bị cắn bị thương cửa loại hình dược vật chỉ cần có thể gia nhập bọn họ an toàn căn cứ cái kia não vực dị năng giả nhất định sẽ bảo hộ chúng ta câu nói này vừa ra hai người khác gật đầu bọn họ cũng là càng về sau mới biết được nguyên lai lợi hại nhất không phải lôi hệ dị năng cũng không phải hỏa hệ dị năng mà là cùng loại với tinh thần hệ não vực dị năng chỉ bất quá não vực dị năng giả quá hiếm hoi hoặc có lẽ là quá cường đại quá hiếm hoi chỉ có kinh thị an toàn căn cứ một cái đó là toàn bộ nhân loại hy vọng có thể làm sao bây giờ hứa kỳ khẽ é nguyền rủa một tiếng tô nhiên để cho diệp thiều hoa gia nhập đội ngũ nếu không ta buổi tối hôm nay giết nàng không được tô nhiên là quân nhân chúng ta giết nàng hắn nhất định sẽ phát hiện diệp tưởng t ư ở n g lắc đầu cấu nguyên cũng bực bội chẳng lẽ muốn nàng tên ngu xuẩn kia cuối cùng lại gieo họa chúng ta sao lần này ta cũng không muốn lại theo nàng đi cùng một chỗ hai người khác cũng đều là ý nghĩ này vậy chỉ có thể đi nhắc nhở tô nhiên cuối cùng diệp tưởng t ư ở n g nói nếu như hắn không nghe chúng ta liền bản thân đi kinh thị đi dù sao diệp thiều hoa thả ở hắn nơi đó bọn họ đội ngũ khẳng định không sống tới đi kinh thị an toàn căn cứ ngày thứ hai một đoàn người tu chỉnh về sau chuẩn bị xuất phát tiến về kinh thị tô nhiên đang xem bản đồ cấu nguyên mấy người kia ánh mắt thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiều hoa nhìn diệp tưởng t ư ở n g cùng bọn hắn lướt nhau sau đó ba người tiến lên tìm tô nhiên tô đội trưởng ngươi khẳng định muốn mang diệp thiều hoa đi kinh thị sao diệp tưởng t ư ở n g nói tô nhiên buông xuống bản đồ nhìn xem cái này ba người cuối cùng đem ánh mắt đối nhau diệp tưởng t ư ở n g ngươi không phải nàng đường nội g sao chẳng lẽ ngươi cũng muốn để cho ta vứt xuống nàng tô đội trưởng ngươi nghe ta nói diệp thiều hoa chính là một quái vật nàng sẽ cho toàn bộ đội ngũ mang đến thai nạn diệp tưởng t ư ở n g hết sức chăm chú nhìn về phía tô nhiên nếu như ngươi tin ta cũng không cần mang nàng cùng lúc xuất phát ba người chúng ta sẽ cùng các ngươi cùng đi nếu như ta không thì sao tô nhiên buồn cười nhìn xem trước mặt nữ sinh này hắn mặc dù thấy không rõ diệp thiều hoa hiện tại nội tình có thể đối với hắn mà nói hắn càng kiên kỵ cái này ba người cho nên ngươi thật muốn mang diệp thiều hoa rời đi từ bỏ ba người chúng ta h ứ a kỳ một mặt không thể tin được chúng ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao tăng lên dị năng đẳng cấp cho dù là dạng này ngươi cũng không thay đổi quyết định sao tăng lên dị năng đẳng cấp vẫn là đời trước diệp thiều hoa trước tiên nói nhưng cuối cùng vẫn là kinh thị vị kia nao vực người ban phát tăng lên dị năng tốt nhất phương án một năm sau sẽ xuất hiện nhưng bây giờ mới là mạt thế sơ kỳ loại phương pháp này biết bao c h â n quý không nghĩ tới tô nhiên vẫn là cự tuyệt mọi người chuẩn bị một chút chúng ta xuất phát tô nhiên hướng về phía còn lại người phân phó diệp tưởng t ư ở n g nhìn xem diệp thiều hoa cũng đi theo tô nhiên rời đi có chút không cam tâm tô nhiên ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay làm quyết định này À, liền cái gì đó ngày mai gặp hết chương này chương hai trăm sáu mươi hai hai trăm sáu mươi hai tận thế nữ vương bốn canh một diệp thiều hoa cảm nhận được nhìn chăm chú nàng ánh mắt chính là cấu nguyên đám người nhìn mình ánh mắt tràn đầy cừu hận sát ý mà diệp tưởng tượng cũng thực sự không thể hiểu được tô nhiên để đó ba người bọn hắn như vậy cao thủ không m u ố n nhất định phải mang lên diệp thiều hoa cái gánh nặng này đây không phải muốn chết sao tô nhiên cũng không chuẩn bị ở chỗ này lưu thêm thừa dịp hiện tại mà thế vừa mới bộc phát tất cả lộ tuyến đều còn thông lên hắn muốn nhanh chóng đuổi tới kinh thị đi chín mươi mốt quốc lộ đi tô nhiên chỉ bản đồ đối với trong đội ngũ người nói ven đường sẽ đi qua mấy cái trấn có thể thu thập vật tư suy nghĩ một chút các ngươi thật không cùng đi với chúng ta sao đêm qua cái kia ăn mặc quân trang nam nhân hỏi hắn nhữu mày có chút không rõ tô nhiên kiên trì diệp tưởng t ư ở n g cùng hứa kỳ là nàng thân bằng hảo hữu cũng không chịu mang lên nàng không diệp tưởng t ư ở n g trực tiếp lắc đầu tề phong các người đi là phượng thành trấn phương hướng đúng tề phong có chút tiếc nuối nhìn xem cái này ba người cái này ba cái mặc dù là học sinh bình thường nhưng là bọn họ đối chiến d ò m bị năng lực đặc biệt mạnh trong đội ngũ mất đi cái này ba cái cường đại người tổn thất không phải bình thường nghiêm trọng nghe được tề phong lời nói diệp tưởng t ư ở n g còn muốn nói gì trực tiếp bị cấu nguyên cắt đứt vậy các n g ư ờ i cũng nhanh chút đi thôi tề phong cũng không phát hiện cái gì không đúng hướng bọn họ gật gật đầu liền rời đi diệp tưởng t ư ở n g đến trong miệng lời nói cũng nuốt xuống tô nhiên dự định đi chín mươi mốt quốc lộ cũng là bởi vì thôn trấn ít người dòm bị cũng tương đối có thể sẽ ít một chút nhưng diệp tưởng t ư ở n g bọn họ lại biết phượng thành trấn lại ở vài ngày sau phát sinh lần thứ nhất phạm vi lớn nhất dòm bị c h i ề u đời trước bọn họ tại biên giới đều cựu t ừ nhất sinh lần này tô nhiên lựa chọn đi con đường kia c h ú nhưng g c i tới Diệp Thiếu đi còn Chỉ có đi một con mang một Hoa. đ ờ khác kinh kinh nhất thể thị, thể thị hết thể có còn có mới tới lui đội. Diệp là toàn an đến ven đường đụng đến quân tưởng tưởng rút Đây sẽ bây a kia, an người vô cùng rõ ràng. Lúc đầu bọn họ dự định cùng tô Nhiên thương lượng đi con đường kia,、so、cái khác lộ tuyến muốn rất an toàn nhiều, còn có thể càng nhiều thu thập vật tư. Nhưng tư. đi cái vô vật Tô Lúc khác có rõ rất lộ đầu thu b họ thể thập dự so giờ tô nhiên lựa chọn mang lên diệp thiều hoa bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho diệp thiều hoa biết rõ chuyện này loại này tiện nghi bọn họ cũng không muốn để cho diệp thiều hoa chiếm được diệp tưởng t ư ở n g còn muốn nhắc nhở lần kia dòm bị chiều có thể suy nghĩ một chút đời trước diệp thiều hoa đem chính mình hại chết sự tình nàng liên không có nhắc nhở diệp thiều hoa bất quá là người bình thường dòm bị chiều đến rồi nàng là tuyệt đối sống không được nghĩ tới đây diệp tưởng t ư ở n g thở dài một hơi đời này diệp thiều hoa tuyệt đối không có khả năng hại nữa bọn họ bất cứ người nào không có người so với bọn họ hiểu rõ hơn diệp thiều hoa t ô nhiên mang lên diệp thiều hoa tuyệt đối là tìm chết hắn cái đội ngũ này tuyệt đối không sống tới kinh thị an toàn căn cứ đáng tiếc tô nhiên quá mức tự phụ nghĩ tới đây diệp tưởng tượng nhìn xem t ô nhiên ánh mắt trở nên khinh miệt đứng lên đời trước thứ nhất an toàn căn cứ tô nhiên cũng bất quá chỉ l à như vậy hay sao tô đội trưởng các ngươi ra ngoài thời điểm có thể hay không tìm một cái tinh hoạch cho ta diệp thiều hoa bởi vì quá yếu bị lưu tại một chỗ đặt chân phương tề phong không kiên nhẫn mắt nhìn diệp thiều hoa ngươi cũng cùng diệp tưởng t ư ở n g một dạng nhìn tinh h ạ c h đẹp mắt muốn thu thập ngươi muốn lời nói liền bản thân đi bên ngoài rết d ò m bi đang nói một cái cấp cho đồ ăn nữ nhân trẻ tuổi đem một khối bánh bích quy tiện tay ném đến diệp thiều hoa nơi này cái này nữ nhân trẻ tuổi cũng chỉ là người bình thường nàng phụ trách trong đội ngũ thức ăn gọi vi vi bình thường trong đội ngũ dị năng giả bị thương nàng cũng sẽ giúp đỡ xử lý vết thương trong đội ngũ người bình thường tăng thêm diệp thiều hoa cũng liền năm cái cái này năm cái bởi vì biết mình chỉ là người bình thường phi thường chịu khó nhất là cái khác ba nam nhân tề phong bọn họ ra ngoài điện thoại vật tư lúc bọn họ cũng sẽ đi theo r a chỉ có diệp thiều hoa một cái không có việc gì cái này bốn người bình thường mười điểm bài xích nàng tô nhiên chưa hề nói nói chuyện chỉ là từ trong túi móc ra một cái g i ỏ m b ì tinh hạch cho diệp thiều hoa cho ngươi nhìn thấy diệp tưởng tượng thu thập tinh hạch thời điểm tô nhiên biết do nữ nhân kia sẽ không liền chỉ nhìn xem đẹp mắt liền thu thập cho nên đánh tới g i ò mỹ lúc cũng sẽ lưu lại một hai cái đội trưởng thế phong nhìn thấy tô nhiên dạng này không khỏi cấp bách mở miệng buổi tối diệp thiều hoa gặm một khối bánh bích quy liên bắt đầu nghiên cứu tô nhiên cho nàng khối này tinh hoạch trên thực tế từ tận thế bắt đầu đến hôm nay nàng đã sớm phân tích mấy cái này thế giới vật chất trong không khí nhiều một chút nguyên tố những cái kia thức tỉnh dị năng người cũng là được cảm nhiễm thành công biến lĩnh dị có thể thông qua tinh thần lực khống chế những nguyên tố này tỉ như tô nhiên liền có thể khống chế lôi hệ nguyên tố cùng hỏa hệ nguyên tố ý thức được điểm ấy thời điểm diệp thiều hoa kém chút cười dùng tinh thần lực đi khống chế trong không khí nguyên tố đây không phải là chơi tinh thần lực sao hấp thu dọn bỉ trong tinh hoạch năng lượng ở kiếp trước là nửa năm sau mới có người phát hiện diệp thiều hoa mặc dù không biết làm sao hấp thu nhưng là nàng tinh thần lực cường hãn đến biến thái tinh hoạch tại nàng nơi này rất nhanh liền bị nghiên cứu ra được trong tay không có công cụ bằng không thì nàng sẽ còn nghiên cứu càng thêm thấu triệt hôm sau trời vừa sáng tô nhiên không gấp phát động mà là suy nghĩ nhiều thu thập một chút tài nguyên trước khi đi gọi lên diệp t h i ế u hoa nếu như ngươi muốn đi theo chúng ta từ hôm nay trở đi cũng phải cùng đi ra tìm vật tư diệp t h i ế u hoa cũng muốn thu thập một chút linh kiện cho nên không có phản đối t u t vi vi vốn đang căm thù nàng nghe được tô nhiên câu nói này nhìn xem diệp t h i ế u hoa ánh mắt lập tức trở nên đồng tình tề phong còn có mặt trẻ con cũng là dị n ă n g giả đang nghe tô nhiên câu nói này lúc sắc mặt hai người phi thường đen không chỉ có là hắn cái khác dị năng giả cũng là bọn họ nhìn xem diệp thiều hoa nhỏ gầy cánh tay trắng non sạch sẽ khuôn mặt cùng toàn bộ tận thế không hợp nhau để cho dạng này thiền kim đại tiểu thư đi theo đám bọn hắn bất quá nửa ngày xuống diệp thiều hoa vậy mà không có kéo bọn họ chân sau trên tay nàng chỉ có một cái dao găm một mực đi theo tô nhiên đám người sau lưng hẳn là biết mình quá yếu không có cho những người khác mang đến phiền phức còn phi thường tìm được một bình nước giết chết một cái tiểu z o m bi e đào một cái tinh hạch đi ra thiếu hoa không tệ a mặt trẻ con gặp diệp thiều hoa vận khí tốt như vậy đã vậy còn quá may mắn liền đánh chết một cái nhỏ z o m bi e không khỏi kinh ngạc mở miệng trên thực tế gặp diệp thiều hoa như vậy tự biết mình không chạy loạn các đội viên đối với nàng thái độ đều khá hơn một chút diệp thiều hoa vặn ra nước bắt đầu cọ rửa tinh hạch bên trên vết máu v ậ n khí câu nói này những người khác thật không có phản đối đúng là v ậ n khí bất quá nhìn thấy đào được tinh h ạ c h về sau diệp thiều hoa dùng duy nhất nước đưa cho chính mình rửa tay t ề phong đám người h ừ lạnh một tiếng đã không nghĩ lại nói diệp thiều hoa trên đường đi hắn nói qua không g i ớ i mười lần để cho tô nhiên đem diệp thiều hoa vứt xuống tô nhiên đều không đồng ý tận thế nước tài nguyên nhiều chân quý nàng thực sự là bị nuôi mười điểm dễ hỏng thiên kim đại tiểu thư một đoàn người tại siêu thị cạnh cửa nghỉ ngơi trong chốc lát diệp thiều hoa hướng s o n g tay về sau nhìn về phía trước ca o úc ánh mắt ngưng lại sau một phút tô nhiên bỗng nhiên đứng lên đưa tay ném ra một cái h ỏ a cầu chính giữa một cái dòng bi không nghĩ tới cái kia dòng bi phía trước vậy mà đất bằng mà lên một đường tường đất dòng bi bên người còn có mấy cái khác dòng bi một cái tốc độ đặc biệt nhanh một cái cùng tô nhiên đồng dạng sẽ dùng hỏa vẫn là loại kia so tô nhiên lớn gấp bội h ỏ a cầu là có dị năng dòng bi tô nhiên biến sắc nhanh mọi người mau lên xe rời đi nơi này không cần tô nhiên nói trong đội ngũ người động tác đều đặc biệt nhanh mỗi người đ ấ y lòng đều dâng lên sợ hãi bọn họ không cùng bên trên đại bộ đội nhưng là cũng nghe qua kinh thị bên kia quảng bá biết rõ hiện tại dòm bỉ cũng có thể tiến hóa thậm chí so với nhân loại còn muốn lợi hại hơn ngay tại hôm qua nam thành liền bị dòm bỉ chiều vây công toàn bộ thành người cơ hồ toàn quân bị diệt vây quanh bọn họ dòm bỉ cũng càng ngày càng nhiều lấy bọn họ làm trung tâm đem đám người bọn họ bao bọc vây quanh không nên động mọi người tuyệt đối không nên động tô nhiên lập tức dừng bước lại từ trước đến nay đạo n h ì n hắn lần thứ nhất thanh n â m có chút phát run nhưng mà trong đội ngũ một người không dừng chân mới ra đi liền bị hỏa cầu đập chúng sau đó bị một cái tốc độ cực nhanh g i ò m bị căn cổ đội viên khác cũng phát hiện chỉ cần vừa ra siêu thị cửa liền là tử vong nhiều như vậy dòm bi bọn họ chưa bao giờ thấy qua đã có người nhịn không được quỳ ngồi trên mặt đất tuyệt vọng cùng sợ h ã i thật sâu bao phủ bọn họ bên trên một cái bị g i ò m bị vây thành nam thành cho dù có quân đội cũng thay đổi thành tử thành bọn họ bất quá một đội người sợ là tất cả đều muốn chôn vùi ở chỗ này tô nhiên đi lòng vòng đầu lại trông thấy diệp thiều hoa vẫn như cũ tựa ở trên tường trên tay còn vuốt vuốt nàng vừa mới chiếm được tinh hoạch biểu lộ cực kỳ bình tĩnh cặp mắt kia bình tĩnh như trước như lúc ban đầu tựa hồ trước mặt không phải một đám g i ò m bì mà là một đám cà cả rốt cải trắng nhìn thấy diệp thiều hoa dạng này tô nhiên rốt cuộc xác định ý nghĩ của mình dạng n à y khí thế tuyệt đối không phải là diệp tưởng tưởng bọn họ nói trong bình mật lớn lên thiên kim đại tiểu thư diệp tiểu thư ngươi có phải hay không có biện pháp nào tô nhiên nhìn về phía diệp t i ể u hoa tề phong hiện tại trên lưng tất cả đều là mồ hôi trong mắt cũng cơ hồ dính vào vẻ tuyệt vọng nghe thấy tô nhiên lời nói không khỏi miễn cưỡng cười một tiếng đội trưởng loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình nói đùa mặc dù không cam tâm có thể tề phong mấy người cũng biết rõ không có cách nào nhìn xem tô nhiên diệp t i ể u hoa không khỏi thở dài một hơi sau đó đi tới phía trước đội ngũ tối hôm qua nàng đã thí nghiệm qua tận thế dị năng tình huống tất cả dị năng nguyên tố đều dựa vào tinh thần lực lái xe nói trắng ra là cái đồ chơi này chính là dựa vào tinh thần lực lái xe nàng mặc dù chỉ cảm thấy tỉnh n ã o v ư ợ t dị năng mặt trẻ con hai ngày này đều xác định qua nàng không có công kích t h ắ t dị năng đã triệt để từ bỏ nàng thật không nghĩ đến cái này tận thế bản chất lại chính là dựa vào tinh thần lực cái khác không nói trải qua nhiều như vậy thế giới chơi tinh thần lực nàng là tổ tông hết chương này chương 263, 263 t ậ n thế nữ vương nam canh hai các ngươi liền đứng ở chỗ này không muốn đi động nói xong diệp thiều hoa mũi chân điểm một cái khống chế trong không khí phong nguyên tố một lần đến trước cái kia là đầu lĩnh g i ò m bị bên người còn tại cửa siêu thị các đội viên nguyên một đám trận mắt hốc mồm phảng phất là gặp quỷ đồng dạng đây là phong hệ dị năng mặt trẻ con chính là phong hệ dị năng lập tức sẽ biết diệp thiều hoa sử dụng dị năng n n g à nàng nàng nàng, nàng. nàng muốn lợi hại hơn nhiều so với ta không có người so với hắn hiểu rõ hơn phong hệ dị năng sử dụng dị năng lập tức đạt tới g i ò m bì bên này đây là hắn bất kể như thế nào đều làm không được đừng nói mặt trẻ con tô nhiên tề phong những người này trong lòng cũng là dâng lên kinh đào hải lãng nguyên một đám hận không thể xoa xoa con mắt muốn nhìn một chút mình là không phải nhìn tấu h diệp thiêu hoa đến g i ò m bì đầu lĩnh bên cạnh về sau trên tay trực tiếp tụ họp một đạo thiểm điện hướng g i ò m bì đầu vỗ tới đây là cùng loại thế giới ma pháp một cái lôi hệ cấp ba ma pháp là có tính nhắm vào công kích một đòn phía dưới cái này d ọ m bị trực tiếp bị nàng đánh thành tạt bã một cái khác hỏa hệ dị năng d ọ m bị khả năng nhìn ra diệp thiều hoa không dễ t r ọ c lập tức trốn được diệp thiều hoa cũng không truy nó hỏa hệ dị năng d ọ m bị đi thôi về sau cái khác d ọ m bị không có người dẫn đầu cũng giống như là thủy triều lui đi trong nháy mắt toàn bộ siêu thị chung quanh trống rỗng một trận nguy cơ cứ như vậy không có chỉ còn lại có giải rác mấy cái g i ò m bi rất nhanh liền bị tô nhiên đám người giết chết nhìn thấy diệp thiều hoa lại cầm lên bên chân nước khoáng bắt đầu cọ rửa trên tay g i ò m b i tinh h ạ c h những người khác sau còn trong khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần đến vê đút t quảng bá bên trên dọa người nghe g i ò m bi chiều cứ như vậy không có tề phong nhìn xem diệp thiều hoa đã không có ghét bỏ mà là biến thành tràn đầy s ù n g bái tim đập loạn không thôi tại bầy g i ò m bi miễu sắt g i ò m bi đầu lĩnh còn có thể toàn thân trở ra chấn nhiếp cái khác dòm bi đây cũng không phải là người bình thường tồn tại đem g dòm bỉ tinh hoạch móc ra diệp thiều hoa tẩy xong tay t i ệ n tô nhiên xử lý còn lại dòm bi mở miệng nhắc nhở hôm qua nghiên cứu một đêm hiện tại ta đã xác định g dòm bỉ tinh hoạch có thể tăng lên dị năng đẳng cấp bất quá phải dùng phù hợp bản thân khác hệ nghe được cái này t ô nhiên sắc mặt đều có chút hoảng sợ nhất là diệp thiều hoa đem cái này tăng lên dị năng biện pháp nói cho bọn họ những người khác cho tới bây giờ không biết nguyên lai dị năng cũng là có thể tăng lên mặc dù không có nói chuyện nhưng là tất cả mọi người bọn họ nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt đều đã biến hơn nữa đem chuyện nào ghi tạc trong lòng khinh thường biến thành tôn kính nói đến đây diệp thiều hoa cầm trong tay phong hệ dị năng d ọ m bị tinh hạch ném cho mặt trẻ con đây là cấp hai đỉnh phong tinh hạch ngươi dùng tinh thần lực thăm dò vào tinh hạch chậm dãi hấp thu lúc nào hấp thu xong ngươi liền có thể đột phá đến cấp hai dị năng mặt trẻ con tiếp nhận diệp thiều hoa cho hắn tinh hạch sắc mặt hết sức kích động mà những người khác nhìn xem mặt trẻ con đều hết sức ghen tỵ thấy vậy mặt trẻ con lập tức đem tinh hạch thu hồi đến diệp tiểu thư ngươi cũng có phong hệ dị năng ngươi không muốn sao thế phong xưng hô tử uy biến thành diệp tiểu thư diệp thiều hoa lắc đầu cấp hai tinh hạch chỉ đối với cấp hai cùng một cấp dị năng giả hữu dụng ta không cần nghe được diệp thiều hoa lời nói những người khác cho dù có đ o á n trước vẫn là ăn nhiều đã diệp thiều hoa không cần cấp hai tinh hạch điều này nói rõ cái gì nói rõ nàng dị năng đẳng cấp vượt qua cấp hai tận thế mới bắt đầu mấy ngày à nàng liền đã mạnh như vậy còn tìm ra tăng lên dị năng biện pháp diệp tiểu thư đây là người muốn đủ bởi vì toàn thành dòm bi đều rời đi quan hệ trong đội ngũ nhiều người s i ê u tập một chút vật tư tề phong cái gì đều không thu thập chuyên môn dựa theo diệp t i ể u hoa lời nói cho nàng tìm tới mấy cái vứt bỏ điện thoại còn có một số điện tử linh kiện trọng yếu nhất là cho nàng tìm được một cái năng lượng mặt trời xúc điện laptop bất quá cái này máy tính bị hư t ề phong gãi đầu một cái bởi vì tìm không thấy những thứ khác liền lấy cái này góp đủ số có cái này là được rồi diệp thiều hoa nhìn thấy những vật này về sau ánh mắt sáng lên đ ư ờ n g về thời điểm n ắ n g yêu cầu mình ngồi ở phía sau buồng xe không ai phản đối mấy cái buồng xe người lập tức xuống xe theo đằng sau chiếc xe kia người nhét c h u n g một chỗ sau đó một người trong tay nắm một cái cấp thấp tinh hoạch bắt đầu dùng diệp thiều hoa phương pháp hấp thu bên trong năng lượng mặt trẻ con xuất ra bản thân cấp hai tinh hạch lúc liền tô nhiên đều đầu nhập đi qua ánh mắt khác thường mặt trẻ con mười điểm đắc y đem chính mình cấp hai tinh hạch khoe khoang một đợt kém chút bị tề phong đánh cho một trận tô nhiên cái này ba người ngồi ở phía trước hai cái chỗ ngồi đằng sau chỉ có diệp thiếu hoa nàng đang dùng công cụ đem laptop cùng điện thoại tất cả đều mở ra diệp tiểu thư ngươi sẽ còn sửa máy vi tính tề phong hấp thu trong chốc lát cảm giác đã không thể lại hấp thu đi xuống mới nhìn hướng diệp thiếu hoa diệp thiều hoa không có n g n g đầu chỉ là gật đầu đúng vậy a tô nhiên nhìn tề phong một chút để cho tề phong đừng q u ấ y r à y diệp thiều hoa đội ngũ cả ngày hôm nay thu hoạch rất lớn trở về thời điểm thủ trong phòng người hết sức kích động vì vi quản lý bọn họ thu thập trở về vật tư s ư ớ n g sờ thật lâu mấy ngày nay bọn họ cũng không phải là không có từng đi ra ngoài nhưng không có cái nào một lần thu thập được qua nhiều như vậy vật tư chuẩn bị một chút chúng ta trong đêm rời đi d ò n bị chiều khẳng định còn tại tô nhiên trực tiếp phân phó lưu tại trong đội ngũ người nghe được dòm bi triều đều hết sức bối rối vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc nhìn thấy diệp thiều hoa trên người lây dính một vệt máu vi vi có chút thương hại nhìn xem nàng thiều hoa ngươi một cái nữ h à i tử tại sao phải giống như bọn hắn đi cùng những cái kia dòm bị đánh một chút giết diệp thiều hoa đem tối hôm qua bản thân chỉnh lý mấy tờ giấy thu đến trong túi quần ngươi phải biết đội trưởng sẽ không một mực vào ngươi ngươi không có gì năng chỉ cần bọn họ bỏ lại ngươi ngươi chỉ có thể ngồi chờ chết vi vi thấp giọng nói ta có thể giúp ngươi cùng bạn trai ta nói để cho hắn bảo hộ ngươi chỉ cần ngươi ngươi xác định đó là bạn trai ngươi diệp thiều hoa lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái vi vi chỉ là một người bình thường nàng không giống mấy cái khác người bình thường một dạng cần ra ngoài thu thập vật tư bởi vì nàng câu được dị năng đội một dị năng giả cho nên nàng sống được so vài người khác muốn tốt rất nhiều tự nhiên mà vậy tại mấy cái trước mặt người bình thường nàng từ trước đến nay có chút cao ngạo thế giới như thế này tay c h ó i gà không chặt nữ nhân phần lớn cũng sẽ như vậy lựa chọn、Vy、vi vi t r ư ớ n g mắt diệp thiều hoa như vậy một mực cao cao tại thượng bộ d á n g đều tận thế còn thiên kim tiểu thư cho nên mới có lời nói này tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nhưng mà diệp thiều hoa như vậy có ý riêng lời nói trực tiếp đâm thủng vi vi tấm màn tre nàng mặt đỏ lên ta hảo tâm giúp người ngươi còn như thế âm dương q u á i khí nói chuyện ngươi xem xem chính người sống được chật vật như vậy ngươi liền đợi đến bị đội ngũ vứt bỏ à? diệp t h i ề u hoa nhún vai không quan trọng chờ chút vi vi ngươi lại nói cái gì vi vi người bạn trai kia tựa hầu nghe được vi vi lời nói đông nhiên mở miệng hết chương này chương hai trăm sáu mươi b ố hai trăm sáu mươi b ố tận thế nữ vương sáu b à canh ta lại nói thiều hoa vi vi bạn trai là một cái làn da ngăm đen đại hán nếu là ngày trước dung mạo xinh đẹp có chút tuyệt đối trướng mắt người như vậy nhưng bây giờ nàng cần gấp tìm người phù hộ nàng một người nữ sinh ta có chút không đành lòng thấy được nàng hàng ngày cùng dòm bị chém giết nguyên bản nàng cho rằng bạn trai sẽ giống như nàng cảm thấy diệp thiều hoa không biết tốt xấu không nghĩ tới bạn trai nàng chỉ là kỳ quái liếc nhìn nàng một cái sau đó tùy ý khoắt tay được ngươi chớ x ú vào chuyện người vi vi không nhìn ra bạn trai dị dạng lại đi chỉnh lý vật tư trả lại cho diệp thiều hoa lưu lại một cái cốp sau vị trí không nghĩ tới chờ nửa ngày diệp thiều hoa đều chưa từng có đến trong đội ngũ rất nhiều người liền ba cái xe tải tăng thêm vật tư kỳ thật cũng không phải rất chen c h ú c nhưng lúc đầu ngồi ở thứ nhất chiếc xe tải thượng nhân đều đẩy ra đằng sau hai cái buồng xe nay cũng không có cái gì khi thấy diệp thiều hoa một mình chiếm đoạt một cái buồng xe vi vi sắc mặt lập tức liền thay đổi tất cả mọi người bao quát bạch nhiên đều cùng tề phong còn có mặt trẻ con bọn họ chen tại một hàng chỉ có diệp thiều hoa phi thường nhẹ nhõm ngồi ở phía sau vì sao nàng nàng căn môi nhìn mình bạn trai có chút không rõ bạn trai nàng chỗ nào không biết nàng tiểu tâm tư mặc dù hắn lười nhác giải thích thế nhưng sợ vi vi đầu góc không tốt chọc phải diệp t h i ể u hoa chỉ là nói được đừng tưởng rằng diệp tiểu thư giống như ngươi về sau không có việc gì ngươi đừng trêu chọc nàng bằng không thì ta sẽ trực tiếp ném ngươi trong đội người bởi vì diệp t h i ể u hoa thực lực tăng lên rất nhiều không nói diệp t h i ể u hoa cứu bọn họ giúp bọn họ liền chỉ diệp t h i ể u hoa là cái cừng giả đã làm cho bọn họ đi tôn kính vi vi chen tại trên ghế nhìn xem một chiếc xe phía trước nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến mà lúc này đây diệp thiều hoa đem máy tính một cái linh kiện cuối cùng lắp đặt án lấy chốt mở mở máy vi tính ra bắt đầu kết nối vệ tinh nửa giờ sau nàng còn đem mấy cái điện thoại đưa cho t ô nhìn i cái này điện thoại ta đã kết nối vệ tinh hệ thống cái này vệ tinh dùng chúng ta hoa quốc căn cứ ta nhìn một chút hiện tại bọn hắn đều ở dùng điện thoại vệ tinh kết nối các ngươi về sau có thể dùng cái này điện thoại trò chuyện muốn liên hệ những người khác lời nói chỉ cần có những người khác phương thức liên lạc liền có thể nghe được diệp thiều hoa lời nói lúc đầu tùy ý tiếp nhận điện thoại mặt trẻ con lập tức dùng hai tay dâng điện thoại trong lòng hoảng hốt hán thở hồn hẹn miễn cưỡng dùng ý c h í lực không để cho mình sụp đổ tận thế về sau tín hiệu gì thắp tất cả đều không thấy duy nhất có thể sử dụng chỉ có trên trời mini có thể điện thoại vệ tinh không phải dễ dàng như vậy thì có đại đa số người vẫn là thu thập ra d i o dựa vào đài phát thanh đến nghe đài tin tức tô nhiên mấy người cũng biết rõ điện thoại vệ tinh tồn tại bất quá điện thoại vệ tinh chế tạo quá khó khăn chỉ có những cái kia đầu lĩnh mới có cực kỳ khó được bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới thật không nghĩ đến diệp thiều hoa cái này vừa ra tay liền lấy ra bốn cái điện thoại vệ tinh mấy người bọn hắn phân sau đó thử gọi điện thoại thật đà thông về sau muốn điện thoại vệ tinh chỉ cần tìm được điện thoại đưa cho ta liền tốt diệp thiều hoa không biết mình tiện tay hành động này cho những thứ này người mang đến bao lớn chấn động nàng trong lòng suy nghĩ cái gì cái gì lấy tới một cái phòng thí nghiệm liền tốt như thế nàng liền có thể phân tích vi rút đủ đầy nguyên rốt cuộc là cái gì vừa nghĩ một bên thuận miệng nói xong tô nhiên đã chấn kinh đến trên mặt đều tê dại diệp tiểu thư ngươi nói ngươi còn có thể chế tạo ra càng nhiều điện thoại vệ tinh ân chỉ cần có vứt bỏ điện thoại diệp thiều hoa không cảm thấy cái này có gì có thể nhìn tô nhiên biểu lộ không khỏi hít mắt cái này rất khó sao thấy được nàng hoàn toàn không biết mình có bao nhiêu làm cho người rung động bộ dáng tê phong lấy tay bôi một lần mặt cái này nào chỉ là khó tô nhiên cười khổ một tiếng không nói hiện tại vệ tinh có bao nhiêu khó khăn khống chế tận thế trước rất nhiều máy móc đều hỏng muốn một bộ hoàn thiện vệ tinh hệ thống cơ bản không có khả năng điện thoại vệ tinh càng thêm sẽ không đại lượng sinh sản hôm qua quảng bá bên trong còn nói nhóm đầu tiên sinh sản chỉ có hai trăm cái điện thoại vệ tinh bởi vì hao tổn của cải to lớn bọn họ đã ngừng sản xuất quốc gia có bao nhiêu người coi như có rất nhiều người biến thành d ò n bi cũng còn có vài ước người vài ước người hai trăm cái điện thoại vệ tinh nếu như không phải có đặc thù kỳ ngộ người bình thường đời này cũng đừng nghĩ đã có một cái điện thoại vệ tinh có thể ngươi xem một chút diệp thiều hoa nói cái gì chỉ cần có vứt bỏ điện thoại nàng vài phút liền có thể chế tạo ra điện thoại vệ tinh không nói nàng một thân bản sự chỉ bằng cái này điện thoại vệ tinh những cái kia đã bắt đầu bắt t h à người h Thiều Hoa. Thiều Hoa nhìn họ kích lập lấy Diệp Diệp an toàn căn muốn bọn n đoạt cứ đều đ sẽ muốn đoạt lấy diệp diệp nhìn xem ộ ánh Cái cái trên mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh. Đều không này động. Bốn điện tinh, nhiên n kích thoại mắt, mặt mấy Ta robot tạo ra. ra vô vệ là g đều đi bọn bị bạn họ, còn có một cái bị phân cho vì vì bạn trai. Những người cho có cái một trai. VV khác đối với cái này bốn người ước ao ghen tị tại biết rõ diệp thiều hoa còn có thể chế tạo ra cái khác mini điện thoại về sau nguyên một đám r a ngoài thứ nhất vậy mà không phải tìm đồ ăn mà là chạy một đống linh kiện đi tại một lần gặp được cấp ba dòm bỉ thời điểm diệp thiều hoa dùng thổ hệ dị năng giết chết đem tinh h ạ c h ném cho vi vi bạn trai những người bình thường kia cũng ý thức được diệp thiều hoa lợi hại mà tô nhiên những người này ở đây giết dòm bỉ lúc càng liều bởi vì bọn họ biết rõ nếu quả thật gặp nguy hiểm trí mạng diệp thiều hoa sẽ xuất thủ cứu rút nàng là bọn họ cường đại nhất h ộ u thuẫn kinh thành bên kia lại phát tin tức là dòm bỉ đẳng cấp còn có dị năng giả phương pháp tu luyện nhìn thấy kinh thành lấy ra cỡ nhỏ lòng tin website thề phong n ở nụ cười nghe nói là ba người phát hiện cái này ba người còn bị rất nhiều thế lực mời hẳn là diệp tưởng tượng bọn họ nghe nói bọn họ đạt đến cấp hai dị năng làm cho tất cả mọi người chấn kinh bọn họ còn biết một ít gì có thể chữa trị hệ dược mặt trẻ con người đi đường này nghe không có nửa điểm hâm mộ chỉ là cười hh t t chúng ta có diệp tiểu thư là đủ rồi cấp hai khác có thể tính gì chứ hiện tại bọn hắn trong đội ngũ cũng là cấp hai dị năng nghĩ tới đây bọn họ ghen tị nhìn về phía vi vi bạn trai thật vất vả gặp được một cái cấp ba dòm bi dĩ nhiên là thổ hệ vi vi bạn trai lập tức cầm cấp ba tinh hạch trốn tránh đi hấp thu diệp tưởng tượng ba người kia thật là đen tề phong nói đến đây không khỏi xì một tiếng khinh miệt lúc trước nàng nói ưa thích dòm bi tinh hạch còn để cho chúng ta giúp nàng thu thập chẳng để cho chúng ta làm không công còn một câu không nói nghe được diệp tưởng tượng ba người bọn họ mặt trẻ con cũng không thế nào cao hứng bất quá còn muốn đa tạ ba người bọn hắn tô nhiên nở nụ cười hướng diệp thiều hoa nhìn sang bằng không thì chúng ta làm sao lại tìm tới diệp tiểu thư nghe được tô nhiên lời nói tề phong sắc mặt đỏ lên đội trưởng cảm ơn ngươi lúc ấy không có nghe ta lời nói đem diệp tiểu thư đổi ra đội ngũ tô nhiên cũng thở dài một tiếng chính là lúc này chơi lấy diệp thiều hoa máy tính mặt trẻ con bỗng nhiên vừa trứng mắt kích động nói đội trưởng ta tìm tới tùy vân l ã o đại rồi hết chương này chương 265, 265 tận thế nữ vương 7, canh. bọn ố n canh. b họ bản thân liền là quân nhân t ù y vân chính là bọn họ lao đại cũng là kinh thị quân đoàn thứ nhất kinh thị an toàn căn cứ chính là tùy ra ngay tại cách chúng ta không xa t ê thành phố bọn họ lại ở nơi đó dừng lại ba ngày mặt trẻ con kích động đứng lên chỉ cần tìm được bọn họ chúng ta cũng rất nhanh liền có thể đến kinh thị trong đội ngũ người đều là kinh thị vừa nghĩ tới về nhà bọn họ đều rất kích động diệp thiêu hoa tưởi l ư n g vào ghế ngồi vớt vớt một cái cấp hai tinh hoạch hiện tại trong đội ngũ người đã trải qua không cần đến cái này cấp thấp tinh hạch bất quá tinh hạch có thể dùng đến hối đ o á i những vật khác thậm chí so đồ ăn còn chân quý hơn những người này tìm tới không cần tinh hạch đều sẽ cho diệp thiều hoa diệp thiều hoa cũng không cự tuyệt trong tay nàng có gần ngàn cái tinh hạch cái này kỷ luật rõ ràng đội ngũ bởi vì nàng tồn tại trở nên giống như nàng không theo lẽ thường ra bài tô nhiên nhìn xem ngày xưa kỷ luật mười điểm nghiêm ngặt thủ hạ lúc này chân trần vây tại một chỗ cà lơ phất phơ bộ dáng không khỏi nâng chán này chỗ nào giống như là tận thế rõ ràng chính là nghỉ phép mặc dù trong miệng ghét bỏ lấy nhưng tô nhiên trong mắt đều hiện ra ý cười trong ba ngày diệp thiều hoa mang theo một nhóm người này lại giết hai cái giòm bi một cái hỏa hệ một cái phong hệ trừ bỏ vi vi bạn trai mặt trẻ con cùng tô nhiên cũng song song tấn cấp đến cấp ba mà lúc này bọn họ cũng tìm được tùy vân đại bộ đội tô đội nhìn đến các ngươi rất nhẹ nhàng bọn họ cứ điểm tạm thời là một tòa bị c h ố n g rông đại hình siêu thị giả dặn xinh đẹp nữ nhân dùng dò xét ánh mắt nhìn tô nhiên đ ắ n g người trực tiếp lược qua diệp thiều hoa cùng vi vi hai nữ nhân này bất quá các ngươi tìm đến cũng phải tiếp nhận vi rút kiểm tra dính vào vi rút người không thể vào những cái này tô nhiên bọn người biểu thị không quan trọng kiểm tra trên người không có vết thương về sau mới bị xinh đẹp nữ nhân dẫn tới bên trong siêu thị nàng la vệ thất năm đó quân đội cùng đội trưởng không phân cao thấp thế phong nhỏ giọng hướng về phía diệp thiều hoa nói vệ thượng tá hiện tại đã là cấp hai phong hệ dị năng giả nghe được tề phong lời nói cái quân đoàn này bên trong một người là bọn hắn người kiêu ngạo mà nói trừ bỏ tùy vân lao đại bên ngoài cái thứ hai cấp hai dị năng giả vệ thất chỉ là cười nhạt một tiếng không có coi là gì chỉ là cầm lấy vệ tinh điện thoại bắt đầu liên hệ tùy vân điện thoại bên kia tùy vân mang theo một đội người đi tìm trong thành dòm b ị lao đại rồi còn muốn một hồi mới có thể trở về các ngươi ở bên ngoài đợi đến thế nào vệ thất tại quân đoàn người hâm mộ dưới ánh mắt dập máy điện thoại vệ tinh nhìn về phía tề phong thực lực như thế nào tô nhiên khiêm tốn khoát tay cũng rất bình thường a vệ thất đương nhiên cũng không có hoài nghi dù sao trong mắt bọn hắn tô nhiên đám người không có điện thoại vệ tinh căn bản không liên lạc được kinh thị bên kia chớ nói chi là tăng lên dị năng sự t ì n h nơi này có hai cái nhất giai tinh hoạch nghĩ đến vệ thất lấy ra hai cái nhất giai tinh hoạch cho tô nhiên ngươi hấp thu một lần làm sao hấp thu tinh hạch ta đợi chút nữa lại giao cho ngươi bất quá bây giờ có một chuyện muốn nói cho các ngươi tùy vân lão đại nói các ngươi một đội này tạm thời về đến đội ngũ chúng ta bên trong nói đến đây vệ thất cao mày nhìn xem diệp thiều hoa như vậy một đám cơ hồ không có tổ chức tính người nhất là tề phong đám người cười cười nói nói bộ dáng một chút cũng không giống là trải qua mặt thế người đại khái là vận khí tương đối tốt ven đường không có gặp được nguy hiểm đám người này thực lực quá yếu còn không biết tinh hạch có thể hấp thu vệ thất không muốn bọn họ về đến bản thân trong đội ngũ mặc dù phi thường không nguyện ý nhưng dù sao cũng là tùy vân phân phó vệ thất cũng không thể cự tuyệt tốt tô nhiên đối với cái này một chút cũng không có cự tuyệt bất quá cái này mấy người bình thường không thể cùng một chỗ về chỗ vệ thất chỉ diệp thiều hoa mấy cái nói chúng ta bảo vệ một đám người bình thường bọn họ liền cùng những người bình thường kia cùng một chỗ à. nàng nhìn xem diệp thiều hoa cùng vi vi sắc mặt có chút rõ ràng căm ghét trong tận thế nữ nhân cũng rất thưa thớt trong quân đoàn có không ít người cùng nữ nhân có giao dịch chỉ cần bảo hộ các nàng cho bọn h ắ n đồ ăn những nữ nhân kia cái gì đều nguyện ý diệp thiều hoa cùng vi vi nhìn xem không giống như là lợi hại cơ nào người hai nữ nhân này đi theo một đám nam nhân vệ thất một chút liền đem hai người định vị cũng bởi vậy chợt nhìn đến diệp thiều hoa cùng vi vi hai cái tư s á c x u ấ t chúng người nhất là diệp thiều hoa liền xem như tận thế trước kia cũng là khó được mỹ nữ không được tôi n h ê n không hề nghĩ ngợi nói thẳng những người này cùng chúng ta một đường đi tới mặc dù không có dị năng nhưng là bọn họ sức chiến đấu không yếu yên tâm bọn họ sẽ không liên lụy ngươi tề phong lúc đầu đang cùng diệp thiều hoa thảo luận cái thành phố này lớn bọn họ ra ngoài tìm mấy cái trong phòng thí nghiệm thiết bị trở về nghe được vệ thất lời nói không khỏi nhìn nàng một cái cười lạnh một tiếng đội ngũ chúng ta không cần người bình thường vệ thất đã lười n h ắ c nói với t ô n h i ê n cái gì nếu như ngươi nhất định phải mang lên bọn họ ta sẽ không để cho các ngươi nhập vào ta đội ngũ nàng cảm thấy tô nhiên tận thế những ngày này đã hoàn toàn thư giãn không nhập vào vừa vặn tô nhiên còn ghét bỏ bọn họ sẽ liên lụy diệp t h i ể u hoa đâu chuyện này chính các ngươi cùng tùy vân lão đại nói đi nhìn thấy tô nhiên cũng không nghĩ tới nhập vào bản thân đội ngũ thời điểm vệ thất cũng thở dài một hơi đối với người đi đường này thái độ khá hơn đến ăn cơm buổi trưa thời điểm có chuyên môn người đến phân phái đồ ăn cho đi vệ thất một cái xúc xích một chai nước suối cùng một túi mì tôm diệp thiêu hoa đám người chỉ có một khối nhỏ bánh mì đây chính là trong quân đoàn nguyên tắc vệ thất các loại năng lực điểm cao đến đồ vật cũng liền nhiều diệp tiểu thư an ta tế phong bên trong từ trong túi quần móc ra trên đường thu thập được thịt bò hộp đưa cho diệp thiêu hoa móc chậm mặt trẻ con tức g i ậ n đến đá hắn một c ước tô nhiên cũng n ở nụ cười tìm ra trong ba lô một bình có ca có lạ còn có hai bình đủ ngươi uống hai ngày hắn nghĩ đến chờ gặp s o n g lão đại liền phải mang theo trong đội ngũ người đi thu thập vật tư nhìn thấy người đi đường này dạng này vệ thất nhàn nhạt nhìn diệp thiều hoa cái kia không thấy chút nào dơ bẩn mặt cười nhạo một tiếng đồ vật vẫn là ăn bản thân tốt diệp t h i ề u hoa không để ý nàng tô nhiên mấy người cũng không có nhận nàng lời nói bọn họ đều không có ăn quân đoàn chia đồ vật sau khi ăn xong vệ thất cầm mini điện thoại liên lạc tùy vân vì, vì từ đó về sau đối với diệp thiều hoa mười điểm cung kính cũng là trong đội ngũ tương đối am hiểu giao lưu người nàng đã tìm những người khác biết cái quân đoàn này một chút tin tức vệ thượng tá thật lợi hại vì vì nữ nhân bên cạnh nhỏ giọng nói thấy không trên tay nàng điện thoại vệ tinh cả nước chỉ có số ít người mới có chúng ta quân đoàn cũng chỉ có nàng cùng lao đại có nói xong nàng hâm mộ nhìn về phía vệ thất vì vì móc điện thoại động tác một trận nàng hết sức phức tạp xem diệp thiều hoa một chút có thể nói thế nào nói bọn họ trong đội ngũ liền nàng cái này làm việc l ậ t v ậ t đều có một cái sao chính là lúc này cứ điểm tạm thời bỗng nhiên tiếng người huyên áo lao đại trở lại rồi l i ê n cái gì đó vẫn là ngày mai gặp thá anh anh anh mọi người ngủ ngon hết chương này chương hai trăm sáu mươi sáu hai trăm sáu mươi sáu tận thế nữ vương tám canh một vừa nghe thấy thanh âm này vệ thất lập tức thả ra trong tay cái bình hướng trước đám người đi đến diệp tiểu thư đi ta dẫn ngươi đi gặp ta lão đại tô nhiên thần sắc cũng có chút kích động lúc đầu đi lên phía trước vệ thất nghe được câu này không kiên nhẫn quay đầu tô nhiên ngươi là ở bên ngoài thời gian đợi quá dài lao đại là tùy tiện người nào muốn gặp liền có thể gặp diệp thiều hoa vô vô tô nhiên bả vai không có việc gì ngươi đi gặp đi ta mang theo bọn họ đi tìm một chút đồ、vật. vừa ậ t v nghe nói tìm đồ liền nguyên bản đi theo tô nhiên đi gặp tùy vân t ề phong đều quay lại đến bước chân diệp tiểu thư ta đi chung với ngươi ngay cả đánh nghe tin tức vi vi cũng lập tức đi tới chuẩn bị xuất phát một đoàn người kích động nhất là còn tại nhị giai dị nam giả đặc biệt hy vọng lần này ra ngoài có thể cho tìm tới cùng bản thân thuộc tính tương xứng hợp tam giai dòm bi tô nhiên cũng muốn cùng diệp thiều hoa đám người cùng đi ra có thể nhìn nhìn tình huống bây giờ rõ ràng không thích hợp chỉ cần đè xuống loại ý nghĩ này nhìn về phía vệ thất ánh mắt trở nên lạnh rất nhiều vệ thất cảm thấy tô nhiên ánh mắt bất quá nàng cũng không thèm để ý chỉ là trong tay điện thoại vệ tinh vẫn không có b ô n g ra qua lão đại hai người đều đi đến tùy vân cách đó không xa t ù y vân ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một đoàn người phương hướng t r o n g thấy cả đ ấ y con n g ư ờ i hơi nghi hoặc một chút bất q u á thoáng qua biến mất ngươi có thể trở về rất tốt t ù y vân nhìn về phía tô nhiên đối phương y phục sạch sẽ trên người không có chút nào chật vật chỗ nhìn đến đây tùy vân liền biết đối phương tại tận thế lẫn vào còn có thể lạnh lùng khuôn mặt hơi chậm tô nhiên cũng n ở nụ cười hắn còn muốn nói điều gì nhưng mắt nhìn chung quanh nhiều người như vậy cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng đều đã tận thế ngươi cũng không tính là thủ hạ ta binh nếu như ngươi nguyện ý còn có thể về đơn vị vị trí không thay đổi nếu như không nguyện ý cũng được chọn rời đi tùy vân không nhanh không chấm nói đi theo lão đại tô nhiên cười hì hì nói bất quá ta có thể muốn đơn độc một trung đội chỉ chịu ngươi quản lý đây cũng là trước đó hắn cùng tề phong còn có diệp thiều h ò a thảo luận kết quả nghe t h ế một câu tùy vân nhiều nhìn hắn một cái sau một lúc lâu gật đầu bất quá an toàn căn cứ phân cho ta vệ tinh điện thoại đã không có chờ trở, trở lại kinh thị ta cho ngươi thêm xin tận thế về sau cơ hồ về tới cổ đại loại kia tin tức lạc hậu thời đại không có điện thoại cái này công cụ tin tức một về sau rất dễ dàng liền bị toàn thành dòm bì vây công nghe được tùy vân lời nói vệ thất đi lòng vòng trong tay điện thoại ngắm tô nhiên một chút tô nhiên nhớ tới vi vi đêm qua còn cần điện thoại cùng tề phong mấy người kia thuê phòng ở giữa đấu địa chủ tới cũng rất nghĩ cảm thán về phần vệ thất cái kia cơ hồ mang theo khoe khoang ánh mắt hắn không căn bản là trong h thì có một cái y học phòng thí nghiệm,、diệp、Thiều Hoa è m một để đại ý. Tê cái Diệp có y này lần a n g à i góp h h ặ t k ô n ít thu nhận công nhân cố. Còn giết một tam thủy Trong có công cố. Còn cái nhận nhân phong hệ tam dai giòm bi. Vì sao không phải thủy hệ? giòm dai bi. sao Vì đội ngũ một người hoán nghiệm mà người hoán đ ạ phong cước cái kia giòm bi, ỉ hận nó không phải thủy hệ. nó t r đội ngũ p hệ o n g h người đều thăng lên cấp ba cái này miếng tinh hạch dùng để hấp thu có chút lãng phí diệp thiều hoa trước hết bản thân nhận v y cái k i a h ỏ a hệ dòm bi ngươi đừng chạy nhìn thấy bệ cửa sổ bên cạnh một cái hỏa hệ dòm bi nhìn thấy đám người bọn họ liền chạy vi vi bạn trai lập tức đuổi theo đừng chúng ta không d i ế ngươi ngươi nói cho ta biết ngươi thủy hệ tiểu đồng bọn ở đâu liền tốt hỏa hệ dòm bi mợm m tờ ai không chạy người đó là người ngu mặt trẻ con thở dài một tiếng hiện tại dòm bi có thần trí về sau nhìn thấy chúng ta liền chạy càng ngày càng khó bắt những người khác một mặt đồng ý biểu lộ vi Vi suy nghĩ một chút vừa mới vệ thất thủ hạ nói cho nàng d ò m bị có bao nhiêu đáng sợ bộ dáng hiện tại cấp ba d ò m bị càng ngày càng nhiều đến tam giai thì có một chút thần trí những cái kia bị bọn họ đội ngũ hố qua tam giai d ò m bị nhìn thấy bọn họ liền chạy trừ phi diệp thiều hoa xuất thủ bằng không thì càng ngày càng không tốt hố diệp thiều hoa đám người trở về thời điểm tùy vân mang theo rút lui quân đội vừa vặn chuẩn bị trong đêm xuất phát các ngươi liền cùng ở chúng ta sau xe vệ thất trước khi lên đường Đến n Tô hắn i đội thời Nhiên người lái đội cái người ê nên n trong ngũ này nhìn thoáng qua, không có chuyện không nên tùy ý hành động. Chúng ta bị tạm thời phân đến cùng vệ thất bọn thủ hạ hành động chung, đến đằng không náng phân phó, xem như nửa tùy ta tạm thất thủ Tô ta thất bất thụ tự cho do. để hạ phó, h quá qua, sau, có vệ vệ ý bị xem xe xe sẽ nói một câu phát hiện trên xe các tổ viên nguyên một đám hưng ơ phấn thảo luận hôm nay gặp được tiểu hỏa cấp ba d ò n bi căn bản không thèm để ý có hay không bị tùy vân lão đại coi trọng nhìn đến đây tô nhiên lắc đầu bật cười cũng không có để ý t ù y v â n biết rõ tô nhiên dưới tay còn có mấy người bình thường cho nên trực tiếp để cho bọn họ cùng vệ thất hành động c h u n g bất quá hai cái đội là độc lập cho dù là dạng này vệ thất trong lòng cũng cực không tình nguyện nhất là nhìn thấy diệp t h i ể u hoa đám người kia cả ngày cực kỳ bại hoại bộ dáng còn cần thủy hệ dị năng giả nước tắm rửa giặt quần áo toàn bộ đội ngũ liền thuộc về bọn hắn xa xỉ nhất càng xem vệ thất càng thấy được đó là một đám đám ô hợp bên ngoài lúc làm nhiệm vụ thời gian sợ bị bọn họ liên lụy căn chi bản là không thông chi bọn là họ. h t ậ một chí để cho trực cần. con kích cho cũng Thiều Hoa hậu họ đỉnh phong, không để đám đang để đ Diệp dị người tiếp tại tại giai Mặt trẻ trùng tam bọn năng nên ý. i đi ngũ đến ngày h Thiều Hoa h ứ ba, Diệp đều k ô ngày thấy cái kia tùy vân lão đại. Nghe Tô một tại trước Một Nghe Nhân phương phía cái mực kia đại. nói, đối vân đường. n lão giò này lúc nghỉ ngơi thời gian vệ thất cái kia một nhóm đội ngũ đ ô n g nhiên một trận náo động làm sao vậy diệp thiều hoa ngồi ở cạnh đống lửa Đang t ạ i loay hoay t r o n g tay m ộ t c á i cỡ học móc, nhỏ khoa học máy đ i t h phía cho e o sau để n g ư ờ i ta t r ê n không tay lấy cầm h p ả i bình t h chính u ố c là ăn. Nhìn t h ấ y Tô n h i ê n t h ở d à i m i t lúc, nàng không k h ỏ i n h i ề u h ỏ i m ộ t câu. Tô n h i ê n qua bên k i a nhìn t h o á n g qua, vệ t h ấ t t r o n g đ ộ i ngũ có c á i t ư ớ n g t à i đắc lực bị d i m bị cắn, dĩ năng g i ả bị d i m bị cắn có t h ể tự lành. Nhưng là hắn đang nhận được lây n h i ễ m vệ t h ấ t đang t ạ i chuẩn bị đem hắn ném đ i c h ờ c h ú t d i ệ p t h i ề u Hoa nhìn t h ấ y hắn t h ầ n sắc h ơi khắc t h ư ờ n g không k h ỏ i mở m i ệ n g t a đ â y mấy ngày tư liệu vừa vặn nghiên cứu kết thúc rồi dụng cụ cũng ở đây có thể hay không đem người kia cho ta thử xem tô nhiên sững sờ trong chốc lát trên mặt là không kìm được vui mừng biểu lộ t ố t thấy vậy mặt trẻ con đá hắn một cước ngươi b à y như vậy một bộ t ă n g mặt không phải liền là muốn cho diệp tiểu thư mở miệng sao tô nhiên không có để ý một cước này chỉ là hướng vệ thất bên kia chạy tới ngươi trong đội ngũ cái kia phổ thông nữ sinh nghe được câu này vệ thất cười nhạo nàng thật muốn lợi hại như vậy làm sao sẽ còn cùng với các ngươi không tìm g á i an toàn căn cứ ngốc đứng lên tô nhiên ngươi không phải liền là muốn cho ta không muốn đưa ngươi đệ đệ tô một vứt bỏ dùng cái này vụng về lấy cớ ngươi có phải hay không cho là t ă n g ốc t ù y vân cũng nghe đến tin tức hắn nhìn tô một tình huống t h ấ p m ắ t an toàn căn cứ bên kia ta đã hỏi tiến sĩ cũng không có cách nào tô nhiên biết rõ cái này tiến sĩ tin tức là tận thế duy nhất một tên nao v ư ợ t dị năng giả não vực mở mang cơ hồ ba i p h so với người bình thường cơ hồ nhiều gấp 10 lần lão đại người tin tưởng ta diệp tiểu thư có biện pháp nếu như cuối cùng không được ta sẽ đích thân giết đệ đệ ta sẽ không cảm nhiễm đến bất kỳ người tô nhiên nhìn về phía tùy vân nghe được câu này tùy vân ánh mắt nhìn về phía tô nhiên đội ngũ phương hướng diệp t h i ề u hoa đang ngồi ở cạnh đống lửa tiện tay đem chơi lấy một cái dụng cụ tinh xảo mặt mày có chút b ô n g t h ó n g tựa hồ là cảm thấy hắn nhìn chăm chú cặp con mắt kia bình tĩnh hướng hắn nhìn qua người dẫn đi a tùy vân thu hồi ánh mắt lao đại vệ thất không dám tin tưởng nhìn về phía luôn luôn trầm ổ n tùy vân tùy vân không có về nàng chỉ là híp mắt nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng hắn không phải loại kia tùy tiện liền tin tưởng người xa l ạ người nghĩ tới đây đáy lòng của hắn có chút kỳ quái kinh thị vệ tinh tín hiệu ra một vài vấn đề tùy vân nhìn vệ thất một chút mấy ngày gần đây nhất điện thoại cũng sẽ không thông vệ thất biểu thị đã biết mà tô nhiên đem tô mục mang về bản thân trong đội ngũ vệ thất trực tiếp phân phó cô lập mẹ hắn toàn bộ đội ngũ buổi tối lúc nghỉ ngơi những người kia hận không thể khoảng cách diệp thiều hoa bọn họ đống lửa xa mấy chục mét vệ thất đội ngũ chuẩn tấn phát động ra ngoài tìm đồ ăn nàng dẫn người ra ngoài thời điểm cũng không mang theo tô nhiên bọn họ những cái này vương hữu bất quá vẫn là nhìn diệp thiều hoa bọn họ một chút phát hiện diệp thiều hoa đang tại trước đống lửa ăn thịt bò khô cái họ kia diệp chân là hảo vận vệ thất trong đội ngũ người có chút chua không có thực lực còn hết lần này tới lần khác có người tặng đồ cho bọn h ắ n ăn ai bảo nàng dài một tấm đẹp mắt mặt diệp thiêu hoa một bên mượn đống lửa nhìn bản thân ghi bức ký một bên chậm rãi gặm thịt bò khô vi vi ở người nàng bên cạnh nấu canh một đoàn người lấy ăn phi thường nhàn nhã mà tề phong vừa mới bởi vì ra ngoài săn giết một cái không có biến dị động vật trên người lây dính vết máu đang tại sau khi cải tiến trong xe tắm một cái trên mui xe để đó bể nước trong đội ngũ thủy hệ dị năng giả hàng ngày tưới để cho tùy vân quân đội người ước ao ghen t ị có thể ở tận thế sống thành nghỉ phép bộ dáng không nhiều lắm hắn đi ra thời điểm phát hiện phía trước có chút náo động là tam giai hỏa hệ d ò n bi mọi người chạy mau đây là vệ thất run d ẩ y thanh âm nghe được tam giai d ò n bi đội ngũ người đều sợ hãi kêu lấy chuẩn bị né ra vệ thất tim đập loạn không thôi trên người nàng đã bị bỏng thủ hạ kêu thảm nghe vào trong thai nàng để cho nàng trong lòng căng thẳng bọn họ vừa đi ra ngoài liền gặp cường đại công kích thắt tam giai hỏa hệ g i ò m bì một đường bóng đá lớn ẩn chứa năng lượng kinh khủng hỏa cầu lần nữa từ g i ò m bì trong tay ném ra vệ thất lóe lên không có hoàn toàn tránh đi hỏa cầu thuận theo nàng cánh tay s ắ t qua đi cánh tay lập tức cháy đen nhưng mà hỏa cầu còn không có giảm tốc độ vẫn như cũ hướng cứ điểm tạm thời người tiến lên có lần tự đám người lập tức loạn tất cả mọi người hướng về sau mặt dốc núi lui ra ngoài nhưng mà vây tại cạnh đống lửa nhóm người kia vẫn như cũ hi hi cởi c ư ờ i cầm bát tan canh tựa hồ nghe không đến vệ thất thanh âm không nhìn thấy chung quanh hôn loạn đám người đồng dạng tư thái nhàn nhã trên mặt còn mang theo cười cái k i a mặt trẻ con còn tại cùng một người vì hai uống cuối cùng một chén canh tranh chấp lấy diệp thiêu hoa tựa ở một bên hướng vệ thất đám người nhìn thoáng qua trên mặt bình tĩnh như trước không gọn sóng ánh l ử a chiếu đến mặt nàng lộ ra phá lệ đ ẹ p mắt bởi vì người chung quanh nóng n ả y bọn họ yên tĩnh vi thường dễ thấy tại trong mắt tất cả mọi người diệp thiều hoa bọn họ chính ngu hồ hồ nhìn xem h ỏ a cầu đây là tại muốn chết sao vẫn là biết mình tránh không thoát dứt khoát liền trốn cũng không tránh hết chương này chương 267, 267 t ậ n thế nữ vương 9, canh hai muốn chết vệ thất đội viên ho ra một mụm máu nhìn xem diệp thiều hoa bọn họ ánh mắt cùng nhìn một đám chết người một dạng bọn họ vẫn cho rằng tô nhiên không có ở m ặ t thế được tốt nhất rèn luyện cho nên mới sẽ yếu như vậy ít nhất cũng cần phải trốn một cái đi vệ thất căn bản là lười nhác quản này một đám một mực tại m u ố n chết người tô nhiên đám người đang tại đoạt canh thịt uống không tâm tư quản h ỏ a cầu diệp thiều hoa nhìn thoáng qua h ỏ a cầu sau đó có chút phất tay một đường mánh liệt gió lốc trực tiếp bọc lấy h ỏ a cầu đem cái năng lượng này cực mạnh h ỏ a cầu đường cũ làm sao có thể thối lui đến trên sườn núi một đám người nhìn thấy trừ h ỏ a bóng đem cái kia tam dai dỏm bị trực tiếp đập chúng trong một cái hố nguyên một đám không khỏi cặp mắt trợn tròn cái này bọc lấy gió lốc quá nhanh trên sân cũng có rất nhiều phong hệ dị năng giả mạnh như vậy độ gió lốc coi như bọn họ cường đại tới đâu năm mươi lần cũng làm không được nhìn thấy cái kia tam dai g i ỏ m bị bị nện đến trong hố vi vi mới vô vỗ tay đi đến cái kia bờ hố đưa tay tại cái kia g i ỏ m bị trên người lục lọi mấy lần móc ra mấy cái nhất dai tinh hạch sau đó vô vô nó đầu tiểu hỏa đáp ứng ta lần sau không cần chạy tới diệp tiểu thư trước mặt tiểu hỏa lập tức từ trong hố đứng lên chạy như một làn khói mặt trẻ con rốt cục đã ăn xong nhìn thấy tiểu hỏa muốn trốn mất nói thẳng ai ngươi chờ một chút ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi cái tia thủy hệ đồng bạn ở đâu tiểu hỏa chạy nhanh hơn diệp thiều hoa trong đội ngũ này người đầy mặt tiếc nuối lại là cái kia hỏa hệ vì sao không đến cái tam giai thủy hệ g i ò m bi đâu mà vệ thất vệ thất thủ hạ tùy hành quân đội hơn ngàn người bình thường một phút đồng hồ còn chưa có lấy lại tinh thần đến sương ngủ. mẹ nó ta làm sao thấy được cái k i a tam giai dòm bi chạy trốn một người h o à n g hốt nói nhận được tin tức chạy về tùy vân đem cuối cùng một màn nhìn ở trong mắt lúc đầu muốn xuất thủ hắn nhìn thấy diệp thiều hoa bọc lấy gió lốc đáy mắt cũng dâng lên một trận ngạc nhiên lão đại tam giai dỏm bi nhìn thấy bọn họ vậy mà chạy tùy vân người bên cạnh thân thể đều đang phát run vậy mà tiện tay liền đem một cái tam giai dỏm bi bước lui xem ra giết chết tam giai dỏm bi cũng là thành thạo nàng rốt cuộc đạt đến cái nào đẳng cấp tam g a i sao vẫn là càng kinh khủng tứ g a i lần trước bọn họ liền thông qua tùy vân biết rõ etr thành bị một cái tam giai dỏm bị mang theo một đám g i ỏ m bị vây công toàn thành diệt vong nhân loại tạm thời không có người có thể giết tam giai dòm bi cho nên căn bản cũng không có tam giai c ứ n g giả liền nhị giai đều chỉ có chút ít mấy cái bọn họ nhìn thấy tam giai dỏm bi hận không thể chạy xa xa cái này còn là lần thứ nhất nhìn thấy tam giai dỏm bi sợ người sợ tới mức này vô số người muốn tiến lên cùng đám người kia nói chuyện thế nhưng là không người nào dám tiến lên v ệ thất chỉ là nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến nếu như ta đoán không lầm ngươi ít nhất cũng là tứ giai a tùy vân nhìn thấy nguy hiểm không có mới đi đến diệp thiều hoa bọn họ đội ngũ bên này thấp giọng hỏi diệp thiều hoa hừ nhẹ một tiếng không có trả lời nhưng lại tô nhiên đám người nghe được tùy vân lời nói có chút hoảng sợ bọn họ đã sớm đã đoán diệp thiều hoa thực lực không nghĩ quả là tứ giai mẹ nó là thật khủng bố ngươi muốn đồ tùy vân đã thành thói quen diệp thiều hoa bộ dạng này cũng không để ý chỉ ném cho diệp thiều hoa một cái linh kiện nhỏ ta từ một cái g i ỏ m bì trong tay cướp tới chờ chút tùy vân vì ý nghĩ của mình sững sờ cái gì gọi là hắn đã thành thói quen nàng bộ dạng này hắn nhìn xem diệp thiều hoa mấp máy môi những người khác không có chú ý tới tùy vân dị dạng chỉ có tô nhiên chú ý tới hắn nhữ mày nhìn xem tùy vân tiện tay lùa đống lửa lão đại vệ thất tại cách đó không xa lề mề nửa ngày phát hiện tùy vân không hề rời đi diệp thiều hoa bên này ý nghĩ mới lắp bắp đi tới chúng ta vừa mới phát hiện một đoàn g i ò m bị hướng kinh thành căn cứ phương hướng không cẩn thận đụng phải hỏa hệ tam giai g i ò m bi mới đưa tới đại họa i ò m bị triều nghe được vệ thất thanh âm tùy vân đâm đống l ử a thon dài ngón tay một trận vệ thất gật đầu không sai chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp thông chi kinh thành bên kia vệ đội ngươi không phải có vệ tinh điện thoại sao cách đó không xa còn nhỏ tiếng nói thông chi bọn họ à g dòm bỉ triều thật muốn tràn vào kinh thành mấy trăm vạn người đều muốn gặp nạn bọn họ là biết rõ vệ thất có điện thoại chúng ta vệ tinh tín hiệu điện thoại di động bị che giấu tạm thời không dùng đến vệ thất cơi khổ bằng không thì vừa mới bắt đầu gặp được tam giai dòm bỉ thời điểm nàng liền đã thông chi tùy vân tô nhiên nghe vậy nhìn về phía tùy vân thần s á c hơi chính lao đại vấn đề rất nghiêm trọng sao tùy vân bên mặt chiếu đến ánh lửa có chút nghiêm trọng là các ngươi điện thoại xảy ra vấn đề kinh thị bên kia liên lạc vẫn là có thể sao tô nhiên hỏi lần nữa ngươi lại không hiểu vệ tinh điện thoại ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều cái gì vệ thất cười nhạo một tiếng bất quá đối với diệp thiều hoa ánh mắt nàng không dám nói thêm gì đi nữa tuy vân liếc vệ thất một chút trong con ngươi chuyển hạt khí mặc kệ rất nhanh liền bị che giấu đi mà là nhìn về phía tô nhiên đúng kinh thị bên kia dùng một cái khác vệ tinh dạng này à tô nhiên gật đầu căn bản cũng không có phản ứng vệ thất mà là nhìn về phía tề phong tề phong đem ngươi điện thoại lấy ra để cho lão đại thông chi kinh thị căn cứ chuyện này xác thực rất trọng yếu tề phong một bên gặm túi chứa đùi gà một bên mạng bất kinh tâm móc ra bản thân điện thoại giữa chừng thời điểm chợt nhớ tới cái gì tự tiếu phi tiếu nói không được ta hôm nay còn muốn g á p đêm vi vi đem ngươi điện thoại đưa cho lão đại dùng à. hết chương này chương 268, 268 t ậ n thế nữ vương 10, ờ ba canh vi vi không biết tề phong cùng tô nhiên hai cái đang làm cái gì bất quá vẫn là phi thường nghe lời lấy ra bản thân điện thoại vệ thất còn có tùy vân thủ hạ nhìn thấy vi vi một cái làm việc l ậ t v ậ t vậy mà lấy ra một cái bình thường điện thoại trọng yếu nhất là tùy vân một nhóm kinh thị bên kia liên hệ đài vậy mà thật bấm tùy vân thông chi chuyện này về sau mới đưa điện thoại trả lại cho vi vi t r u n g quanh đã sớm vây xem một đám người bọn họ cũng đều biết vệ tinh điện thoại chân quý nhìn thấy vi vi người bình thường này đều có tựa hồ so một mực khoe khoang vệ thất trong tay muốn tốt rất nhiều trong lúc nhất thời náo nhiệt bầu không khí bỗng nhiên cứ như vậy dừng lại người người người người tại sao có thể có cái này cái thứ nhất mở miệng hỏi là ngày đó cho vi vi phổ cập khoa học chưa định điện thoại chân quý cỡ nào nữ nhân nghe vậy vi vi cực kỳ bình tĩnh nói chúng ta trong tay mỗi người có một cái thật kỳ quái sao thật kỳ quái sao chẳng lẽ không kỳ quái sao người ta kinh thị một đám nhà khoa học nghiên cứu rất lâu mới nghiên cứu ra được như vậy một nhóm có thể liên lạc điện thoại bao nhiêu người nguyện ý cầm vô số vật tư đều đổi không đến bọn họ trong tay mỗi người có một cái còn hỏi kỳ quái sao trong chấp nhóm này vô luận là người bình thường vẫn là dị năng giả nhìn về phía tô nhiên đám người đều hận không thể đem người đẻ xuống đất đánh một trận liền không có gặp quá như vậy vô s ỉ tô nhiên cười là diệp tiểu thư sợ chúng ta nhàm chán tiện tay làm cho chúng ta dùng để đấu địa chủ một cái hiểu việc người sâu kín nhìn về phía diệp thiều hoa diệp diệp tiểu thư ngươi là hặc nước chúng ta một cái vệ tinh sao không có ta làm sao sẽ làm loại chuyện đó diệp thiều hoa nghĩa chính ngôn từ có ít người thở phào một hơi không biến thái như vậy liền tốt nhưng mà ngay sau đó diệp thiều hoa đã nói câu tiếp theo ta làm sao có thể đèn quốc gia mình vệ tinh diệp tiểu thư đen là em m ở quốc mặt trẻ con hảo tâm giải thích một câu ẩ m đây là cha hỏi người đặt mông té ngồi trên mặt đất thanh âm cái này mẹ nó càng biến thái được không ở đây người đã trải qua không biết nói gì liền tùy vân đều hơi kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa một chút chớ nói chi là trước đó cầm điện thoại vệ tinh hữu ý vô ý khoe khoang vệ thất nghĩ đến bản thân hận không thể làm bảo bối vệ tinh điện thoại người ta lấy ra đấu địa chủ lấy ra chơi nàng hận không thể tại chỗ tìm một kẽ đất chui vào chính là lúc này một mực ngủ ở diệp thiều hoa bọn họ đội ngũ trong xe tô m ộ t lúc này xuống t ô mục lúc ấy sự kiện kia huyên nào rất lớn trên cánh tay bị dòm bị cắn một tảng lớn cả người mặt đã bắt đầu xuất hiện dòm b ì mới có màu xám trắng thần chí không rõ cho nên vệ thất mới chịu đem hắn ném đi không nghĩ tới mới hai ngày nữa mà thôi t ô mục xuống lần nữa đến thời điểm sắc mặt đã cùng người bình thường không sai biệt lắm n g ư ờ i đã tỉnh tô nhiên đối với t ô mục có thể tỉnh không có nửa điểm ngoài ý m u ố n mà trên sân những người khác thì là kinh hãi nhìn về phía diệp thiếu hoa ai cũng biết mặt thế sở dĩ là mặt thế đó là bởi vì vi rút không có cách nào có thể giải ngay cả kinh thị cái kia trước mắt thông minh nhất người cũng không có cách nào nhưng bây giờ tất cả mọi người biết rõ tô mục trước đó lây nhiễm dọn bị vi rút nhưng bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng ra hiện tại bọn hắn trước mặt tô mục hướng tô nhiên gật gật đầu sau đó hướng về phía tùy vân bái lão đại xin tha thứ không thể lại theo ngươi cùng một chỗ đánh liều từ nay về sau ta sẽ cùng theo diệp tiểu thư mặc dù hắn lúc trước không có ý thức nhưng cũng biết vệ thất là muốn ném bản thân tận thế đã không có nhiều quân đội chính quy tô m ụ c đang bị z o m bi e cắn thời điểm liền đã ôm tử vong ý tứ coi như hắn là dị năng giả cũng không có cách nào bởi vì cắn hắn đồng dạng là một cấp z o m bi e thật không nghĩ đến hắn vẫn còn có có thể lại nhìn thấy mặt trời một ngày này người muốn đi theo nàng vệ thất không thể tin được tô m ụ c lựa chọn tại ta trong đội ngũ không tốt sao tô m ụ c trực tiếp cự tuyệt chúng ta đã tìm được nhị giai z o m bi e t ô một ngươi rất nhanh liền có thể thăng lên nhị giai ngươi bây giờ còn có thể đổi ý t ô một lần này đều không để ý đến vệ thất mặc dù hắn có thể lý giải nhưng nghĩ đến vệ thất đem chính mình từ bỏ trong lòng của hắn thì có ưu cục vệ thất nhìn xem tô một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngươi liền đoạ l ặ c đi đ ờ i này cũng đừng h ỏ n g thăng lên nhị giai sau đó tại diệp thiều hoa trong đội ngũ quái dị trong ánh mắt rời đi Ca, đi theo diệp tiểu thư ta cần muốn làm gì a tôi một không thấy được diệp thiều hoa trước đó đánh tam giai dọm bị một màn kia cho nên còn tưởng rằng nàng là một người bình thường tô nhiên cũng không quay đầu lại chỉ là ném cho hắn một cái điện thoại hôm qua vi vi kiếm về một cái phá điện thoại ta để cho diệp tiểu thư cải tạo một lần trong đội ngũ phương thức liên lạc đều ghi vào ngươi dùng đến đi không thích cái này ngoại hình cũng không có quan hệ về sau lại nhặt được mình thích điện thoại cho diệp tiểu thư là được dù sao thứ này diệp tiểu thư chế tạo càng ngày càng thuần thục t ô m ụ c còn không biết mình trong tay là vệ tinh điện thoại chỉ là tùy ý đút vào trong túi quần sau đó cầu tô nhiên mang bản thân đi gặp diệp t h i ế u hoa diệp tiểu thư đây là ta ra ngoài tìm tới nhất giai dọm bi tinh hạch tô m ụ c bất quá là nhất giai mà thôi có thể giết chết nhất giai dọm bi còn moi ra tinh hạch cực kỳ không dễ dàng liền vệ thất trong tay đều không mấy cái tinh hạch hắn cẩn thận từng ly từng tí móc ra tinh hạch đưa cho diệp t h i ế u hoa diệp t h i ế u hoa nhìn trong tay hắn tinh hạch một chút sau đó đưa tay nhận lấy ngươi nói một hệ tô mục gặp diệp thiều hoa dưới tay n ế t miệng một lần đúng vậy a diệp tiểu thư vậy thì thật là tốt diệp thiều hoa từ trong túi quần sờ nửa ngày lấy ra một đống tinh hạch ném cho tô mục nơi này có năm cái nhị giai một hệ tinh hạch một cái tam giai tinh hạch đủ ngươi thăng lên cấp ba bọn họ trong đội n g ũ không có một hệ gì năng người mặc dù một hệ g i ò m b i không nhiều nhưng một đường đi tới nhưng cũng đánh tới qua mấy cái ném cho tô mục về sau diệp thiều hoa mới sờ cầm một cái ta đi nghiên cứu khôi phục tinh thần lực thuốc ai tới cùng ta thí nghiệm một lần ta ta ta một đám người nghe được diệp thiều hoa lời nói hận không thể chen vào cuối cùng vẫn là tề phong hung manh nhất chen vào đắc ý hướng những người khác cười một tiếng tô mục trên tay còn bưng lấy một đống tinh hạch đứng ngơ ngác tại xe khách trong xe ca ta đây là đang nằm mơ sao hắn có chút không dám tin tưởng trong tay tinh hạch một đống nhị giai tinh hạch thậm chí còn có tam giai tinh hạch đừng nói hắn cũng chưa từng thấy cao cấp như vậy tinh hạch cho dù có diệp tiểu thư cứ như vậy cho nàng ngay cả vệ thất cũng bất quá là từng chiếm được một cái nhị giai tinh hạch lên tới nhị giai hắn cứ như vậy có được tam giai tinh hạch mộng tô nhiên trong tay lập tức tụ lại ra một cỗ tím đến biến thành màu đen lôi điện tại tô một không dám tin trong ánh mắt cười nhẹ lên tiếng như ngươi thấy ta đã sớm là tam giai dị năng giả đáng tiếc tìm không thấy thủy hệ tam giai dòm bi Các、hối cua tôi h ghen tị nhìn i niên ế u tị t về phía mục, cũng có cấp bằng không thăng lên cấp 3 dị năng g thì thể ta dị ả Bất quá vừa mục ớ i ngoài một tiểu đội nói nghe bên bên cạnh chút phủ một một nghe ca ca hắn lời nói liền cùng nghe cái gì huyền huyễn sự kiện đồng dạng vi vi nhìn thấy tô m ụ t còn tại một bên thất thần không khỏi nhắc nhở hắn một câu nơi đó có một phòng tắm ngươi trước đi tắm ta đợi chút nữa cầm quần áo mới cho ngươi còn còn có thể tắm rửa còn không có từ tinh hoạch trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần tô m ụ t ngay sau đó bị đợt tiếp theo sự tình c h ấ n kinh đến tận thế nước tài nguyên quý giá như vậy hắn đồng dạng cũng không dám uống một hơi bọn họ nơi này lại còn có thể tắm rửa đúng vậy à vi vi gật đầu vừa vặn còn lại một chút nước ngươi tẩy không hết cũng phải tẩy xong trong đội ngũ cái kia thủy hệ dị năng giả tính khí nóng n ả y mỗi lần trông thấy chúng ta dùng không hết hắn áp xúc đi ra nước sẽ cảm thấy chúng ta ghét bỏ hắn là nhị giai dị năng giả sau đó tức giận tô m ụ c dựa vào cực kỳ xa xỉ tắm một cái tô m ụ c còn lấy được vi vi cho hắn một bình cái gì vững chắc nước thuốc cùng giống như nằm mơ lên tới nhị giai đội ngũ bình thường đi lại diệp thiều hoa tại xe khách bên trong cải tạo phòng thí nghiệm thí nghiệm bản thân khôi phục tinh thần lực nước thuốc mà tô mục c h ơ mắt nhìn mình ca ca đi theo một đám người quả thực là đem cái kia thủy hệ tam giai dỏm bị giết đi cái kia tính tình mười điểm táo bạo thủy hệ dị năng giả thăng lên tam giai sau đó mới cũng không nóng nảy hẳn không thể để cho trong xe người một ngày tắm hai lần tô mục lão đại cho ngươi đi thúc một cái vật t r ủ n g lúc này bên ngoài có người tới gọi tô mục tô mục là ít có một hệ dị năng giả trong đội ngũ ngũ cốc thúc cũng là hắn xuất lực nghe vậy hắn lập tức chạy tới hàng thứ nhất tùy vân xe cái kia thủy hệ dòm bị không thấy không biết bị cường giả nào giết đi tô mục đến lúc đó vừa vặn nghe được vệ thất bọn người ở tại thảo luận sự tình nghe thế một câu tô mục nội tâm không muốn biết nghi như thế nào hắn có thể nói những cái này cường giả chính là hàng ngày tắm rửa thích sạch sẽ đến ghê gớm những người kia sao nhìn thấy tô mục vệ thất sắc mặt cũng không dễ nàng còn nhớ rõ đối phương đánh nàng mặt rời đi nàng đội ngũ sự tình bất quá nghĩ đến một chuyện khác sắc mặt nàng lập tức lại khá hơn tô mục ngươi rời đi thật là không phải lúc mà trong xe vệ thất trong đội ngũ một người có chút đắc ý mở miệng lúc đầu cái viên n g kia nhị giai một hệ tinh hạch là ngươi bất quá ngươi xa cách ta môn đội vệ đội đành phải cho ta ta bây giờ là trong đội ngũ cái thứ ba nhị giai dị năng giả nghe được câu này vệ thất cười một tiếng sau đó châm chọc nhìn t ô một một chút ngươi gấp gáp như vậy rời đi ta đội ngũ chắc là có tốt hơn tăng lên năng lực phương pháp à. chúng ta tô thiếu gia có phải hay không cũng đến nhị giai hết chương này chương hai trăm sáu mươi chín hai trăm sáu mươi chín tận thế nữ vương mười một bốn canh vệ thất chưa từng có nghĩ tới tô m ộ c sẽ tới nhị giai dù sao trong đội ngũ mạnh nhất diệp t h i ể u hoa cơ hồ đều không ra khỏi cửa những người khác không có gì sức chiến đấu nàng thuần tuy là muốn ra một hơi nghe được vệ thất câu này tô m ộ c cũng không nói chuyện chỉ là nhìn về phía có chút cao thâm m ặ t chắc tùy vân lao đại ngươi để cho ta thúc cái gì thực vật tùy vân chỉ xuống trong tay túi hạt giống ngươi có thể thúc tới trình độ nào tô mục nhìn thoáng qua bên cạnh còn có một cái thúc đẩy sinh trưởng đến nở hoa thực vật hắn cũng không nhận ra ta thử xem a tô mục kích động mấy ngày nay diệp thiều hoa dạy hắn không ít một hệ phương pháp sử dụng người trong xe biết rõ tô mục bất quá là nhất giai dị năng giả cũng không có ôm nhiều hy vọng không nghĩ tới đối phương cầm lấy c h ậ u hoa thành thạo thuốc sinh vật t r ù n g thẳng đến nở hoa rồi còn không có trạng thái khô kiệt cái cuối cùng trái cây màu xanh trực tiếp hình thành tô mục một, một chút cũng không che giấu năng lực chính mình vệ thất thủ hạ nhị giai dị năng giả thúc đến nở hoa mà hắn t r ự c tiếp thúc trong xe những người khác đằng một tiếng đứng lên đầu đều đụng lên nóc xe mẹ nó tô một ngươi bao nhiêu cấp một cái cùng tô một quen biết người hỏi tô một nhàn nhạt mở miệng không có nhiều cũng liền tam giai a vệ thất cùng cái kia nhị giai dị năng giả ngây ra như phóng tô một thực lực mọi người đều biết trước đó bất quá nhất giai hiện tại lập tức vượt qua nhị giai đi thẳng đến tam giai trừ bỏ tùy vân bên ngoài liên vệ thất đều không có dạng này thực lực cũng liền lúc này diệp thiều hoa trong đội ngũ mỗi người đều đạt đến tăm giai còn có mấy người bình thường mặc dù không có dị năng nhưng năng lực thực chiến đều không thể so với nhị giai dị năng giả thấp giống như một máy đ ủi đất đồng dạng đi ngang qua một cái thành trấn bên trong tam giai dỏm bị không thể trốn đi đâu được tận thế máy đ ủi đất cứ như vậy thành lập đám dỏm bị hận không thể chạy trốn tới bọn họ trên dưới một trăm km bên ngoài dũng mạnh đến làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mà đi theo tùy vân cùng nhau đến kinh thị nhàn tản dị năng giả tất cả đều nguyên một đám dùng hết đủ loại biện pháp gia nhập diệp thiều hoa đội ngũ mặc dù không có khả năng cùng tô nhiên bọn họ so nhưng nguyên một đám tiến bộ cũng là thần tốc kinh thị an toàn căn cứ đã sớm biết diệp thiều hoa tồn tại tại biết rõ nàng có thể trị hết một bộ phận dòm bì virus còn có thể tạo ra vệ tinh điện thoại lúc an toàn căn cứ não vực dị năng giả tiến sĩ liền biết nàng cũng là một tên não vực dị năng giả còn xa so với hắn bản thân cường đại để cho tùy ra bất kể như thế nào cũng phải đưa nàng n g ư ờ i qua đến không có người so với kia vị tiến sĩ hiểu hơn nao v ư ợ t dị năng giả rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ cùng lúc đó kinh thị an toàn căn cứ khâu đội trưởng chúng ta là tới hỏi tin tức diệp trường minh cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình liều chết thu tập được khói đưa cho khâu đội trưởng không biết ngươi có không có đạt được con gái của ta cùng ta cháu gái tin tức mặt thế bắt đầu về sau diệp cha diệp mẹ bọn họ ngay tại kinh thị k i n hai thị trực tiếp thành lập một cái lập n toàn căn cứ. Cũng cứ. may d ệ p t r ư ờ người Minh mẹ Diệp cùng tỉnh thức lực đều đã l ợ n năng, bị một cái dị năng tiểu đội nhận, đi theo đám bọn hắn làm nhiệm n g g hệ theo Hai dị dị bị một đám làm đội tiểu cái đi vụ. ư đều biết mình lực lượng yếu căn bản là ra không được cho nên xin nhờ đội trưởng cho bọn hắn tìm diệp thiều hoa cùng diệp tưởng t ư ở n g tin tức tin tức nào có dễ dàng như vậy được khâu đội trưởng nhận lấy điếu thuốc hơi không kiên nhẫn mà đẩy một lần diệp trường minh ngươi đừng phiền được hay không diệp trường minh bất quá là lực lượng dị năng giả hơn nữa cũng không có cái gì tinh hạch m ặ t thế đều hơn mấy tháng hắn vẫn là một cấp cấp thấp dị năng giả khâu đội trưởng đã nhất giai đình p h ò n g hắn bị đẩy lảo đảo một cái ngồi trên đất khâu đội trưởng cũng không có đi chỉ là đốt thuốc liếc mắt nhìn hắn bất quá xem ở khói phân thượng ta nhắc nhở ngươi một câu ngươi đã hai ngày không có giao tiền thuê lại không giao muốn bị đuổi ra an toàn căn cứ an toàn căn cứ cũng không phải là cái gì người đều có thể vào ở muốn ở nhất định phải giao tiền thuê tận thế tiền thuê rất đơn giản không phải trước kia tiền mà là vật tư nước đồ ăn tinh hoạch cái gì đều được diệp trường minh b i ế n sắc c h ấ t nhớ tới cái gì lập tức quay người chạy trở về diệp mẹ hôm qua liền bị cảm một mực nằm ở trên giường mặt thế thuốc men chân quý nhất nhất định phải tinh hoạch mới có thể đổi diệp trường minh hôm qua ở bên ngoài liều một ngày đều không có đụng tới một cái tinh hoạch còn đem mình làm bị thương vừa trở về liền thấy bản thân ở chỉ có thể thả một cái giường phòng ngoài cửa ngừng một đống người diệp trường minh cảm thấy lột bột một tiếng hắn vội vàng trên vào nhìn thấy diệp mẹ bị người mất ra ngoài cửa cho cười còn tìm con gái đại hàn áo đen chỉ diệp mẹ còn có trở về diệp trường minh cười nhạo một tiếng xem các ngươi hai cái này hùng dạng con gái sợ là sớm đã bị dòm bị ăn hắn cầm lấy trên mặt bàn duy nhất còn lại hai bao bánh mì đen sau đó kéo xuống diệp mẹ trên cổ ngọc hai cái này gói mì túi liền cho chúng ta bưu ca lão bà của ta còn tại bệnh hai cái này túi bánh mì đen lưu cho nàng diệp trường minh hiện tại thụ thương căn bản là không thể ra nhiệm vụ bình thường hai vợ chồng hàng t u ầ n đều giao cho khâu đội trưởng nghe ngóng diệp thiều hoa cùng diệp tưởng t ư ở n g tin tức hiện tại nếu như hai bao bánh mì đen đều mất đi còn tại bệnh diệp mẹ căn bản cũng không có biện pháp vượt qua đến được rồi chớ cùng hắn tranh cho hắn a diệp mẹ thấp giọng nói nàng cảm nhận được bill ca đám người kia nghiêm trọng không m ảnh lập tức túm một lần diệp trường minh hai người bọn họ là kinh thị an toàn căn cứ nhất dị năng cấp thấp người vẫn là nhất gần gà lực lượng hệ lại thêm bọn họ lớn tuổi thân thể cơ năng đại đại thoái hóa an toàn căn cứ tùy tiện ra tới một người đều có thể đem bọn hắn dâm ở dưới lòng bàn chân hiện tại tận thế đã không giống cùng bình thường thời gian như vậy tuân thủ luật pháp b i u ca coi như đem bọn hắn giết chết cũng không người tìm hắn để gây sự có thể diệp trường minh cúi đầu có chút không căm lòng trường minh b i u ca là nhị giai dị n ă n g giả diệp mẹ cười khổ một tiếng toàn bộ an toàn căn cứ cũng chỉ có nhiều như vậy nhị giai dị năng giả nghiền chết chúng ta liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng ta còn không nhìn thấy thiều hoa cùng suy nghĩ một chút yên tâm ta sẽ không như thế tùy tiện sẽ chết loại thời điểm này bọn họ chỉ có thể nhịn nhìn thấy diệp cha cùng diệp mẹ thỏa hiệp bộ dáng bưu ca nhuếch m i ế t miệng cười nhạo một tiếng ngay vào lúc này toàn bộ kinh thị căn cứ người bỗng nhiên ả o hào hào hướng một cái phương hướng trào lên đi bưu ca bắt một người tới hỏi chuyện gì xảy ra người kia thấy là bưu ca cũng không tức giận chỉ là kích động nói tận thế máy ủi đất cùng vân l a o đại ngay tại ngoài cửa lớn b ố n canh cầu phiếu ngày mai gặp ha ha ha ha, ngày mai thêm không thêm c à n g xem các ngươi đề cử văn văn điểm thêm m ậ t cưới trộm tâm nam thần vùng không ngừng ta yêu một mục độc tâm băng sơn nam vs thân kiều thể nhuyễn xấu bụng nữ muốn tư nhân trong bể bơi cố nhất thành để trần thân trên dáng người đường cong mê người không nghĩ mộ loan l o a n nghiêm trình lắc đầu trong đầu cũng đã tự động bổ não một trận bể bơi xấu hổ tờ lay tất nhiên liền kịch bản đều nuốn tốt rồi cái kia ta liền bất đắc dĩ r ử a theo diễn một lần a nam nhân mặt không biểu tình ánh mắt lại giấu dếm g à o hoạt ta r ử a vào cái này nam có độc bọt nước văng khắp nơi nam nhân nhào tới ăn xong lau sạch đây là một cái cực kỳ thần kỳ rất ấm lại rất manh tình yêu cố sự một v một song khiết không ngược s ủ n g văn tờ s nam chính sẽ độc tâm a hết chương này chương hai trăm bảy mươi 270 t ậ n thế nữ vương 12, canh một đó chính là chúng ta tùy ra an toàn căn cứ tùy vân chỉ phía trước căn cứ nói khẽ an toàn căn cứ không có ở đây kinh thị trung tâm thành phố mà là tại thành phố ngoại ô trong tận thế trung tâm thành phố nhân khẩu đất tập trung mới vừa rồi là nguy hiểm nhất địa phương bởi vì loại địa phương này buộc phát d ò m bị càng nhiều lúc trước tận thế lúc buộc phát thời gian tùy vân quyết định thật nhanh để cho tùy ra tại đặc thù quân đội thành lập hoa quốc cái thứ nhất an toàn căn cứ lúc này đến xem hắn cái này quyết sách phi thường sáng suốt địa phương khác đều ở dựa theo kinh thị bên này mô phỏng an toàn căn cứ tại an toàn cửa vào nhà m à ngoại nhân vừa nhìn thấy tùy vân trên xe trước kia tiêu chí liền biết hai trở lại rồi lập tức liên tuyến thông chi căn cứ người quản lý lần này mang về có hai nghìn bảy trăm năm mươi ba người trong đó một nghìn bốn trăm chín mươi mốt cái là ta từ n thành phố bên kia mang về đóng quân quân đội tùy vân đối với người quản lý nói rõ điểm ấy tình huống căn cứ người quản lý lung tung lên tiếng sau đó tiện tay để cho nhân viên quản lý người đi quản lý ghi chép tùy vân mang về những người này viên ánh mắt trực tiếp thì nhìn hướng tùy vân bên người mặt khác một đoàn người diệp thiêu hoa đoàn người này đúng là tận thế dị loại đồng dạng tồn tại nhìn xem vệ thất bọn họ người nào không chật vật đầy người dơ bẩn mặt mày s á m xịt mới là tận thế phù hợp dù sao tận thế nước tài nguyên phần lớn đều bị ô nhiễm trừ bỏ thủy hệ dị năng giả chính là tìm những cái kêu bình trang nước khoáng tài nguyên nào giống trên người bọn họ sạch sẽ không nói trên mặt mỗi người cũng là nhẹ nhõm ý cười vị này chính là diệp tiểu thư rồi a người quản lý nhìn về phía diệp thiếu hoa con mắt đều đang tỏa sáng diệp thiêu hoa gật gật đầu n g ư ờ i tốt từ tận thế đến hôm nay không ít người có dị năng cao cấp mộ danh đến kinh thị căn cứ đại đa số là bởi vì kinh thị an toàn căn cứ vị kia não v ư ợ t dị năng giả tiến sĩ vị này tiến sĩ từ tận thế đến bây giờ phát minh bị ô nhiễm làm sạch nước khí còn căn cứ bên ngoài cái kia mười điểm nổi danh ba người đoàn tìm ra dị năng giả tăng lên năng lực tốt nhất đường đi tận thế năng lực xác thực quan trọng nhưng mà một cái siêu mạnh mẽ nào cũng phi thường trọng yếu tiến sĩ vừa nghe đến diệp thiều hoa thời điểm bắt đầu liền đúng nàng tràn đầy chờ mong hắn cùng người quản lý nói qua diệp thiều hoa nao v ư ợ trình t độ khai phát muốn so hắn lớn hơn nhiều chớ nói chi là nàng đành phải tô mục trên người cảm nhiễm virus mặc dù tô mục là dị năng giả c h ữ a t r ị hy vọng muốn so với người bình thường lớn hơn nhiều nhưng nàng lại là tận thế cái thứ nhất chữa cho tốt bị dòm bị vi rút cảm những người tiến sĩ đang nghiên cứu bên ngoài lời đồn khôi phục năng lượng nước thuốc diệp tiểu thư ngươi có muốn hay không đi gặp một lần người quản lý cũng không ngại diệp t h i ể u hoa lãnh đạo hắn xoa xoa đôi bàn tay có chút chờ mong không cần ta mang nàng ở trạch khu a tuy vân trực tiếp thay diệp t h i ể u hoa cự tuyệt kinh thị an toàn căn cứ là tất cả người nơi ở đều theo đẳng cấp phân chia giống người bình thường chỉ có thể ở tại tầng ngoài cùng mười mấy người t r e n tại trong một gian phòng ở lại dưới giường phổ thông nhất giai dị năng giả ở tại hơi kém một chút vị trí giống diệp trường minh loại kia có thể vớt một cái thả một tấm ga giường độc ở giữa hơi tốt một chút có thể có mười mấy mét vuông gian phòng lấy diệp thiều hoa người đi đường này tại cảnh cáo an toàn căn cứ quan trọng chỗ càng là có cái mọi người đều biết tam giai dị năng giả tô mục an toàn căn cứ trực tiếp vì nàng đội ngũ an bài một cái tầng hai phòng cái này ở tận thế đã là cấp bậc cao nhất đãi ngộ ở chỗ này mặt cũng là tô nhiên mấy cái này nhóm đầu tiên gia nhập diệp thiều hoa trong đội ngũ người bao quát một mực là người bình thường vi vi hồi kinh trên đường hậu kỳ diệp thiều hoa trong đội ngũ cũng liên liên tục tục gia nhập không ít người nhưng những cái kia người bị an bài vào bên ngoài cộng lại khoảng chừng một trăm n g ư ờ i bởi vì những người này thực lực t h ă n g đặc biệt nhanh càng ngày càng nhiều người muốn gia nhập diệp thiều hoa đội ngũ mà an toàn căn cứ người quản lý cũng nhìn chúng diệp thiều hoa huấn luyện người thực lực an bài rất nhiều người cho diệp thiều hoa mang Muốn điểm theo ta ta nhất, trừ tinh thân thuộc tính tinh hoạch muốn cho trong một Thiều thẳng, thủ t không nhưng chúng hai hoạch, không phải hoạch cho phải chỗ Hoa hai, sao, đoàn ra ngũ cần nộp lên bản muốn ngũ người dùng, phải cường đại cùng một chỗ cường đại. Diệp thiều hoa nói được là đội Đệ đội đội đại đại. cái Diệp i có cầu. yêu u quý đội chúng ta quý củ, không cho phép làm trái, không cho phép ta l à trái, k h ô này g giết người bình thường. Nghe từng trưởng cho cái phép bình phân mệnh tiểu đội đội trưởng mệnh lệ. Điểm n lệ. tô nhiên bọn họ không có bất kỳ cái gì ý kiến bọn họ đều đã thành thói quen mỗi ngày cho trong đội ngũ yếu nhất người thành đoàn đi tìm d ò n bi mà người quản lý đã sớm từ vệ thất người đi đường kia bên trong biết rõ vệ thất đều đến cấp ba đi theo diệp thiều hoa có thể tới tam giai bọn họ làm sao có thể không đáp ứng cũng bởi vậy lập tức diệp thiều hoa đội ngũ nhiều hơn một hơn trăm số còn trên cơ bản cũng là nhất nhị giai cường giả cũng là kinh thị an toàn căn cứ đưa cho nàng mà nàng cũng thay đổi thành tùy vân bên ngoài quân đoàn thứ hai tốt nhiên đám người kia giao cho các ngươi đến mang diệp thiều hoa nghĩ nghĩ mỗi người các ngươi đều lính hai mươi người dẫn đội còn lại liền lại tùy ư ờ n hành động g tam giai cường giả, mang một đám nhất nhị giai giả, đám vụ vậy. vân cũng đi an bài bản thân đội ngũ chỉ có người quản lý đi theo diệp t h i ể u hoa nghe vậy hơi kinh ngạc diệp tiểu thư ngươi cũng phải làm nhiệm vụ sao kinh thị an toàn căn cứ nhiệm vụ cũng là các dị năng giả đi n g h ị tiến sĩ loại kia nghiên cứu khoa học cửa nhà đều bị bảo hộ rất tốt nghe được diệp t i ề u hoa nói như vậy người quản lý hết sức kinh ngạc ân diệp thiều hoa không có giải thích chỉ là nhìn về phía người quản lý ta lần này đến kinh thị chính yếu nhất mục tiêu là tìm cha mẹ ta ta nghĩ xem bọn hắn có ở đó hay không các ngươi an toàn căn cứ diệp thiều hoa cha mẹ đây cũng không phải là một chuyện nhỏ người quản lý ngựa không ngừng vó câu chạy tới quản lý chỗ tìm đăng ký danh sách tìm được diệp chứng minh nhất giai lực lượng hệ dị năng giả tại c 2 khu số 56. nguyên lai、like、ngươi chính là cái kia hai vợ chồng con gái à, người phụ trách nhìn nhiều diệp thiều hoa lướt mắt ta không thế nào chú ý những người khác sự tình nhưng cũng biết cái kia hai vợ chồng chỉ cần tìm được tài nguyên đều là tìm con gái thời gian trôi qua so với người bình thường đều thảm nghe được cái này tin tức đi theo diệp thiều hoa người thở dài một hơi nếu là dị n ă n g giả nên trôi qua không kém sống sót liền tốt hiện tại phía trên yêu cầu vô luận dùng biện pháp gì cũng phải làm cho diệp thiều hoa tại an toàn căn cứ định cư lại có ba mẹ nàng tại điều kiện này hẳn là sẽ không rất khó c hai khu diệp tiểu thư đó chính là ngươi trà phòng ở người quản lý nhìn xem nhỏ hẹp đóng quân đi phát hiện đây không phải phổ thông nhất g i a i dị năng giả gian phòng trong lòng của hắn có chút phát đột nhiên diệp t h i ề u hoa mi tâm nhảy một cái cương đại tinh thần lực bao phủ ra ngoài chỉ cảm thấy nhận gian phòng bên trong một người khí tức nàng bước nhanh hơn gõ gõ giam lại cửa ai vậy bên trong là diệp mẹ có chút yếu ớt â m t h a n h nghe được đạo t h a nhâm này diệp t h i ế u hoa không khỏi nhớ tới hai đời cái này hai vợ chồng vì nguyên chủ làm sự tình nàng mất máy nói khẽ mẹ là ta bên trong tựa h ồ nghe gặp có người té xuống đất thanh âm ngay sau đó đã có người từ bên trong mở cửa ra thiếu hoa thiếu hoa thật là ngươi diệp mẹ so tận thế trước cơ hồ già đi mười tuổi trên người không có quản lý qua dối bời nàng tay run run nắm ngạch diệp thiếu hoa cánh tay rốt cục đỏ cả vánh mắt thiếu hoa a mau vào diệp mẹ không biết căn cứ người quản lý cái này đại nhân vật chỉ đem diệp thiều hoa mang vào mấy mét vuông trong phòng để cho nàng ngồi ở trên giường từ trên mặt bản xuất ra một khối không biết bị bọc giấy bao lâu bánh bích quy đến ngươi mau ăn từ đầu tới đôi u con mắt không rời diệp thiều hoa gầy nàng lau nước mắt còn sống liền tốt đúng rồi ngươi trên đường có từng thấy suy nghĩ một chút sao không biết nàng thế nào sớm biết lúc trước ta với ngươi cha làm sao cũng sẽ không rời đi hai người các ngươi diệp thiều hoa trên tay nắm bánh bích quy quét phòng liếp mắt đ ố n g nhiên hỏi một câu bà của ta đâu nàng đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới liền diệp tưởng tượng ba cái kia trải qua tận thế người đều không có nàng nhanh nhưng mà nhìn thấy diệp mẹ một khắc này nàng đem nội tâm dâng lên lòng chua xót tất cả đều che đ ậ i dưới nghe được diệp thiều hoa lời nói diệp mẹ tay dừng một chút giả bộ như không có việc gì bộ dáng hắn a đi ra lập tức trở về đúng rồi đoạn đường này làm sao ngươi tới hớ kỳ có hay không diệp mẹ rõ ràng là tại đổi chủ đề không phải mẹ bà của ta đâu diệp thiều hoa không tiếp tục hỏi diệp mẹ ý tứ ngược lại hỏi hướng còn một mặt cung kính đứng ở c hai khu quản lý người khả năng giúp đỡ bận bịu t r a một chút cha ta ở đâu sao để cho tiện thống kê khu vực an toàn người đi ra ngoài cũng là muốn đi qua đăng ký diệp mẹ hiểu rõ vô cùng nữ nhi của mình tính cách nghe được diệp thiều hoa lời nói trong nội tâm nàng một lần lục bộ thiều hoa cha ngươi vừa mới ra ngoài được một cái nhất d à i tinh hoạch hắn muốn đổi cho ta thuốc liền bị b i u ca bọn họ phát hiện bị hắn bắt đi t h i ế u hoa ngươi đừng cùng b i u ca liều hắn đã thăng lên nhị giai dị năng giả hai người bọn họ cũng là tuổi gần năm mươi người tại c hai khu là dị năng giả nhất hạng c h ố t tồn tại nhị giai tại khu vực an toàn cũng là cường giả y hệt những thực lực này cường đại ước hiếp nhỏ yếu tại dị năng giả trung gian phi thường phổ biến diệp t h i ế u hoa cũng biết cái này sinh tồn quy tắc nàng chỉ là sắc mặt l ạ n h leo gật gật đầu nhìn về phía đứng ở ngoài cửa kinh thị khu vực an toàn mấy cái cắt cao tầng ai tới nói cho ta biết bưu ca ở đâu hết chương này chương hai trăm bảy mươi mốt hai trăm bảy mươi mốt tận thế nữ vương mười ba canh hai c hai khu bưu ca vị trí chỗ ở là một chỗ ba mươi mấy mét vương phòng ở lúc này trong phòng còn có không ít người bưu ca lão bà của ta còn bệnh có thể hay không đem ta đánh tới dòm bị tinh hạch cho ta ngày mai ngày mai ta nhất định ra ngoài cho ngươi tìm tinh hạch trở về diệp trường minh bị người đè ép xoay người trên mặt cực kỳ gắng sức k i ể m chế lấy bi phẫn nhìn xem bưu ca trên tay cái kia tinh hạch đó là hắn đi theo trong đội ngũ người liều chết mới đào được một cái tinh hạch là muốn cho diệp mẹ đổi kháng u ò n tố cái gì ngươi đánh tới tinh hạch rõ ràng chính là khâu đội trưởng một cái h ỏ a cầu đập vỡ cái kia dọn bị đầu khâu đội trưởng bên người một cái tùy tùng liếc diệp trường minh liếc mắt làm sao ngươi không phục sao diệp trường minh đứng ở nơi đó hắn muốn dãy dua lại bị ngăn chặn cái kia người án lấy quý xuống p h ủ làm sao p h ủ bị người dâm ở trên đầu khi dễ còn có thể bám vào diệp mẹ một cái mạng hiện tại liền con gái cùng suy nghĩ một chút tin tức đều không có tìm được tốt rồi ngươi trở về đi gặp diệp trường minh đàng hoàng biêu ca mới để cho người đem diệp trường minh thả cười nhạo một tiếng diệp trường minh ta không quản ngươi tận thế trước là bao lớn phú hào có thể tận thế về sau không có năng lực là long ngươi đều đến cho ta bàn Cuộn lại. một câu lời còn chưa nói hết một đường d é o rắt thanh â m liền cường ngạnh trên b ả o ngay sau đó chính là gầy gò thân ảnh nếu như không người đi tới vung xuống mặt mày cực kỳ lạnh lùng thấy rõ diệp thiều hoa bộ dáng biu ca đám người sắc mặt hết sức rõ ràng biến đổi một lần một cái nhị giai phong hệ dị n ă n giả g năm cái nhất dài dị n ă n giả g diệp thiều hoa nhìn biu ca đám người liếp mắt liếp mắt liền nói ra thực lực bọn hắn biu ca bên này người nhìn thấy an toàn căn cứ người quản lý chợ ở bên ngoài diệp thiều hoa thời điểm cả người đều ngớ ngẩn sợ hãi nhìn về phía diệp thiều hoa vị này tiểu diệp thiều hoa cười lạnh một tiếng yên tâm ta hy vọng chuyện này ta có thể được hài lòng trả lời thuyết phục tận thế về sau xem người thực lực phương pháp tốt nhất chính là nhìn người dung nhan càng l à cường đại người trên người cũng liền càng sạch sẽ nhìn thấy diệp thiều hoa bộ dạng này so an toàn căn cứ những người bề trên kia còn mạnh hơn diệp trường minh có chút không dám tin tưởng đây là hắn con gái diệp thiều hoa sau khi nói xong mới đi đến diệp cha bên người đưa tay kéo lại diệp cha cánh tay cha chúng ta đi thiếu hoa diệp trường minh mở to hai mắt nhìn rốt cục mở miệng trên mặt vẫn là vô cùng rõ ràng khó có thể tin mẹ hiện tại đã đến ta địa phương ngài không cần lo lắng diệp t h i ế u hoa chậm thân sắc ngài cũng cùng ta trở về để cho người ta kiểm tra thân thể một chút diệp trường minh giống như m n g ảo thẳng đến nhìn thấy mười điểm nhiệt tình chào hỏi hắn người quản lý về sau cả n g ư ờ i càng thêm tung bay đây là ta tạm thời đặt chân phương diệp mẹ đã sớm để cho vi vi mang về hiện tại cũng tắm rửa chính chính ngồi ở phục thức lâu bên trong trên g h ế salon cha ngươi trước đi tắm lại ra đến ăn một chút gì ta để cho người qua đến cấp ngươi kiểm tra khu vực an toàn nhất quản lý cao tầng người rốt cuộc tìm được cơ hội diệp tiểu thư khâu đội trưởng còn có bưu ca bên kia ta đều xử lý tốt hai người này đều chủ động muốn giúp ngươi lao động chuộc tội ngươi bây giờ có thời gian đi với ta một chuyến phòng thí nghiệm sao diệp thiều hoa nhìn xem bưu ca giao lên cho diệp trường minh bồi tội đồ vật nhìn diệp trường minh l ư ớ t mắt diệp trường minh mặc dù sớm mấy năm là cái phú hảo lúc này gặp được dạng này cấp độ nhân vật vẫn có chút bối rối hắn gật gật đầu cũng là h i ể u lầm cứ như vậy đi hắn cũng không phải không minh bạch tận thế chính là cái đạo lý này có ai thực lực ai nói lao đại bây giờ thấy bưu ca đám người bị diệp thiều hoa trông coi hắn cũng như thế thở một hơi gặp diệp trường minh dạng này diệp thiều hoa mới nhìn hướng người quản lý được nhìn hai người đi thôi diệp trường minh cùng diệp mẹ liếp nhau cái này vẫn là bọn hắn lo lắng muốn mạng con gái sao còn có tận thế ở tại nơi này dạng phòng ở bên trong bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ qua diệp thiều hoa hoa mấy ngày biết rồi nơi này phân bố về sau mới đi phòng thí nghiệm diệp tiểu thư nhìn thấy diệp thiều hoa rốt cục đến phòng thí nghiệm não vực dị năng giả tiến sĩ hai mắt tỏa sáng ngươi có biết hay không hiện tại các đại căn cứ lưu truyền dị năng khôi phục nước thuốc chính là ba người kia đoàn buôn bán hắn cầm lấy một cái trong suốt cái bình ta không nghiên cứu ra được bên trong thành phần diệp thiêu hoa biết rõ ba người này đoàn chính là diệp tưởng tượng ba người này bọn họ đời trước sống được tương đối lâu biết rõ những dược tề kia cũng biết nhân vật thành danh trừ bỏ tô nhiên bọn họ đem những cái kia tương đối có tên nhiệm vụ toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ cái này trong suốt cái bình chính là bọn họ nghiên cứu ra được một loại có thể ngắn ngủi khôi phục thân thể năng lượng năng lượng nước thuốc bởi vì những n à y dược thủy diệp tưởng t ư ở n g ba người này đoàn đánh ra vang r ộ i thanh danh bọn họ cũng hấp dẫn không ít cường giả nếu như không có diệp thiều hoa tồn tại ba người này nhất định thành lập nên ưu thế lớn nhất nghĩ tới đây diệp thiều hoa xuất ra một bình màu làm cái bình đưa cho tiến sĩ đây là ta trên đường nghiên cứu ra được đồ vật ngươi nghiên cứu một chút có thể đại lượng phát triển tùy vân cũng dùng qua hiệu quả không tệ cái này tiến sĩ đã sớm biết vệ thất bọn họ cũng thông qua khí biết rõ diệp thiều hoa trong tay bọn họ còn có so với kêu ba người đoàn lợi hại hơn thuốc tiến sĩ còn tại muốn thế nào mới có thể đổi được diệp thiều hoa trong tay đơn thuốc không nghĩ tới diệp thiều hoa cứ như vậy không ràng buộc lấy ra cho dù là kiến thức rộng rãi tiến sĩ cũng kích động bộ mặt đỏ lên hiện tại d o m bị càng ngày càng lợi hại còn tiến hóa ra thần chí d o m bị lúc đầu số lượng liền so sinh tồn nhân số nhiều nhân loại càng ngày càng khó sinh tồn những cái kia làm nhiệm vụ tiểu đội tổn thất vô cùng nghiêm trọng loại thuốc này đối với căn cứ mà nói là ở quá trọng yếu nghe nói các ngươi một bộ phận điện thoại vệ tinh vẫn là không có biện pháp tiến hành liên lạc diệp t h i ê u hoa không có đi chỉ là nhìn thoáng qua chung quanh máy tính nâng lên cái này tiến sĩ cũng thở dài tận thế trong tay chúng ta khống chế vệ tinh mất rất nhiều vốn là còn mấy cái tốt không biết vì sao một tháng trước tất cả đều đột nhiên hoài chúng ta có rất nhiều nơi không thể lại giám sát đối với hoa quốc tạo thành tổn thất rất lớn nếu là có vệ tinh cũng sẽ không có nhiều như vậy thành bị dòm bị chiều cái gì hỏng diệp thiều hoa ngồi ở một cái trống không t r ư ớ c máy vi tính theo một nhóm lớn con số hư nhẹ một tiếng bất quá là có người thông qua internet đen chúng ta vệ tinh chiếm cho mình dùng cũng có giám sát chúng ta uy tứ chờ chút nhìn thấy diệp thiều hoa dạng này tiến sĩ không khỏi trứng mắt đừng nói cho ta ngươi còn biết hacker hết chương này chương hai trăm bảy mươi hai hai trăm bảy mươi hai tận thế nữ vương mười bốn ba canh diệp thiều hoa không có trả lời ngón tay còn tại trên bàn p h í m gõ vừa nói thấy không cái này cái này còn có cái này cũng là bị người hực đi trước đó mất những cái kia vệ tinh cũng là bị người cướp đoạt đi tiến sĩ xứng sờ mà nhìn xem diệp thiều hoa ngồi trước máy vi tính nhìn thấy tiến đến đ ẩ y người thanh b ẩ n tùy vân tiến sĩ hoảng hốt ngầm đầu vân lao đại ngươi là làm sao phát hiện diệp tiểu thư hắn có chút ghen ghét tùy vân vật khí hắn đến tột cùng là làm sao phát hiện diệp thiều hoa bảo bối này tùy vân liếc nhìn hắn một cái chậm rãi nói chuyện này đừng quản bất quá ta người trước trả cho ta một lần thần c ơ m ở nờ ngươi người tiến sĩ thì không muốn thả người nhìn ngạch nhìn xem tùy vân vẫn là thỏa hiệp chuyện gì diệp thiêu hoa buông lỏng tay ra cùng tùy vân cùng một chỗ hướng mặt ngoài đi hiện tại căn cứ cũng đang khẩn trương thời điểm nàng tin tưởng tùy vân sẽ không có sự t ì n h liền đến tìm nàng người trong đội ngũ vi vi đã xảy ra chuyện tùy vân vặn lông mày có hai cái nhị giai dị năng giả muốn mạnh nàng cuối cùng tề phong những người này liền cùng bọn họ đánh nhau hiện tại cái kia hai tên nhị giai dị năng giả đang tại bên trên trên quảng trường mâu thuẫn tựa hồ phát sinh có hai ngày tình huống cụ thể quá phức tạp tùy vân chính mình cũng không có triệt để thanh trừ diệp thiều hoa người bên cạnh tìm được hắn nàng thời điểm hắn không dám tùy ý xử lý liền đến tìm diệp thiều hoa nghe được tùy vân lời nói diệp thiều hoa sắc mặt chìm thêm vài phần diệp thiều hoa bước nhanh hơn đến quảng trường tốt nhiên t ô mục vi vi bọn người tại còn có mấy ngày nay an toàn căn cứ mạnh đưa cho nàng gần hai trăm người chuyện gì diệp thiêu hoa trực tiếp nhìn về phía tô nhiên những người này cũng liền tô nhiên bây giờ còn có thể giữ vững bình tĩnh mặc dù đã từng là một đội ngũ bên trong nhưng tô nhiên cũng không có thay những người này giấu giếm ý tứ chúng ta lúc làm nhiệm vụ thời gian trong đội ngũ có người không tuân mệnh lệnh có chút đánh tới g i ò m bị tinh hạch một mình n u ố t vào còn có một cái giết mình cửu nhân ăn thịt người cái kia gọi abu gặp vi vi đơn độc một người liền liên hợp một cái khác khi dễ nàng diệp thiều hoa không muốn biết nói cái gì nói thẳng những cái này trái với người có quy củ dẫn tới cho ta xem một chút những người này đều không phải là nghiêm chỉnh quân đội ra đời kỷ luật luôn luôn rất kém cỏi tác động đến người không coi là nhiều cũng liền mười cái nhưng bất mãn diệp thiều hoa người có quy củ lại rất nhiều thấy cái kia mười mấy người đều bị để lên đi lập tức đã có người phản bác dựa vào cái gì chúng ta tân tân khổ khổ đánh tới dòm bị tinh hoạch muốn cho những người khắc dùng ngươi dạng này cũng quá bá đạo đúng a toàn bộ căn cứ cũng không có, có ai ngươi quy củ như vậy những người bình thường kia đều dựa vào chúng ta bảo hộ chúng ta còn không thể thu lấy một chút lợi tức sao hiện tại cũng mặt thế trong căn cứ dị năng giả đều như vậy ngươi xem ai còn ngây ngốc tuân thủ luật pháp mặt thế loại tình huống này thực sự là bình thường phát sinh không có đồ ăn giết chết người bình thường ăn thịt người tại mỗi cái căn cứ đều có mặc dù mỗi cái căn cứ đều có cấm chỉ thật là có chuyện này phát sinh cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt mấy tháng những gì năng giả này đại bộ phận đã thành thói quen cao cao tại thượng thời gian căn bản là không cảm thấy mình quen thuộc có vấn đề gì diệp thiêu hoa như vậy yêu cầu nghiêm khắc bọn họ bọn họ căn bản cũng không có tôn kính ngươi có phải hay không cũng là dạng này cảm thấy diệp thiêu hoa nhìn về phía vệ thất đối phương đã đạt đến tam giai dị năng giả vệ thất vốn chính là dựa vào thăng cấp ý nghĩ đến đến ngày đầu tiên diệp thiều hoa liền cho mỗi người bọn họ phát thuộc tính tương xứng hợp tinh hạch đại bộ phận đều thăng cấp đúng là bọn họ thăng cấp trở thành trong căn cứ số một số hai dị năng giả mấy người này mới sẽ ngông cùng như vậy ta cảm thấy ngươi ước thúc quá mức vệ thất hết sức phức tạp nhìn về phía diệp thiều hoa nàng cũng không có tuân thủ diệp thiều hoa mệnh lệnh nàng bị phân đến tô một đội ngũ nàng thăng lên cấp ba về sau trong đội ngũ người bình thường đều nghe nàng lời nói cho nên tô mục bị nàng chèn ép các nàng đội ngũ s i ê u tập tinh hoạch tất cả đều tại nàng nơi này nàng không có một cái nào nộp lên cũng là bọn họ bằng thực lực mình nộp lên dựa vào cái gì nộp lên cho diệp thiều hoa phân cho những người khác diệp thiều hoa cười lạnh một tiếng nghiêng người nhìn về phía tùy vân vậy còn ngươi tùy vân thủ trưởng ngươi cùng những người này ý nghĩ giống nhau sao tùy vân lúc đầu nhàn nhạt đứng ở diệp thiều hoa bên người nhìn xem nàng nổi giận bộ dáng nghe được nàng ngâng lên bản thân tùy vân hít mắt sau đó nói ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không có vấn đề tất cả mọi người thực lực vững bước lên cao rất tốt gặp diệp thiều hoa ánh mắt nhìn về phía bản thân an toàn căn cứ người quản lý lui về sau một bước hắn cẩn thận nhìn xem diệp thiều hoa con mắt nói khẽ kỳ thật bọn họ nói cũng không có sai đi đem tinh hoạch tất cả đều giao cho ngươi quá nghe được người quản lý lời nói t ô nhiên đám người cười lạnh một tiếng những người quản lý hiện tại cũng nghĩ đến diệp thiều hoa chiếm đi quá nhiều tài nguyên nhưng bọn hắn tất cả đều hướng hiện tại căn cứ chỉ có hơn năm mươi tên tam giai dị năng giả còn có hơn hai trăm n h ị giai dị năng giả cũng là diệp thiều hoa để cho bọn họ thăng cấp nhóm đầu tiên hơn ba trăm cái thêm đi vào người diệp thiều hoa trọn vẹn lấy ra hơn hai trăm n h ị giai tinh hạch hơn năm mươi miếng tam giai tinh hạch càng so nói diệp thiều hoa giao cho phòng thí nghiệm những cái kia phối phương cái nào không tăng lên kinh thị an toàn căn cứ thực lực h ú người chi diệp thiều hoa để cho bọn họ nộp lên, tinh hạch cũng cần chính cho Thiều Hoa họ tinh không phải mình dùng, mà là tổng hợp một lần tại phân phối đến cần nhân thủ không hối. Diệp tại tới giờ dùng, dùng nộp tổng một trong, một đều qua để đến bọn bên bây lên lần nàng n là g mà quản lý tựa hồ là quên y đi diệp thiều hoa hôm qua còn giao cho hắn một nhóm lớn nhất dài tinh hạch rất tốt nguyên lai、like、các ngươi đều là nghĩ như vậy diệp thiều hoa gật đầu bay thẳng đến tô nhiên nhìn sang tô nhiên n g ư ờ i đem trong đội ngũ người tất cả đều kêu đến tô nhiên chính t h ầ n sắc hắn gật đầu trực tiếp đi tập hợp người vệ thất nhìn xem diệp thiều hoa cái kia l á n h đạm bộ dáng nàng cho rằng diệp thiều hoa thỏa hiệp v u n g xuống mặt mày lướt qua vẻ đắc y ánh sáng mặc dù ngươi lại thế nào lợi hại cũng đánh không lại lòng người có thể nàng không biết diệp thiều hoa bây giờ nghĩ diệp thiều hoa chỉ là cười lạnh nếu không phải là hệ thống nhiệm vụ bên trong có một cái muốn cứu vớt tận thế nàng sẽ quản những người này chết sống nàng nguyên vốn cũng không có nghĩ nhiều như vậy muốn tất cả mọi người cùng một c h ỗ trở nên càng thêm cường đại vô điều kiện giúp các ngươi trở nên cường đại các ngươi còn khinh thường đúng không có thể hết chương này chương hai trăm bảy mươi ba hai trăm bảy mươi ba tận thế nữ vương mười lăm bốn canh rất nhanh tô nhiên liền đem tất cả mọi người người cùng một chỗ triệu tập đến đây tổng cộng hơn ba trăm người cùng trước mấy ngày so sánh tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được cái này ba trăm người đứng chung một chỗ rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít khí tức diệp tiểu thư người đều cùng tô nhiên nhìn về phía diệp t h i ể u hoa diệp thiều hoa gật đầu trực tiếp nhìn về phía cái kia hơn ba trăm n g ư ờ i cái này hơn ba trăm n g ư ờ i còn không biết chuyện gì xảy ra một mặt mờ mị tới nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm biểu lộ lập tức trở nên cung kính diệp tiểu thư khả năng diệp thiều hoa biểu lộ thoạt nhìn không tốt nguyên bản cười hì hì người quản lý đều chính thân sắc hắn hết sức phức tạp nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt ai không muốn căn cứ mạnh lên có thể diệp thiều hoa bây giờ đang ở căn cứ lực hiệu triệu cơ hồ so tùy vân còn muốn lớn hơn những cao thủ kia chỉ nghe diệp thiều hoa lời nói bởi vì diệp thiều hoa đặc thù những người này trên cơ bản không tới phiên hắn để ý tới an toàn căn cứ người quản lý xác thực trong lòng không thế nào dễ chịu dứt khoát cũng liền không nói gì thêm diệp thiều hoa có thể thỏa hiệp đó là tốt nhất nhưng mà diệp thiều hoa không có trả lời cái này hơn ba trăm người mà là chỉ b i ê u ca đám người kia nói mấy người này không phục ta q u ý củ có người không nộp lên tinh hoạch còn cùng tô đội bọn họ đánh nhau có người ăn thịt người ta hỏi các ngươi các ngươi cảm thấy ta nhất định dưới quy tắc như thế nào các ngươi đến cùng có nguyện ý hay không nộp lên tinh hạch o nghe được diệp thiều hoa lời nói một số người trên mặt lóe lên không hiểu thần sắc trên thực tế trừ bỏ trên đường đi theo diệp thiều hoa để cho người ta phần lớn người đều tư tàng dòm bị tinh hạch o lúc này nghe được diệp thiều hoa lời nói bọn họ tự nhiên có ý khác không có việc gì các ngươi nghĩ như thế nào liền nói thế nào ta không phải loại kia không thông tình đạt lý người diệp thiều hoa tựa hồ là nợ nụ cười trông thấy nàng dạng này những người này tiểu tâm tư lại bắt đầu tinh hoạch tại mặt thế là so đồ ăn còn chân quý hơn tồn tại bọn họ thật vất vả được một cái tinh hoạch ai nguyện ý nộp lên liều chết đánh tới tinh hoạch nộp lên về sau liền không còn có cái gì nữa còn không bằng trước kia tự do tổ đội thời gian trong đội ngũ xác thực rất nhiều người bất mãn điều kiện này phần lớn đều cảm thấy mình bị thua thiệt bọn họ nhìn xem diệp thiều hoa như vậy một bộ ôn hòa bộ dáng lúc đầu không dám nói lời nào lá gan cũng lớn lên những ngày này diệp thiều hoa xác thực không có đối với bọn họ cực kỳ nghiêm khắc làm chuyện gì cũng là biếng nhác bộ dáng không cái uy hiếp gì lực cũng không trong tưởng tượng thượng vị giả ích kỷ như vậy nghĩ tới đây những người này trong lòng hoạt động liền dậy diệp tiểu thư ta xác thực cảm thấy ngươi yêu cầu quá không hợp lý thật là q u ả đáng tất cả chúng ta tinh hoạch đều lên giao cho ngươi đây đối với chúng ta không công bằng vệ thất cái thứ nhất mở miệng nhìn thấy sau lưng ba trăm tên dị năng giả liếc về phía bản thân ánh mắt vệ thất ướn thẳng lồng ngực hai đầu lông mày rất nhanh lướt qua một đường khoa ý rất tốt diệp thiều hoa gật đầu nàng nhìn thoáng qua cái này hơn ba trăm người trực tiếp mệnh lệnh tất cả mọi người về đơn vị dựa theo mỗi cái đội ngũ đội hình đứng vững nàng một tiếng này mệnh dưới tô nhiên bọn người đứng ở mỗi một đội đội bài báo cáo đội một tập hợp hoàn tất tô nhiên nói đội hai tập hợp hoàn tất đội ba tổng cộng mười lăm cái đội ngũ tất cả đều tập hợp hoàn tất từ đầu tới đôi u bất quá ba mươi giây dối bời hơn ba trăm người liền chia xong đội ngũ thấy cảnh này đừng nói an toàn căn cứ nhân viên quản lý liền tùy vân đều kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt những người này đến diệp thiều hoa đội ngũ trước đó đại bộ phận cũng là một chút giải rác dị năng giả diệp tiểu thư lúc này phòng thí nghiệm người bên kia tìm đến diệp thiều hoa tiến sĩ nói hắn có cái phối phương không hiểu nhiều đợi lát nữa lại đi diệp thiều hoa trực tiếp k h o á t tay hiện tại ta còn có sự tình khác phải xử lý an toàn căn cứ nhân viên quản lý không biết diệp thiều hoa tại phòng thí nghiệm đã làm những gì chỉ là có chút kỳ quái vừa mới đó là tiến sĩ thân vệ khi tiến vào căn cứ vừa đến cơ bản không có rời đi tiến sĩ nửa bước lần này làm sao đột nhiên tìm đến diệp thiều hoa tuất ta ở chỗ này chờ ngài đi qua tiến sĩ thân vệ đứng ở một bên hắn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua quảng trường tình huống cảm thấy ta quy tắc quá mức quá phận không muốn lên giao tinh hoạch cũng không nguyện ý bị ta quy tắc ư ớ c thuốc người tất cả đều ra khỏi hàng diệp thiều hoa nhìn về phía bảy gia chỉnh tề đội ngũ nở nụ cười vệ thất cái thứ nhất đứng dậy nàng nhìn thoáng qua diệp thiều hoa cảm thấy đối phương quả nhiên vẫn là tiểu cô nương căn bản là không hiểu làm sao ước thúc một đám người những người khác nhìn thấy diệp thiều hoa trên mặt còn mang theo cười thoạt nhìn không giống như là nhiều nghiêm khắc bộ dáng sau đó lẫn nhau đối với chặt liếp mắt bắt đầu có những người khác đứng lên ta còn có một cái muội muội là lực lượng hệ dị năng giả hôm nay ta rốt cục đánh tới một cái nhất giai lực lượng hệ dòm bi ta nghĩ lưu lại cái này miếng tinh hạch cho ta m ộ i m ộ i dùng tô nhiên đồng đội nhìn về phía tô nhiên ta cảm thấy diệp tiểu thư quy tắc xác thực bá đạo vì sao ta không thể nhận chính ta tinh hạch đâu tô nhiên trong lòng cười lạnh nếu không phải là diệp tiểu thư cho đi ngươi một cái nhị giai tinh hạch ngươi bây giờ còn là tại nhất giai ngươi dựa vào cái gì có thể đánh đến nhất giai lực lượng hệ tinh hạch bất quá trên mặt lại là ôn h o a cười ta cảm thấy ngươi có đạo lý người kia nhìn xem tô nhiên cũng ủng hộ hắn hắn nói đến càng mừng hơn chẳng lẽ ta vì mình người nhà cũng có sai sao diệp tiểu thư có chút thích kỷ ta cảm thấy nàng không thích hợp làm người lãnh đạo vừa nói hắn trực tiếp ra khỏi hàng đứng ở vệ thất về sau cũng có chút xử lý dao động người tinh hoạch đối với người sức hấp dẫn là thật lớn nhất là đạt tới tam giai dị năng giả bọn họ đã có thể giết nhị giai g i ò m bi nhị giai g i ò m bị tinh hoạch có thể có bộ không sai phong úp cái này nhị giai tinh hoạch là bọn hắn trước kia muốn đều rất khó chiếm được hiện tại có được có thể cầm ở trong tay để cho bọn họ giao ra không khác cắt thịt hiện tại phản đối người càng ngày càng nhiều nhìn thấy nhiều người như vậy ra khỏi hàng những cái kia đung đưa không ngừng người cũng đứng ra còn cảm thấy có khả năng cải biến diệp thiều hoa quyết định cho người khác mưu cái phúc lợi vệ thất nhìn phía sau người đứng khoảng chừng hơn một trăm người mới n ở nụ cười nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa lúc này mới thu nụ cười nhìn cái kia hơn một trăm người liếp mắt sau đó chuyển hướng an toàn căn cứ người quản lý ta nhớ được nhận lấy những người này lúc theo như ngươi nói ta thu người nhất định phải nghe đội ngũ chúng ta q u ý củ vốn là còn một ít tự đắc người quản lý lúc này mới hoảng sợ nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa cười lạnh những cái này ra khỏi hàng người tất nhiên không phục ta q u ý củ rất đơn giản lan ra ta đội ngũ bốn canh sau đó chờ một lúc có một chương tăng thêm lần nữa cầu một đợt kim phiếu anh, anh anh hết chương này chương hai t r ă ư ơ n hai trăm tận thế nữ vương 16, tăng thêm cái gì ra khỏi hàng người toàn bộ đều ngần ra liên vệ thất cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa vậy mà làm ra quyết định này người ở đây cũng là nhị giai tam giai tất cả mọi người đều cho là diệp thiều hoa sẽ bỏ không thể dạng này đội ngũ căn bản không biết nàng vậy mà dứt khoát như vậy liền để bọn họ lăn ra đội ngũ ta có thể một ngày để cho các ngươi thăng cấp đương nhiên cũng được khiến người khác thăng cấp diệp thiều hoa c ư ờ i lạnh xem bọn hắn liếc mắt đừng nghĩ ý đ ổ lừa bị ta muốn làm làm không có phát sinh tin tưởng mọi người đều có nghe qua lời đồn ta là não vực dị năng giả không sai đúng là ta não vực dị năng giả nàng không biết nàng lời nói cho thuộc hạ mang đến gọn sóng mà là nhìn về phía cái kia hơn một trăm người cho nên các ngươi một trăm người ta nhìn thoáng qua liền tuyệt sẽ không quên tô nhiên ta đợi chút nữa cho ngươi một cái danh sách ta trở về trước đó muốn nhìn thấy bọn họ rời đi ta cứ điểm tô nhiên lập tức ra khỏi hàng lớn tiếng đáp là diệp tiểu thư cái kia hơn một trăm người gặp diệp t h i ể u hoa đến thật lập tức hối hận bọn họ một cái đều không muốn rời đi diệp t h i ể u hoa đội ngũ đừng nói diệp t h i ể u hoa có thể cung cấp tam giai tinh h ạ c h liền xem như thần bí kia có thể khôi phục tinh thần lực nước thuốc đều bị bọn họ không lỡ trọng yếu nhất là nàng có thể giúp người đột phá bình cảnh những ngày này bọn họ không phải là không có chú ý tới tô nhiên bọn họ những người này thực lực đã sớm vượt qua tam giai so với những cái này phổ thông nhị giai tinh hoạch cùng những quy củ kia tính là gì diệp tiểu thư chúng ta sai diệp tiểu thư chúng ta cũng không dám lại trái với quy tắc nhưng mà diệp thiều hoa căn bản không có xem bọn hắn chỉ là quay người nhìn về phía tiến sĩ thân vệ đi thôi mang ta đi tiến sĩ chỗ nào thân vệ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra bất quá nhìn một trăm người có chút quỳ có chút thất hồn lạc phách có chút thậm chí khóc bộ dáng không khỏi lắc đầu mà vệ thất nhìn xem diệp thiều hoa thật cứ đi như thế trên mặt trong ngượng ngùng còn mang theo một tia khủng hoảng nhất tuyệt vọng vẫn là an toàn căn cứ người quản lý trước đó để cho diệp thiều hoa đón lấy căn cứ đưa cho nàng hai trăm người hoàn toàn là bởi vì muốn mượn nàng tăng lên căn cứ thực lực mà diệp thiều hoa xác thực không có tàng tư để cho bọn họ nhiều hơn năm mươi cái tam giai dị năng giả tất cả mọi người hết sức kích động lúc này hai cái này trăm người hơn một trăm cái đều bị diệp thiều hoa đuổi ra khỏi đội ngũ hắn lau trên đầu mồ hôi lạnh có chút tuyệt vọng nhìn về phía bên người tùy vân ngươi ngươi có thể hay không cùng diệp tiểu thư nói một chút để cho bọn họ trở về hơn nữa nơi này còn có tam giai dị năng giả tất cả đều phân phát đi ra đối với quân đoàn thứ hai thực lực cũng không dễ nghe được người quản lý câu nói này t ù y v â n liếc mắt nhìn hắn ôn hòa nói ngươi làm sao sẽ cảm thấy quân đoàn thứ hai thực lực sau đó giảm có thể trong vòng mấy ngày chế tạo ra một đám tam giai dị năng giả ngươi cảm thấy nàng m u ố n sẽ thiếu khuyết cường giả gia nhập nàng đội ngũ sao đương nhiên sẽ không thiếu người quản lý tự nhiên minh bạch điểm này chính là bởi vì suy nghĩ minh bạch hắn mới càng thêm cởi khổ không nên làm như vậy mà tô nhiên đám người nhìn thấy đám người này quỳ trên mặt đất không chịu đi bộ dáng trong lòng cũng làm nghĩa mai n ở nụ cười nhưng cũng không có để ý bọn họ lại còn coi bọn họ diệp tiểu thư là oan đại đầu mà diệp thiều hoa cũng không có lừa bọn họ tại nàng đi tiến sĩ phòng thí nghiệm về sau chuyện thứ nhất chính là đem danh sách bày ra để cho người ta cho tô nhiên cầm tới An thủy o à nàng n căn cứ người quản lý đi tìm mấy lần, n cứ đi đều lý tìm t mấy r á không không không thứ nhiều như thêm qua. Diệp Thiều Hoa nghiên cứu ra được đồ vật cũng cho hóa. nhiều, nhất Thiều Hoa h luôn quân đoàn vẫn người cũng an toàn căn cứ mang đến không ít biến hóa. Đầu tiên bên trong năng quân đoàn, đã vững bước đến toàn viên cũng là tam giai dị năng gặp. giả giai tiếp Diệp cấp Diệp Mà tam là là là qua. cứu Đầu được đồ đã tục vật ít t cứ vậy, giả. bước ra dị dị hệ dị năng giả tranh nhau chen lấn đi vào trong r ố t và o nguồn nước cho nên kinh thị an toàn căn cứ là tất cả an toàn căn cứ không bao giờ thiếu nước hiện tại liền phổ thông bình dân cách mỗi ba ngày đều có dư thừa nước tắm rửa chớ nói chi là phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được khôi phục tinh thần lực thuốc chỉ có căn cứ dị năng giả biết rõ những thuốc này so với những trụ sở khác lưu truyền hồi phục năng lượng thuốc tốt hơn nhiều lắm cùng lúc đó một cái đội xe cũng rốt cục đến gần rồi kinh thị căn cứ suy nghĩ một chút phía trước chính là kinh thị căn cứ cấu nguyên trở thành dị năng giả về sau thị lực cũng đã khá nhiều có thể nhìn thấy phía trước kinh thị căn cứ hắn có chút tán thưởng Kinh thị an toàn thị căn cứ cái quả nhiên là thứ nhất là an toàn căn cứ căn cứ trước lắc lư mỗi cá nhân trên người đều tương đối sạch sẽ còn có chút mà cùng ở tại bên ngoài chơi đ ù a nếu như không phải rõ ràng biết rõ đây là mặt thế bọn họ còn tưởng rằng đây là hòa bình n h â n đại diệp tưởng tượng cũng nhìn xem cái kia to lớn nguy nga căn cứ trong lòng trở nên kích động nơi này chính là chúng ta mục tiêu kế tiếp chúng ta trong đội xe nhiều người như vậy nhất định phải cầm xuống bên trong một cái thế lực đây chính là tận thế nhạc viên so với đời t r ư ớ c n thành phố căn cứ cái này kinh thị an toàn căn cứ đối với bọn họ mà nói liền giống như đang nằm mơ tồn tại bọn họ trọng sinh đời này chính là muốn tìm được kinh thị căn cứ làm ra một phen sự nghiệp bọn họ rốt cục làm được chúng ta đi trước cùng người nơi đâu câu thông đi bên người một cái nam tử tóc vàng khinh thường đĩu môi suy nghĩ một chút ngươi c ù n g cố ca còn có hứa ca bọn họ đều là tam giai dị năng giả ven đường bao nhiêu dị năng giả đều muốn mời chào các ngươi chỉ cần lộ ra các ngươi thân phận nơi này người quản lý khẳng định trực tiếp ra nên tiếp các ngươi diệp tưởng t ư ở n g bọn họ bởi vì so người khác nhiều ký ức tận thế lúc bắt đầu thời gian liền đi tại đoạn trước tại rất nhiều người còn tại cố gắng đột phá nhị giai thời điểm bọn họ đã đạt tới cấp ba nghe được câu này diệp tưởng t ư ở n g cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ không đúng đừng nói chúng ta còn có khôi phục lực lượng thần dược phối phương cấu nguyên mấy tháng này đứng được xa so với bên trên một thế cao cử chỉ ở giữa mang một k i a cao cao tại thượng khí tức kinh thị căn cứ có một vị tiến sĩ hắn là não vực dị năng giả ta tin tưởng hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú ngươi nói tô nhiên bọn họ hiện tại ở đâu hứa kỳ đột nhiên ác liệt cười một tiếng diệp tưởng t ư ở n g thản nhiên nói chỉ sợ sớm đã chết rồi a mấy người không tiếp tục nhiều lời mà là hưng ơ phấn đem xe đến cơ hồ là giống như mậu ảo kinh thị an toàn căn cứ diệp tưởng t ư ở n g xuống xe nhìn xem ngăn đón bọn họ người thản nhiên nói ngươi đi nói cho các ngươi biết người quản lý nói tận thế ba người đoàn đến, đến rồi là hắn biết canh năm ngày mai gặp 2333. h ế t chương này chương 275, 275 t ậ n thế nữ vương 17, canh một canh giữ ở cửa vào nhà màu ngoại nhân nhìn cái này một đoàn xe người các ngươi ở chỗ này chờ ta đi vào nói cho chúng ta biết người quản lý người giữ cửa kỳ thật không tin lắm trước mặt cái này có chút chật vật người là tận thế tổ ba người dù sao tận thế tổ ba người tại tận thế lúc bắt đầu thời gian liền đánh có tiếng tiếng không chỉ có là tận thế cái thứ nhất đạt tới nhị giai dị năng giả người còn có thể chế tạo ra thần dược thực lực hẳn rất cường đại mới là nhưng mà trước mặt những người này nguyên một đám long đong vất vả mệt mỏi lấy đã nói không lên bẩn nhưng tuyệt đối không phải rất sạch sẽ cùng diệp tiểu thư vậy được đội ngũ hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng nói thật được chứng kiến diệp tiểu thư bọn họ nhóm người kia đội ngũ lúc này diệp tưởng tượng đám người này có thể được xưng là là chật vật người giữ cửa có chút hoài nghi là có người hay không giả mạo cái kia tận thế ba người đoàn mà chạy tới kinh thị căn cứ người quản lý trông thấy cái này tận thế ba người đoàn cũng có chút còn nghi vấn các ngươi là tận thế ba người đoàn ân diệp tưởng t ư ở n g những ngày này bị cái khác nó đất phương người bưng lấy có chút cao hơn có chút cao cao tại thượng ý vị đây là ta hai cái bằng hữu hứa kỳ c ố nguyên thấy được nàng cao ngạo như vậy bộ dáng người quản lý h i ế p h i ế p mắt nói thật diệp thiều hoa đều không con nàng kêu ngạo như vậy nếu là diệp thiều hoa đối với hắn như vậy người quản lý sẽ còn cười hì hì đối mặt nhưng đối phương lại là diệp tưởng t ư ở n g người quản lý sắc mặt rất nhanh liền lạnh nhạt lại diệp tưởng t ư ở n g đem chọn cái đội xe người đều giới thiệu một lần đội xe bọn họ người đều là đời trước tận thế mười điểm nổi danh người đời trước lúc này tận thế cũng mới mấy tháng phần lớn người cũng là nhị giai dị năng giả bởi vì tam giai dọm bị đã sinh ra thần trí có thể khống chế cái k h á c dòm bi Tam giai tinh hoạch rất khó lấy tới. Mà diệp tưởng tưởng đội xe này có diệp tưởng tưởng giai Mà diệp đội diệp cái này này hạch khó có lấy xe bởi ắ t tam giai dõm người dàng với nhiều, dễ bị b muốn so với người khác dễ dàng nhiều. Bởi vậy chứ bọn họ 3 cái, còn có họ bọn cái tam giai tam diệp ị năng g ả giả. còn cũng cũng có thể quét ngang một cái cỡ căn cứ nhị năng Dạng này ngũ trên ngang nhỏ an toàn căn cứ tồn lại là tại. giai đội đời Bởi i thể dị d vậy, một một ở quét tưởng tượng đoàn người này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cường giả kiêu ngạo những người này cũng là tận thế mười điểm nổi danh người nhưng mà người quản lý sắc mặt lại không có nửa điểm chấn động chỉ là lãnh đ ạ m gật đầu các ngươi muốn gia nhập chúng ta căn cứ chuyện này ta cần phải hỏi một chút chúng ta căn cứ thủ trưởng kinh thị an toàn căn cứ người quản lý đem diệp tưởng t ư ở n g này một đám đưa đến b ê khu khu dân cư có một bộ lầu ba phòng ở hoàn cảnh mười điểm đồng dạng nhưng đem so sánh với những trụ sở khác đã coi như là rất tốt phòng ố c cái này người quản lý cũng không mang theo ba người các ngươi đi đi dạo một lần an toàn căn cứ sao Đi trong h e o dịp tưởng tưởng một t người người người bên ba người người ẻ tuổi t hơi kinh ngạc. r lúc ò n bọn họ nghĩ là đến một lần an toàn căn cứ. căn cứ người quản lý liền dẫn một đám người đến đây nên đón bọn、họ. không nghĩ tới cái này người quản lý cũng không phải là kích động vô cùng. g họ họ, phải kích Thậm chí thái h là lý lý là đám đây độ một một tới cứ, cứ cái có c vô t lãnh đạm, á i nhất à y cùng bọn ọ tưởng tượng Trong không giống nhau. n h lúc nhất thời trong đội ngũ tam giai dị năng giả có chút cao ngạo chịu không được như vậy vắng vẻ mặc dù muốn nổi giận nhưng là suy nghĩ một chút đây là kinh thị an toàn căn cứ lại n h ị n xuống đi hẳn là lớn căn cứ quy củ xâm nghiêm đi diệp tưởng t ư ở n g cũng có chút kỳ quái bất quá nàng cũng không có nghĩ quá nhiều mà là đẩy cửa sổ ra nhìn xem lầu dưới náo nhiệt đ ắ n g người hít sâu một hơi đây chính là chúng ta trong giấc mộng căn cứ cấu nguyên ba người bọn họ đời trước nhìn qua mấy năm sau càng hùng vĩ hơn an toàn căn cứ nhưng đều không có trước mắt cái trụ sở này như vậy làm cho người rung động mặc dù người quản lý cũng không có dẫn bọn hắn đi dạo cái trụ sở này nhưng một đường đi tới bọn họ cũng nhìn một góc của b ă n g sơn vô luận là tưới tiêu rau quả nước hay là cái khác đồ vật cơ hồ khiến bọn họ cảm thấy không phải sinh ở tận thế mà là mấy tháng trước hòa bình n h â n đại ngay cả trên đường một mực đắp lên đời bóng tối bao phủ hứa kỳ trên mặt đều lộ ra mỉm cười bọn họ rốt cục cải biến đời trước bị diệp thiều hoa làm hại chết thảm tại n thành phố vận mệnh ta nói ba người các ngươi nên lộ ra tam giai dị năng giả thực lực một cái xoa vũ khí mình thiếu niên khinh thường hư lạnh một tiếng nếu để cho bọn họ biết rõ ba người các ngươi cũng là tam giai dị năng giả nhất định sẽ hận không thể dùng tốt nhất điều kiện lưu chúng ta bọn họ một đường đi tới những cái kia căn cứ nghe được bọn họ có tam giai dị năng giả về sau cũng là loại thái độ này mấy người kia chưa bao giờ sẽ hoài nghi mình thực lực diệp tưởng t ư ở n g cười một cái nếu như không có tất yếu nàng vẫn không muốn dùng tam giai dị năng giả đến dọa đám người này cảm thấy vẫn là chờ người quản lý tìm đến mình nàng cũng không tin an toàn căn cứ đối với nàng người dị năng giả này không tâm động mà bên này diệp thiều hoa còn tại tiến sĩ phòng thí nghiệm diệp tiểu thư ngươi hai cái này dược liệu là thế nào dung hợp lại cùng nhau tiến sĩ trên tay còn cầm ống nghiệm hắn đã dùng máy móc phân tích xong diệp thiều hoa châu nghiên cứu chế tạo có thể khôi phục tinh thần lực thuốc trên mặt hưng phân đến đỏ bừng hắn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi diệp thiều hoa tỉ như nàng là làm sao phát minh ra cái này phối phương đây đều là diệp thiều hoa ban đầu ở tương lai thế giới nghiên cứu ra dược tề lúc trước nàng nghiên cứu ra đồ vật liền tận thế những đại l a o kia đều không phải là phi thường chớ nói chi là những cái này tận thế người tinh thần lực dược tề nhất định phải một phần một phần nghiên cứu chế tạo ta tạm thời không có nhiều thời gian như vậy diệp thiều hoa kể xong nguyên lý về sau mới nhìn về phía d ọ m bị vi rút nghiên cứu bất quá cái này các ngươi cũng được nghiên cứu một chút diệp thiều hoa nghĩ nghĩ lại viết xuống một trang giấy đưa cho tiến sĩ đây là là khôi phục dị năng giả lực lượng phương thuốc diệp thiều hoa nghiêng đầu thản nhiên nói ta nhìn một chút tùy vân cho ta tận thế ba người đoàn thuốc bọn họ thuốc tác dụng phụ quá lớn ta sửa đổi một lần nói xong nàng dối ra một cái lòng bàn tay ở tiến sĩ muốn ôm tay nàng phòng thí nghiệm những người khác muốn tiến lên đem diệp thiều hoa vứt nhưng lại không có tiến sĩ loại này là gan tiến sĩ một chút cũng không để ý mà là hận không thể lập tức dài mười hai tay đến nghiên cứu những vật này diệp thiều hoa đã vậy còn quá d ũ n g mách sao không cần phối phương xem xét thuốc liền biết phương thuốc còn có thể liếc mắt liền nhìn ra tai hại đây quả thực là dựa vào không thể nghĩ càng nghĩ tiến sĩ lại càng kích động phòng thí nghiệm những ngày này đều tận sức tại nghiên cứu diệp thiều hoa những chất thuốc này căn bản không có thời gian quản sự t ì n h khác mà an toàn căn cứ người quản lý biết rõ phòng thí nghiệm gần nhất tại làm phi thường trọng yếu nghiên cứu phi thường chú trọng phòng thí nghiệm an toàn cũng càng thêm đau lòng lúc ấy bỏ mặc cái này một trăm tên dị năng giả rời đi diệp thiều hoa đội ngũ bất quá cũng chính vì vậy cho hắn biết diệp thiều hoa tính tình tại tô nhiên giống như cười mà không phải cười trong ánh mắt hắn cũng không đoái hoài tới mặt mũi cẩn thận hỏi thăm diệp thiều hoa yêu thích cùng tính cách về sau mới như có điều suy nghĩ rời đi tiên h sinh tận thế ba người đoàn diệp tưởng tượng đám người muốn gặp ngài tại hắn hỏi xong tô nhiên về sau một cái thuộc hạ nói một câu tận thế ba người đoàn nghe được thuộc hạ bẩm báo an toàn căn cứ người quản lý mới nhớ còn có đám người này tồn tại hắn hơi không kiên nhẫn k h o t tay những người kia tìm ta có chuyện gì ba người bọn họ không nói ta không biết thuộc hạ lắc đầu người quản lý đem diệp tưởng t ư ở n g đám người đặt ở b khu về sau liền không còn có quản qua bọn họ ngay từ đầu diệp tưởng t ư ở n g còn muốn đặt ở phong phạm cao thủ không thể chủ động đi cầu kinh thị an toàn căn cứ người quản lý nàng cảm thấy người quản lý nhất định sẽ nhịn không được gặp bọn họ đám người này nhưng mà đã qua mấy ngày đừng nói người quản lý bọn họ liền một cái cao tầng đều không thấy diệp tưởng t ư ở n g đám người này bắt đầu nhịn không được nhất là mấy ngày nay thấy qua kinh thị an toàn căn cứ phồn hoa cùng hệ thống an toàn về sau bọn họ càng thêm kiên định phải ở lại chỗ này quyết tâm mấy ngày nay bọn họ kiên nhẫn đã hết sạch không có ý định nhận nút xuống dưới cho nên trực tiếp để cho người ta tìm an toàn căn cứ người quản lý nhìn thấy an toàn căn cứ người quản lý diệp tưởng t ư ở n g rốt c ụ c kiên tâm hướng người quản lý nhìn sang mặt mày vẫn như cũ dương lên ta cũng không nói những thứ khác ta muốn gặp các n g ư ờ i tiến sĩ nghe được diệp tưởng t ư ở n g lời nói người quản lý ánh mắt sâu một chút xin lỗi chúng ta tiến sĩ là trong căn cứ quan trọng nhân viên không phải là cái gì người muốn gặp liền có thể gặp hắn hoàn toàn quên đi trước mấy ngày hắn cầu xin diệp thiều hoa đi gặp tiến sĩ sự tình ta biết diệp tưởng t ư ở n g đối với cái này một chút cũng không có bất luận cái gì kỳ quái phương đ ờ i trước nàng sẽ biết kinh thị an toàn căn cứ tiến sĩ khủng bố đối với tiến sĩ dạng này nhân tài liền xem như nàng nàng cũng sẽ toàn lực bảo hộ nhìn xem hiện tại kinh thị an toàn căn cứ có bao nhiêu để cho người ta rung động liền biết tại tận thế dạng này một cái tiến sĩ tầm quan trọng tiên sinh ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết chúng ta tận thế tiểu đội trong tay có một loại có thể khôi phục dị năng giả thể năng thuốc hứa kỳ nhận lấy diệp tưởng t ư ở n g câu chuyện hướng người quản lý nhìn sang cười đến đắc ý ta tin tưởng các ngươi căn cứ cũng cực kỳ thiếu loại thuốc này ta sẽ cung cấp cho ngươi môn những cái này khôi phục thể năng thuốc cho tiến sĩ nghiên cứu các ngươi những người này không hiểu chỉ cần ngươi cho tiến sĩ nhắc lên loại thuốc này hắn nhất định sẽ không kịp chờ đợi nghĩ muốn gặp chúng ta vừa nói hắn xuất ra một bình màu lam bình thuốc hết chương này chương hai trăm bảy mươi sáu hai trăm bảy mươi sáu tận thế nữ vương mười tám canh hai đây là bọn hắn tận thế ba người đoàn trừ bỏ tam giai dị năng giả n g o ạ i ý muốn nhất ý vào dược tề nhìn thấy hứa kỳ lấy ra đi theo ba người đoàn bên trong tiểu tổ đều hết sức khát vọng nhìn xem cái này lam bình tuất ta giúp các ngươi hỏi một chút người quản lý tiếp nhận màu lam cái bình hắn nhưng lại nghe nói qua tận thế tổ ba người trong tay có một loại thần dược cho nên cũng không có hoài nghi nhìn thấy người quản lý tiếp nhận đi diệp tưởng tượng có chút không thôi nhìn cái kia màu lam cái bình lên mắt bất quá suy nghĩ một chút kinh thị an toàn căn cứ vẫn là hung ác nhẫn tâm tận thế tổ ba người khôi phục thể năng thuốc tiến sĩ vừa nhìn ống nghiệm một bên ghi chép số liệu liền đầu đều không có hướng người quản lý bên kia lệnh một dưới còn nói có thể cung cấp chúng ta một chút phương thuốc không sai người quản lý gật đầu tiến sĩ nghe vậy cười nạo một tiếng được cái gì khôi phục thể năng phương thuốc những chuyện này về sau chớ quáy dày ta ta nào có thời gian người nào đều gặp trước đó hắn xác thực đối với cái này phối phương cảm thấy hứng thú mà bây giờ hắn đã tìm được so với cái này phối phương lợi hại hơn dược tề chớ nói chi là diệp thiều hoa bản thân nghiên cứu chế tạo tinh thần dược tề chỉ là cái này cái gì đó khôi phục thể năng dược tề nửa điểm cũng so ra kém đối với tiến sĩ thái độ người quản lý cũng không có nửa điểm kỳ quái phương nếu là tiến sĩ thật gặp cái kia cái gọi là tận thế ba người đoàn người quản lý mới cảm thấy kỳ quái chuyện này không giải quyết được gì diệp tưởng t ư ở n g cái này ba người một mực lòng tin tràn đ ầ y chờ đợi tiến sĩ tới gặp bọn hắn nhưng mà đợi đến trời tối tiến sĩ bóng dáng cũng không thấy bọn họ lúc đầu nghĩ đến tiến sĩ khả năng đang làm cái gì quan trọng thí nghiệm không kịp gặp bọn họ có thể ngày thứ hai tiến sĩ vẫn không có gặp bọn họ ngay cả người quản lý cũng không ở chúng ta muốn gặp người quản lý còn có tiến sĩ để cho chúng ta đi vào được không diệp tưởng t ư ở n g mấy người cũng biết rõ mới phát hiện kinh thị an toàn căn cứ còn có một cái trọng yếu nhất a khu bên trong chỉ có một trận bóng rổ lớn nhưng là bên trong ở cũng là kinh thị an toàn căn cứ nhất nhân vật trọng yếu bọn họ thăm dò được tiến sĩ đám người liền ở lại đây không được không có mệnh lệnh không có thông hành lệnh giết chết bất luận tội trông giữ a khu các dị năng giả cầm trong tay vũ khí nóng nhắm ngay mấy người kia diệp tưởng t ư ở n g đám người chỉ cần vừa tiếp cận a khu cũng sẽ bị bọn họ xua đổi nhìn thấy a khu quảng trường kia còn có một cái suối phun trang trí về sau diệp tưởng t ư ở n g cái này ba người đã không muốn biết nói chuyện gì trong lòng ngầm hạ quyết định bọn họ nhất định phải vào ở a khu một đoàn người ngay tại a khu liền ôm cây đ ợ i t h ỏ rốt c ụ c đợi đến người quản lý đi ra tiên sinh nhìn thấy hắn diệp tưởng t ư ở n g căn vốn liền không nhịn được ngươi thế nào còn không có đem chúng ta thể năng khôi phục thuốc cho t i ê n sĩ nghe được diệp tưởng t ư ở n g lời nói người quản lý h i ế p h i ế p mắt ta đã sớm đem thể năng khôi phục thuốc cho tiến sĩ làm sao có thể nếu như ngươi đem thuốc cho tiến sĩ tiến sĩ làm sao lại không gặp chúng ta hứa kỳ căn bản cũng không tin người quản lý lời nói hắn đương nhiên nói hắn đối với bọn họ thuốc vô cùng tin tưởng đời trước bọn họ không có đạt được chế tác dược tề khôi phục thắt dị năng giả mà kinh thị an toàn căn cứ hoa ba cái tam d à i tinh hoạch đại giới mới đổi lấy một bình thể năng khôi phục dược tề tất cả mọi người biết rõ đây là tiến sĩ phải nghiên cứu cái này thần dược không gặp chính là không gặp ta đường đường một cái lớn căn cứ treo mỹ lệ lộn còn có thể nói với các n g ư ờ i nói dối hay sao người quản lý nghe được hứa kỳ tiếng chất vấn cũng mười điểm phẫn nộ diệp tưởng tượng lập tức kiềm chế hứa kỳ sau đó cùng người quản lý xin lỗi tiên sinh là chúng ta không đúng nhưng là n g ư ờ i đi xác định tiến sĩ không gặp chúng ta sao không nên a tiến sĩ đang nghiên cứu một cái khác cực kỳ đồ trọng yếu người quản lý chẳng thèm cùng bọn họ giải thích tạm thời không r ả n h thấy các ngươi nghĩ tới đây hắn cầm trong tay một bình màu lam dược t ề trả lại cho diệp tưởng tượng cái này trả lại cho các ngươi hắn túi thấp xuống đôi mắt trong mắt lại là có mấy phần khinh thường nghiệm ai hắn không có ý tốt nói tiến sĩ cực kỳ ghét bỏ các ngươi dị năng giả thuốc cấu nguyên muốn so hai người này nghĩ đến nhiều hắn đi về phía trước một bước tiên sinh chúng ta muốn gia nhập kinh thị căn cứ không biết ngươi có không có đạt được phía trên thông chi h ắ người ôn n hòa hữu h lễ ư ớ n g quản lý nhẹ ó i Người xong. quản n lý gật đầu ta đang muốn ra ngoài nói với các ngươi chuyện này phía trên đã phê xuống ngươi đều là dị năng giả cần phải đi dị năng giả chỗ ghi danh đẳng cấp một lần sau đó có thể bản thân tổ kiến tiểu đội đi làm việc chỗ lĩnh nhiệm vụ hoặc là bản thân ra ngoài tìm vật tư bất luận dùng biện pháp gì mỗi tháng tiền thuê chỉ cần đủ thế là được bất quá nhiệm vụ chỗ nhiệm vụ là có tinh hoạch giải thưởng sau khi nói xong người quản lý liền vội vàng rời đi hiện tại chính là căn cứ thời khắc trọng yếu hắn không tâm tình cùng đám người này nhiều lời hứa kỳ đám người sắc mặt đặc biệt kém nhìn thấy trên giấy viết đ ồ v ậ t lúc đi theo phía sau một người phun một bãi nước miếng cái này chó người quản lý chờ bọn hắn biết rõ chúng ta là tam giai dị năng giả nhìn hắn đến lúc đó đi cầu chúng ta diệp tưởng t ư ở n g sau khi sống lại còn không có nhận qua dạng này bếp khuất nàng cũng cười lạnh một tiếng tất nhiên dạng này chúng ta cũng thì không cần ẩn giấu thực lực một đoàn người quyết định không còn điệu thấp x u ố dưới tại nhất giai khí phách hiên n g tới dị năng giả tận thế dị năng giả ngũ rác đều hết sức phát đạt bọn họ có thể nghe được phía trước mấy người thanh âm mỗi cái cũng là nhất giai dị năng giả không có một cái nào nhị giai dị năng h ứ a kỳ những người này nghe thế yếu gà thực lực cũng không khỏi phát ra tiếng chê cười thanh â m những người này là t h ậ t yếu diệp tưởng tượng một đội này người nguyên một đám nhẹ nhõm ghê gớm nói chuyện trời đất bộ dáng đưa tới đứng ngoài quan sát người vây xem tính danh t u ổ i tác quê quán người bình thường vẫn là dị năng giả những cái này tin tức cơ bản đều báo một lần ghi danh nhân viên án lấy máy tính bàn phím đâu ra đấy hỏi diệp tưởng t ư ở n g một chữ một chữ vừa nói thẳng đến nói ra dị năng đẳng cấp thời điểm nàng mới dừng một chút hất c ầ m lên ở trên cao nhìn xuống nói diệp tưởng t ư ở n g lôi hệ tam giai dị năng giả hết chương này chương hai trăm bảy mươi bảy hai trăm bảy mươi bảy tận thế nữ vương mười chín b à canh nghe được diệp tưởng t ư ở n g lời nói hứa kỳ mấy người cũng không khỏi cao ngạo ngẩng đầu lên c ố nguyên đến từ n thành phố tam giai dị năng giả c ố nguyên cũng thản nhiên nói diệp tưởng t ư ở n g c h ờ lấy nhìn đám người này kích động kinh ngạc sùng bái mà nhìn xem đám người bọn họ nhưng mà nàng không nghĩ tới nghe được nàng thanh âm về sau đăng ký nhân viên chỉ là bình tĩnh ghi chép một lần diệp tưởng t ư ở n g người tư liệu đã bổ sung hoàn tất tạm thời là tự do hành động đội vậy mà không có nửa điểm kinh ngạc bộ dáng diệp tưởng t ư ở n g cực kỳ xác định trong khoảng thời gian này t ậ n thế cao nhất dị năng giả bất quá nhị giai bọn họ tam giai cũng là bị người ngưỡng vọng tồn tại ngươi có phải là không có nghe rõ ta nói cái gì diệp tưởng t ư ở n g đều có điểm nhịn không được nàng ánh mắt lấp lánh nhìn xem đăng ký nhân viên ngươi có nghe rõ không ta nói ta là tam giai dị năng giả nàng đưa tay vô bàn một cái đem đăng ký nhân viên giật nảy mình ngươi người này h ố c toàn c ư ớ c đăng ký nhân viên đem ghi chép tốt giấy để lên bàn một cái trắng diệp tưởng t ư ở n g liếc mắt số năm mươi sáu nghìn chín trăm ba mươi chín diệp tưởng t ư ở n g tam giai dị năng giả vị kế tiếp diệp tưởng t ư ở n g không dám tin đem giấy cầm đi tới nhìn một chút phía trên xác thực ghi danh nàng là tam giai dị năng giả tin tức mấy người này cầm một trong góc ra đi đăng ký nhân viên nhìn xem diệp tưởng t ư ở n g những người này bóng lưng không khỏi thấp mắt cùng một chỗ nổ nước bọn cái k i ê u bị diệp tưởng t ư ở n g giống người còn trắng diệp tưởng t ư ở n g bóng lưng liếc mắt thấp giọng nói tam giai dị năng giả liền tam giai dị năng giả còn cho là mình ghê gớm c ỡ nào những nội dung này diệp tưởng t ư ở n g lại là nghe không được bọn họ hiện tại kỳ quái nhất là Cái này kinh này t h ị t r o n g người không ngốc. căn cứ người là không phải là thành t phố căn cứ nghiên cứu ra ngắn hạn tăng lên vũ lực đồ vật a khu một đám các dị năng giả tụ tập cùng một chỗ sắc mặt ngưng trọng h ô m qua thủ hạ ta một cái nhị giai người đi cùng t ê thành phố nhị giai đánh nhau mẹ hắn phục d ụ n g thuốc ngắn hạn ở giữa nhắc tới tam giai dị năng giả nếu không phải là ta đổi tới tổn thất khẳng định thẳng trọng tất cả căn cứ ở giữa đều không phải là hữu hảo nhất là mặt thế đơn độc ra ngoài người trên cơ bản đều sẽ bị người cướp vây chặt nắm tay người nào lớn ai mới là l a o đại tô nhiên các ngươi làm sao đều không phát biểu ý kiến người kia nhìn về phía một mặt đạm nhiên tâu ngày na đáng người sau đó suy nghĩ một chút tô nhiên đi theo ai về sau cũng không cảm thấy kỳ quái tê thành phố căn cứ người cho dù là vượt cấp cũng càng bất quá tô nhiên bọn họ những người này l a o đại chúng ta làm sao bây giờ người này lau mặt một cái sau đó nghĩ tùy vân khóc lóc kể lể tùy vân vừa mới cái này tô nhiên những người kia đem một tổ tứ dai dỏm bị tiêu diệt trên người bây giờ còn nhuộm mùi huyết tinh nghe vậy hắn không nói gì trong phòng thí nghiệm người đến đây tùy vân lao đại diệp tiểu thư để cho các n g ư ờ i đi qua mấy ngày nay diệp thiều hoa một mực có để cho bọn họ đi qua thí nghiệm thuốc những người này đều quen thuộc vệ thất nhìn tô nhiên những người này liếc mắt sau đó cũng đi theo diệp thiều hoa đã biết rồi diệp tưởng tượng đợi người tới kinh thị căn cứ tin tức bất quá nàng không có chú ý bọn họ dù sao lần này nhiệm vụ chỉ có hai cái một cái là bảo hộ diệp ra phụ mẫu một cái là có cơ hội cải biến tận thế phải nói nguyên chủ tương đối phật hệ không có muốn trả thù bất luận kẻ nào diệp tiểu thư ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì tô nhiên chờ người đều tới tiến sĩ phòng thí nghiệm cái này các ngươi cầm lấy đi thử xem diệp thiêu hoa đang xem kính hiển vi một tay đem một k h ỏ a màu nâu viên thuốc ném cho tô nhiên vệ thất cái này mấy ngày đã tận mắt thấy tô nhiên thăng lên từ giai dị năng giả chính nàng đều nói không rõ bây giờ ý nghĩ nhưng mà hối hận là khẳng định cái này lại là cái gì dược tề khôi phục siêu cấp tinh thần lực tô nhiên đám người cười hì hì nói mà vừa mới hướng tùy vân khóc lóc kể l ệ tóc hối của nam nhân lại cảm thấy viên thuốc này có chút quen thuộc diệp thiêu hoa không ngầm đầu vừa mới nghiên cứu ra được có thể khiến người ta khiêu chiến vượt cấp thuốc bất quá thuốc này dùng có chút hai hại trong vòng ba canh giờ sẽ toàn thân bùn rùn bất lực không đến cuối cùng trước mắt không cần sử dụng nàng sau khi nói xong phát hiện toàn bộ phòng thí nghiệm không có âm thanh diệp thiêu hoa có chút kỳ quái làm sao nàng hít mắt không thể dùng không phải không phải tóc hối cua nam nhân lập tức nhảy dựng lên túm lấy tô nhiên trong tay thuốc diệp tiểu thư ta thay ngươi thử sau bốn tiếng nhất định cho ngươi nói một lần dược hiệu quả như gì hắn đem thuốc vô lại mà nhét vào trong túi quần sau đó còn muốn đánh tô nhiên một trận khó trách ta nói ngươi làm sao một chút cũng không n ổ i nguyên lai diệp tiểu thư đã sớm nghiên cứu ra cái này khiêu chiến vượt cấp thuốc ngươi thực sự là dấu diếm đến như vậy gớp làm hại ta lo lắng hai ngày về phần khiêu chiến vượt cấp thuốc thai hại cũng không đáng sợ nghe nói tê thành phố đám người kia dùng qua thuốc này về sau ba ngày cũng không thể động đậy so với bọn họ ba giờ toàn thân bủn rủn tính là gì tô nhiên kỳ thật cũng là vừa mới biết rõ diệp t i ể u hoa chiêu hắn là bởi vì việc này nhưng là hắn cũng không có giải thích chỉ là vô sỉ trả lời một câu cái kia nhất định phải ngươi có nghe nói hay không tận thế tổ ba người tùy vân nhìn xem bọn họ rời đi mới quay về diệp thiều hoa nói ta nghe người quản lý nói ba người kia tổ đã cho phòng thí nghiệm một bình năng lượng thuốc không sai hiệu quả quá kém bị ta lui về diệp thiều hoa m ạ n bất kinh tâm nói lời này cũng mười điểm vô s ỉ tùy vân lại là nợ nụ cười được ta đã biết không biết câu này hiệu quả quá kém để cho cái kia tận thế tổ ba người nghe được sẽ có như thế nào ý nghĩ vì vì ngươi chờ một chút diệp thiều hoa mấy ngày nay cơ hồ đều ở phòng thí nghiệm không có đi ra nhìn thấy vi vi muốn đi chất nhớ tới cái gì từ trong túi quần lấy ra mấy bình thuốc đem cái này cho ta cha mẹ đưa đi diệp trường minh mặc dù biết con gái hiện tại có năng lực nuôi hắn mẹ nhưng là bọn họ cũng không chịu ngồi yên nhất là diệp thiều hoa đối với hai bọn hắn thực sự là đã dùng hết tâm tư hoa vô số tinh hoạch cùng tâm huyết đem diệp trường minh vợ chồng tăng lên tới tam giai dị năng giả hiện tại mạ thế không thể làm hắn trước kia làm ăn hắn không chịu ngồi yên thường xuyên cùng diệp mẹ hai người đi đón nhiệm vụ hai người cũng là tam giai dị n ă n giả g diệp thiều hoa cũng là không lo lắng bất quá hai người ra ngoài trước đó nàng đều sẽ cho bọn họ một đống lớn thuốc vi vi tiếp nhận thuốc liền hướng bọn họ nơi ở phương đi lúc này diệp tưởng tượng đám người đi ngang qua a khu chính mười điểm ước mơ a khu âm thầm hạ quyết tâm phải ở đến nơi này nhưng mà ba người bọn họ cũng không nghĩ tới vậy mà tại a khu trong đám người nhìn thấy vi vi vi vi người làm sao còn sống diệp tưởng t ư ở n g không dám tin nhìn về phía vi vi không chỉ có sống sót nàng như thế người bình thường làm sao còn ở đến bọn họ đều ở không đi vào a khu hết chương này chương hai trăm bảy mươi tám hai trăm bảy mươi tám tận thế nữ vương hai mươi bốn canh ban đầu ở diệp thiều hoa nhà biệt thự t á c h ra thời điểm diệp tưởng t ư ở n g đám người cũng không có nghĩ tới tô nhiên đám người còn sống dù sao bọn họ đi là có dòm bi chiều thông chấn sinh tồn hy vọng cơ hồ là không nhìn thấy vi vi dây thứ nhất diệp tưởng tượng những người này bắt đầu hoài nghi mình con mắt vi vi cũng nhìn thấy diệp tưởng tượng cái này ba người trên thực tế nàng cũng nhớ k ỹ diệp tưởng tượng bọn họ lúc trước đối phương lời còn ở bên thai mình tiếng vọng tô nhiên ngươi sẽ hối hận vi vi không khỏi nghĩ đến nếu là diệp tưởng tượng nhìn thấy diệp thiều hoa không biết sẽ có như thế nào ý nghĩ bất quá nghĩ thì nghĩ vi vi đối với ba người này cũng không có quá đại thù hận giá trị chỉ là đang nghe được diệp tưởng t ư ở n g câu kia ngươi làm sao còn sống thời điểm vi vi vô ý thức híp híp mắt nhưng là nàng bất động thanh sắc tiếp cận diệp tưởng t ư ở n g ba người này tựa hồ là vô ý mà nói ta sao không thể sống s u ấ t sao đương nhiên các ngươi đi con đường kia có d ỏ m bị chiều diệp tưởng t ư ở n g cơ hồ không có suy nghĩ liền trả lời vi vi nhìn xem diệp tưởng t ư ở n g bộ dáng rốt cục xác định đối phương đã sớm biết tại trên con đường kia có d ỏ m bị chiều nàng thân sắc đột nhiên thì trở nên nhạt mệnh ta lớn a diệp tưởng t ư ở n g đám người không có chú ý tới vi vi thần sắc biến hóa chẳng qua là cấp bách hỏi lấy vi vi muốn biết vi vi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao nàng sẽ xuất hiện tại a khu đây chính là a khu kinh thị an toàn căn cứ quyền lợi cao nhất người tồn tại địa phương nhưng mà vi vi không tiếp tục trả lời chỉ là xa cách xem bọn họ lướt mắt trực tiếp quay người rời đi vi vi h ứ a kỳ hô, hô to một tiếng muốn đuổi kịp đi nhưng mà lập tức bị a khu hộ vệ ngăn cản nơi này là a khu trọng địa người bình thường không thể tiến vào diệp tưởng t ư ở n g đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vi vi từ trước mặt rời đi trong lòng giống một mực tiểu miêu móng vuốt tại cào vi vi không phải đi theo tô nhiên còn có diệp thiều hoa đám người kia sao làm sao còn sống không có khả năng diệp thiều hoa dựa theo ở kiếp trước phát triển đã s ớ m chết một đội này người ôm thật sâu nghi hoặc nhưng mà không còn có gặp qua vi vi dù sao vi vi là a khu người không phải người bình thường muốn gặp liền có thể nhìn thấy diệp tưởng t ư ở n g cũng không thể ngồi chờ chết cũng tiếp một cái nhiệm vụ bọn họ tiếp là phổ thông a cấp nhiệm vụ có nhị giai tinh hoạch ban thưởng nhân vật này không tính quá khó bất quá diệp tưởng t ư ở n g đám người bị một cái tam giai hỏa h ệ dòm bì truy nửa ngày tất cả đều tình trạng kiệt sức ngay tại một đoàn người trở về trên đường diệp trường minh đang ngồi ở trên xe thấy được diệp tưởng t ư ở n g đoàn người này diệp tưởng t ư ở n g cùng tận thế trước biến h ó a rất lớn nhưng hai vợ chồng vẫn là nhận ra được trên thực tế biết rõ diệp thiều hoa ở căn cứ năng lực lúc hai vợ chồng cũng là người ta nghe qua diệp tưởng t ư ở n g tin tức c ò n dặn dò diệp thiều hoa rất nhiều lần đi tìm diệp tưởng t ư ở n g cái này hai vợ chồng ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm cũng không q u ê n nhận nhau đại sảnh diệp tưởng t ư ở n g tin tức hiện tại trong đám người nhìn thoáng qua hai người đều hết sức khẳng định không có nhìn lầm t h i ề u hoa ta tin tưởng đây tuyệt đối là suy nghĩ một chút diệp trường minh cái này hai vợ chồng lộ ra hết sức kích động nàng ngay tại chúng ta căn cứ lúc đầu chúng ta không muốn để cho ngươi thêm nữa phiền phức bất quá bây giờ suy nghĩ một chút ngay tại chúng ta căn cứ thiếu hoa ngươi tìm bọn hắn có phương tiện hay không tận thế về sau vợ chồng hai người ngón tay lo lắng hai người một cái là diệp thiếu hoa một cái là diệp tưởng tượng diệp thiếu hoa tự nhiên không có khả năng nói diệp tưởng tượng đời trước đến tột cùng là làm thế nào cho nên cũng không có cự tuyệt được ta để cho người ta giúp ngươi tìm xem nàng ở đâu nghe được diệp thiếu hoa cam đoan diệp trường minh vợ chồng lập tức liền an tâm bọn họ tự nhiên biết rõ con gái bây giờ ở căn cứ lực hiệu triệu hai ngày sau hai vợ chồng cuối cùng từ diệp thiều hoa trong tay chiếm được diệp tưởng t ư ở n g tin tức thiếu hoa ngươi cùng suy nghĩ một chút tình cảm vẫn luôn cực kỳ muốn tốt thật không theo chúng ta cùng đi xem n à n g sao diệp trường minh hai người này hơi kinh ngạc diệp thiều hoa trực tiếp cự tuyệt không ta phòng thí nghiệm còn rất nhiều sự t ì n h vợ chồng hai người biết rõ diệp thiều hoa có bao nhiêu bận hiệu cho nên cũng không có xoắn suýt chỉ là để cho diệp thiều hoa chú ý thân thể sau đó vạn phần kích động đi b ê khu tìm diệp tưởng tượng diệp thiều hoa bên này xác thực có chuyện rất quan trọng tình phòng thí nghiệm bên kia vi rút nghiên cứu rốt cục có kết quả rồi lấy nàng đầu góc cường độ thật muốn nghiên cứu một cái vi rút lại phức tạp vi rút cũng có thể bị nàng nghiên cứu triệt đề nàng đi an toàn căn cứ tìm mấy người hỏi một chút có hay không mới nhất người lây bệnh cái này tân dược nàng cũng chưa từng thử qua cũng không biết dược hiệu rốt cuộc như thế nào kỳ thật giống những trụ sở khác cũng có nàng dạng này nghiên cứu viên những người kia đều bắt người bình thường thí nghiệm là đặt ở chính nghĩa người cực khinh thường tồn tại mà diệp thiều hoa nơi này không giống nhau ai cũng biết có thể bị diệp thiều hoa nghiên cứu đó là đời t r ư ớ c tu luyện phúc khí chớ nói chi là nàng những thuốc kia trên cơ bản đều không có tai h hại thử xong sau còn có ăn tinh hoạch hoặc là thuốc men đền bù tổn thất đừng căn cứ đối với dạng này nghiên cứu viên cựu hận không thôi mà diệp thiều hoa bên này là muốn đoạt lấy cho diệp thiều hoa nghiên cứu chờ chút người là diệp thiều hoa cấu nguyên không nghĩ tới tại kinh thị căn cứ đụng phải vi vi coi như xong lại còn có thể đụng tới diệp thiều hoa hắn tựa như là bị thương tinh thần có chút không tốt bất quá nhìn thấy diệp thiều hoa hắn phi thường cảnh giác thật là ngươi diệp thiều hoa tại phòng thí nghiệm liên tiếp ngốc bảy ngày cơ hồ không có hình tượng gì đều dựa vào lấy bản thân nhan t r ị trèo trống nghe vậy nàng xem c ấ nguyên liếp mắt cái nhìn này nhìn cấu nguyên có chút kỳ quái đời trước bao quát đời này hắn vẫn luôn biết rõ diệp thiều hoa t h ầ m mến bản thân nhưng mà hắn đời trước liền đúng diệp thiều hoa không có nửa điểm ưa thích dù sao một đội ngũ bên trong mặc gạo tận thế trước toàn dựa vào cha mẹ nuôi sống tận thế sau còn dựa vào cha mẹ hắn có thể ưa thích người như vậy đời này tự nhiên cũng sẽ không thích không chỉ không có ưa thích c h i tình hắn còn hận không thể diệp thiều hoa đi chết vì không bị diệp thiều hoa liên lụy bọn họ còn đặc biệt từ bỏ diệp thiều hoa chỗ nào có thể nghĩ đến bây giờ lại tại kinh thị căn cứ đụng phải đối phương bất quá dưới mắt diệp thiều hoa thoạt nhìn không tốt lắm suy nghĩ một chút cũng phải một người bình thường chỗ nào có thể sống được tốt như vậy là ta diệp thiều hoa thu hồi ánh mắt vượt qua hắn tiếp tục hướng trước mặt đi đến không có chút nào dây dưa ý hắn để cho cấu nguyên hết sức kỳ quái bất quá hắn cũng không nói gì thêm chỉ là thần sắc mười điểm ngưng trọng trở về tìm diệp tưởng t ư ở n g đoàn người này thương lượng diệp thiều hoa chuyện này khả năng chúng ta trọng sinh cải biến nàng vận mệnh coi như nàng hảo vận tránh thoát một kiếp diệp tưởng t ư ở n g cười lạnh một tiếng bất quá tốt nhất đừng cho ta đụng phải nếu không ta sẽ không như thế tùy tiện buông than à n g h ứ a kỳ không nói gì chỉ là biểu lộ âm lãnh xoa bản thân kiếm chắc hẳn hắn cũng là cùng diệp tưởng t ư ở n g không sai biệt lắm ý nghĩ bất quá vẫn là suy nghĩ một chút gần nhất căn cứ sự tình diệp tưởng t ư ở n g đem diệp thiều hoa buông ra dù sao như thế một cái tồn tại nàng tiện tay liền có thể nghiến chết nàng hiện tại quan tâm cũng không phải là diệp thiều hoa chuyện này mà là kinh thị an toàn căn cứ sự tỉnh nói đến còn là bởi vì bọn họ ba người vừa mới tiếp một cái S cấp bậc nhiệm vụ bởi vì ban thưởng là một cái tam giai tinh hạch có thể làm cho nhị giai dị năng giả tinh hạch cho nên một đội này người liền trực tiếp tiếp nhiệm vụ này có thể nhiệm vụ độ khó quá lớn trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương một đoàn người trong thời gian ngắn tinh thần lực là không thể sử dụng đang ở nhà bên trong tu trình nhưng là bởi vì ban thưởng là tam giai dị năng giả bọn họ đều cảm thấy m ộ ư ơ i điểm đáng giá kinh thị an toàn căn cứ thật m ộ ư ơ i điểm khủng bố cấu nguyên m ộ ư ơ i điểm cảm thán liền tam giai tinh h ạ c h đều có ta cảm thấy người kia trí ít có tứ giai dị năng giả thực lực trả lại cho nhiệm vụ người xem như nhiệm vụ ban thưởng bọn họ nhìn thấy S cấp bậc nhiệm vụ thì có m ộ ư ơ i cái vậy nói rõ thì có m ư ờ i mấy miếng tinh h ạ c h bọn họ nghe tuyên bố nhiệm vụ quản lý người nói cung cấp tam giai tinh h ạ c h đều là cùng một người đã sớm nghe nói kinh thị căn cứ n g ọ a hổ tàng long diệp tưởng tượng trước mắt tỏa sáng chúng ta nhất định phải ở lại chỗ này mục tiêu là trong vòng một năm ở đến a khu ba người thừa d i ệ p tu c h ỉ n h thời gian tại khi nào cái thần bí dị năng giả là ai nhưng mà bọn họ nghĩ lần ở kiếp trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới có loại năng lực này dị năng giả là ai nhưng bọn họ thăm dò được kinh thị phòng thí nghiệm còn có một vị so tiến sĩ còn muốn lợi hại hơn tồn tại lúc này diệp trường minh hai người đã đến bọn họ ngoài cửa ngươi nói suy nghĩ một chút có thể hay không trách chúng ta lâu như vậy đều không có tìm được nàng đứng ở diệp tưởng t ư ở n g trước cửa diệp mẹ có chút sợ hãi diệp trường minh thật không có nghĩ nhiều như vậy hắn trực tiếp nhấn trúng cửa diệp tưởng tưởng tưởng rằng trong đội ngũ người không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đi mở cửa chỉ chớp mắt liền thấy diệp trường minh hai vợ chồng nhị thúc nhị thẩm nhìn thấy diệp trường minh vợ chồng diệp tưởng tưởng kích động không thôi thật là các ngươi ta rốt cuộc tìm được các ngươi nàng lập tức đem hai người nên tiến đến mà hứa kỳ cùng cấu nguyên đối với cái này hai vợ chồng hết sức phức tạp vẫn như cũ nhớ kỹ đời trước cái này hai vợ chồng con gái hại bọn họ nhưng là cũng nhớ kỹ hai người này bị dòm bi cắn xé bộ dáng trong lúc nhất thời bùi ngùi mai thôi thúc thúc a di hứa kỳ cũng đứng lên mười điểm lãnh đạm nói một tiếng diệp tưởng tưởng cho hai người cầm hai cái mới mẹ quả táo đi lên mặc dù có chút không m u ố n vẫn là bưng đến trong mâm nhị t h u ố c nhị thẩm Ta chương ò n đang n g suy ĩ làm tìm sao đ ợ c các n g ư i các hai liền trăm ta. hận bảy mươi chín hai trăm bảy mươi chín tận thế nữ vương hai mươi mốt canh năm nói đến đây diệp tưởng t ư ở n g liền cười đến mười điểm tự hào ta hiện tại đã có năng lực để cho các ngươi vượt qua tốt hơn sinh hoạt nhị thuốc nhị thẩm các ngươi biết rõ tận thế ba người đoàn sao đó chính là chúng ta ba cái tận thế ba người đoàn tại tận thế hậu thế giới đã chờ xử lý vang dội thanh danh nhưng mà đối với diệp trường minh cùng diệp mẹ dạng này sống ở tương đối tầng dưới chót người mà nói bọn họ không biết tận thế ba người đoàn trên thực tế trước lúc này hắn liền tận thế máy đ u ổ i đất đều chưa nghe nói qua bất quá bởi vì diệp t h i ế u hoa bọn họ có chút hiểu ít nhiều diệp tưởng tưởng cũng biết bọn họ khả năng không hiểu rõ dù sao hai người này mỗi ngày bận b i ể u ấm no đều không đủ tận thế ba người đ o à n a các ngươi thật lợi hại diệp trường minh tới nơi này trước đó bê khu bay người phụ trách còn phi thường ân cần cho bọn hắn nói diệp tưởng t ư ở n g ba người này sự tình nàng vui mừng nhìn xem diệp tưởng t ư ở n g diệp tưởng t ư ở n g không biết không thèm để ý bọn họ bê khu người phụ trách định b ỡ diệp trường minh cũng không kịp nàng chỉ là nội tâm kích động và phần nàng biết rõ diệp trường minh hai người bất quá là phổ thông hệ lực lượng đợi trước vợ chồng hai người hơn một năm còn tại một cấp lực lượng dị năng giả bồi hồi đời này mới qua mấy tháng nàng cảm thấy đối phương cũng sẽ không tốt chỗ nào đi nhất giai hệ lực lượng cũng bất quá ở x e khu nhị t h u ố c nhị thẩm đến xem nơi này còn có một gian phòng về sau các ngươi liền ở lại đây diệp tưởng t ư ở n g mang hai người đi xem lấy phòng còn lại một gian phòng bất quá các ngươi đều ở kinh thị căn cứ nên cùng diệp t h i ể u hòa thấy qua a diệp tưởng t ư ở n g đột nhiên hỏi diệp trường minh có chút kỳ quái diệp thiều hoa cùng diệp tưởng t ư ở n g tình cảm một mực rất tốt giữa hai người một mực là lấy tỉ mội tương xứng làm sao hiện tại diệp tưởng t ư ở n g trực tiếp gọi diệp thiều hoa tên đây cũng quá lạnh n h ạ ta đúng vậy a chúng ta bây giờ cùng thiều hoa ở cùng một chỗ diệp trường minh cảm thấy đợi chút nữa muốn hỏi một chút diệp tưởng t ư ở n g cuối cùng tình huống như thế nào nghe được diệp trường minh lời nói diệp tưởng t ư ở n g sắc mặt trầm xuống nhị thúc nhị thẩm chính các ngươi đem mấy thứ chuyển tới đi ta hôn qua ra nhiệm vụ thương tổn tới tinh thần lực tạm thời h k ô nhưng nhìn diệp trường minh bộ dáng nàng cũng không tiện cự tuyệt chỉ có thể nhận lấy thuốc một bên mở ra thuốc một bên nghiêm túc nhìn về phía diệp trường minh nhị t h u ố c nhị thẩm mặc dù ta sẽ đón ngươi tới hưng ở phúc nhưng là ta sẽ không nhận diệp thiều hoa tới hy vọng ngài nhị l a o có thể lý giải ta không có diệp thiều hoa tại nàng xuôi gió xuôi nước thật vất vả bỏ đến một bước này làm sao có thể để cho diệp thiều hoa lại đến chiếm bọn họ tiện nghi cuối cùng lại đem bọn họ tất cả đều hại chết nghe được diệp tưởng tượng lời nói diệp trường minh hơi kinh ngạc thiều hoa tại sao phải tới nàng sẽ không tới nàng như thế người làm sao sẽ không đến diệp tưởng t ư ở n g vừa uống diệp trường minh cho nàng thuốc lúc đầu muốn thử xem coi như xong không nghĩ tới vừa mới vào miệng tinh thần lực liền khôi phục hơn phân nửa nàng đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt nhìn về phía diệp trường minh thanh âm đều đang run r u ẩ y nhị thuốc ngươi thuốc này nơi nào đến cái này đây không phải một tháng trước mặt nhật lưu truyền thứ nhất k ỳ dược sao ngươi nói cái này diệp trường minh lại từ trong túi quần móc ra mấy bình thuốc tiện tay bỏ lên bàn t h i ế u hoa cho ta à nàng nghiên cứu ra thật nhiều loại vật này ta với ngươi nhị thẩm đều không quá ưa thích cái mùi này ngươi nếu thích ta để cho người ta lại tiễn mấy bình tới mọi người đoan ngọ an khang cũng rất phiền hôm nay không ở nhà nhà thân thích mạng lịch ta một giờ nghĩ tác giả hậu trường mật mã nghĩ nửa giờ x ụ p đổ khóc chít chít hết chương này chương hai trăm tám mươi hai trăm tám mươi tận thế nữ vương x o n g canh một mà lúc này đây Cố nguyên bọn người mới phát hiện diệp trường minh cái này hai vợ chồng cùng bọn hắn nhìn qua xê khu người rất khác nhau nhất là trên người khí thế suy nghĩ một chút đi ta dẫn ngươi đi nhìn xem căn cứ đoạn thời gian trước ta với ngươi thẩm thẩm tất cả đều bận rộn thăng cấp cũng không biết các ngươi đã tới diệp trường minh vẫn còn nói lấy nhị thúc các ngươi m ớ i cấp diệp tưởng t ư ở n g đột nhiên hỏi chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật mới vừa thăng lên tam giai không đến bao lâu diệp thiêu hoa đâu nàng cũng biết ta tới không cùng các ngươi cùng một chỗ tới sao đừng nói diệp tưởng t ư ở n g liền xem như bọn họ trong đội ngũ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía diệp trường minh hai người cấu nguyên bọn người muốn điên rồi đời trước không phải nhất giai sao t a m gia i hệ lực lượng dị năng giả vẫn là hai cái hai người này đến tột cùng là làm sao làm được nàng đi phòng thí nghiệm diệp trường minh n ở nụ cười ta cũng không biết diệp tiểu thư đi giúp tô i nhiên thăng cấp hắn đang tại chuẩn bị đột phá ngũ giai dị năng giả trong căn cứ phần lớn cũng là tứ giai dị năng giả cái thứ nhất ngũ giai dị năng giả diệp tiểu thư rất xem trọng nói chuyện là nghe được tin tức tìm đến vi vi kể từ khi biết diệp tưởng t ư ở n g có thể là cố ý để cho bọn họ đi đầu kia dỏm b ị chiều lộ tuyến thời điểm vi vi vẫn cực kỳ phòng bị bọn họ mà nàng câu nói này để cho diệp tưởng t ư ở n g cái này ba người lâm vào không dám tin bên trong nhưng cũng rõ ràng bọn hắn trước đó không minh bạch đồ vật vì sao vi vi sẽ xuất hiện tại a khu vì sao a khu người nhìn thấy bọn họ là tam giai dị năng giả không có bất kỳ cái gì kinh ngạc chỗ nguyên lai、like、bọn họ liền tứ giai dị năng giả đều có giúp bọn hắn thăng cấp lại còn là diệp t h i ế u hoa nói thật nghe nói tô nhiên đang tại chuẩn bị đột phá ngũ giai thời điểm diệp tưởng tượng ba người này không hâm mộ không ghen ghét cũng là nghỉ vi vi cũng không có nói thêm gì nữa dù sao từ hôm nay trở đi tùy vân đã rút lui diệp tưởng tượng ba người này cấm phong lệnh kinh thị căn cứ tốt bao nhiêu ba người bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ được diệp trường minh hai vợ chồng lúc đi còn để lại một cái tam d i a i tinh hạch không phải nói diệp thiều hoa thiếu tinh hạch những vật này diệp thiều hoa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng nhìn xem diệp tưởng tượng như thế miễn cưỡng rồi lại cầm tam d i a i tinh hạch không buông tay bộ dáng vi vi cười lạnh một tiếng đám diệp ra phụ mẫu lúc ra cửa thời gian vi vi vị diệp mẹ dường như vô ý nói nguyên lai diệp tưởng tượng cùng diệp tiểu thư là đường tỷ m ộ i a thực tình nhìn không ra nhìn không ra diệp mẹ hiền lành nở nụ cười mọi người đều nói cái này hai giống là chị em ruột giống nhau sao thân tỉ muội nghe t h ế một câu vi vi tựa hồ kinh ngạc nhìn diệp mẹ l ư ớ t mắt vậy làm sao ban đầu ở thanh thị diệp tưởng t ư ở n g khuyên tô nhiên đội trưởng bước xuống diệp tiểu thư đâu những chuyện này diệp ra phụ mẫu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bọn họ sửng sốt một chút làm sao có thể suy nghĩ một chút không phải tô nhiên đội trưởng cùng tề phong bọn họ cũng đều biết vi vi thở dài một hơi các ngươi đừng nhìn diệp tiểu thư như bây giờ lúc trước nàng mới vừa tỉnh lại thời điểm chúng ta không có ở trong cơ thể nàng phát hiện bất luận cái gì dị năng diệp tưởng t ư ở n g bởi vì nàng là người bình thường liền muốn thuyết phục chúng ta đem diệp tiểu thư vứt xuống cũng may tô nhiên đội trưởng kiên trì không có vứt xuống diệp tiểu thư bất quá diệp tưởng t ư ở n g ba người kia lúc trước cũng là bởi vì chúng ta mang tới diệp tiểu thư mới cùng chúng ta tách ra những vật này diệp thiều hoa chưa từng có cùng diệp ra phụ mẫu để cặp qua muốn tìm tề phong bọn họ chứng thực rất đơn giản trên thực tế chỉ là vừa mới diệp tưởng t ư ở n g phản ứng liền đầy đủ để cho diệp trường minh hai người đoán được một chút xíu nhìn xem hai người trên mặt vui mừng dần dần biến mất vi vi mới ngưng được câu chuyện không hề tiếp tục nói mà diệp trường minh hai người trầm tư thật lâu không thể nói hận chính là rất thất vọng khó trách trước kia thiều hoa cùng diệp tưởng tưởng tốt như vậy đến căn cứ sau diệp thiều hoa cũng không mở miệng đi tìm diệp tưởng, tưởng. nguyên lai、like、là bởi vì dạng này kinh thị an toàn căn cứ người cũng dần dần đã biết diệp tưởng t ư ở n g cùng diệp thiều h ò a quan hệ đối với ba người bọn hắn lúc đầu không thèm để ý cũng dần dần trở nên tôn trọng đứng lên hai diệp tưởng t ư ở n g cũng rốt cục có thể bước vào á khu khi nhìn đến bên trong kiến trúc cùng nghiên cứu đồ vật còn có tùy ý đi lại tứ giai dị năng giả thời điểm mấy người dù là từng có tâm lý kiến thiết cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh biết rõ ba người cũng tới kinh thị an toàn căn cứ về sau t ề phong những người này không có việc gì ngay tại ba người trước mặt lắc lư diệp thiều hoa không quan tâm ba người này nhưng là bọn họ lại bị ba người này hùng h ă n g bực bội không phải nói tô nhiên sẽ hối hận sao không phải nói bọn họ sẽ bị diệp thiều hoa hại chết sao hiện tại bọn hắn chẳng n h ữ n g không có chết còn một cái so một cái lợi hại các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tam giai đã rất đáng g ầ m rồi có lỗi với chúng ta hiện tại cũng đang chuẩn bị trùng kích ngũ giai về phần tận thế ba người đoàn nhất ỷ vào năng lượng thuốc men tiến sĩ liền nhìn liếc mắt đều cảm thấy ghét bỏ chờ tề phong những người này cảm thấy khoe khoang đến vậy là đủ rồi mới dẫn một đám người trở về chuẩn bị toàn thể thăng cấp mà diệp trường minh hai người từ khi vi vi nói cái kia mấy câu nói về sau đối với diệp tưởng tượng mấy người kia liền lãnh đạm vi vi đi tìm bọn họ một lần bất quá cái này hai vợ chồng không có gặp vi vi ba năm sau kinh thị căn cứ đã biến thành toàn cầu căn cứ hoa quốc vi rút cũng dần dần bị k h ô n g chế không chỉ là người nước hoa liền em mở quốc những người kia đều mộ danh mà đến diệp thiều hoa thủ hạ những người kia cả đám đều siêu việt tiền mặt cao nhất thất giai cường giả diệp tưởng tượng đám người lại cũng chưa từng nhìn thấy diệp thiều hoa ba năm hoa quốc kiến trúc cùng điện lực đã khôi phục hơn phân nửa lấy kinh thị căn cứ làm trung tâm kiến tạo ra một cái đại hình an toàn căn cứ khoảng t r ư ừ n g năm đó nửa cái kinh thị lớn dị năng giả cũng dần dần hợp thành tiểu đội sinh ra tới hải tử có cũng sẽ mang dị năng thiên phú địa cầu vẫn phải làm sơ cái kia địa cầu chỉ là chế độ lại không phải trước kia chế độ chúng ta nhìn thấy trong truyền thuyết thiên giai hát hùng đã bị theo thủ trưởng cùng tô đội dẫn đầu người tiêu diệt t ê chấn người bình thường đã hoàn toàn bị giải cứu kinh thị đầu đường trên màn hình có thể nhìn thấy tùy vân cùng tô nhiên đám người kia bộ dáng đầu đường dừng lại người bình thường cùng các dị năng giả lập tức hoan hô lên có gọi diệp tiểu thư có gọi tùy vân lao đại có gọi tô n h i ê n tên mấy người này đã là toàn cầu cường giả tối đỉnh là toàn cầu to lớn nhất đỉnh phong căn cứ nhân vật chủ yếu l i ê n vi vi người bình thường này hiện tại cũng là phòng thí nghiệm nhân vật chủ yếu đứng ở đầu đường diệp tưởng t ư ở n g ba người thấy cảnh này nói không ghen ghét không hâm mộ là không thể nào mà c ấ u nguyên nhìn trên màn ảnh cái kia mặt mày lạnh lùng thiếu nữ trở nên h o à n g hốt diệp thiêu hoa không có đối với ba người bọn họ thế nào nhưng ba người này cũng không có đạt tới bên trên một thế cao độ ba năm sau y nguyên còn tại ngũ giai hai hiện tại đã là ngũ giai khắp nơi đi thất giai đều rất phổ biến niên đại cái này ba người sống được so với người bình thường muốn tốt một chút nhưng so với diệp thiều hoa cùng tô nhiên người đi đường này nhỏ bé không đủ nhấc lên hao tốn rất nhiều năm cái thế giới này hai nhiệm vụ mới tính hoàn thành diệp thiều hoa ở cái thế giới này bồi tùy vân rất nhiều năm nhiều năm như vậy nàng khuôn mặt cơ hồ không có biến hóa thẳng đến nhiệm vụ hệ thống đưa nàng cưỡng ép bóc ra đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một hệ thống ban thưởng một nghìn tích phân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai hệ thống ban thưởng mười lăm nghìn tích phân đinh nhiệm vụ độ hoàn thành đạt tới 100%, h ệ thống ban thưởng não vực khai phát 15. đinh số 008 hệ thống vì ký chủ phục vụ 2.500 t í c h phân đã đến số sách bóc ra thế giới bên trong ngơ ngơ ngác ngác bên trong diệp thiều hoa nghe được bên thai thanh âm t h i ề u hoa mẹ cùng ba ba ngươi muốn đi bày hàng chín h ngươi hâm lại trong nồi cơm diệp thiều hoa nghe được một đường phụ nữ trung niên thanh âm sau đó chính là răng rắc một tiếng cửa phòng mở Đố mạn cùng Diệp Thành diệp Thúc, các người bày Đúng vậy à? hai vợ chồng trên mặt người là lao sư chất phác nụ cười cười ha hả hướng bọn họ nói nhìn thấy diệp thành cái kia khập khiếp chân lầu dưới cửa ra vào ba cái lao nhân trong mắt mới lộ ra đồng tình ánh mắt nếu không nói lao diệp nhà đáng thương đâu người đáng thương tất có chỗ đáng hận ngươi không biết sao ba người liền ở tại diệp ra trên lầu bọn họ nhìn thấy diệp ra cửa mở ra diệp ra cái kia tiểu nữ nhi tựa hồ vẫn mới vừa dậy đi phòng bếp cơm nong ăn không khỏi đĩu môi trong ánh mắt rõ ràng là xem thường một cái tại a đại học nghiên cứu đại nữ nhi không thích hết lần này tới lần khác sùng cái kia cái gì cũng không biết tiểu nữ nhi ngươi nói tư niên chỗ nào so ra kem cái này diệp thiều hoa cùng là một người khác lắc đầu diệp ra những sự tình này một khối này cư xá lao nhân đều biết cái này diệp thiều hoa a chính là bị hai vợ chồng này nhân sùng thành dạng này đại học năm bốn tốt nghiệp không đi ra ngoài làm việc cả ngày ngủ đến mặt trời lên n ư ỡ n g cao trong nhà ăn bám tính là gì nếu là nhà ta cái kia cháu gái ta đã sớm đem nàng đuổi ra ngoài mất mặt xấu hổ đi ở cuối cùng một mặt bắt quái mà nói lấy nghe nói còn để cho lầu dưới cái kia lý bà cho nàng làm mai mối h ừ m chỉ nàng như thế lôi tha lôi thôi ai để ý cũng may mà người lý bà trung thực đẩy không xong bất quá coi như tìm lý bà cũng vô dụng tuổi trẻ tài cao ai có thể để ý nàng hết chương này chương hai trăm tám mươi mốt hai trăm tám mươi mốt tỷ tỷ là đặc công một canh hai cái này ba cái lao nhân thanh âm không tính lớn nhưng là diệp thiều hoa hiện tại ngũ rắc đã vượt rất xa người bình thường nàng không sót một chữ tất cả đều nghe lọt vào trong hai sau đó khẽ lắc đầu thoạt nhìn nàng lần này mặc nguyên chủ vẫn như cũ trôi qua không phải rất tốt diệp thiều hoa một bên mở ra bếp lò vừa quan sát cái gia đình này bộ dáng cư xá nhìn ra là cư xá cũ trong nhà bất quá chín mươi bình phương bài trí cái gì đều phi thường cổ xưa tiếp thu nội dung cốt truyện tám thanh â m vang lên diệp thiêu hoa khẽ gật đầu ngay tại nàng gật đầu lập tức đầu góc lập tức liền bị một đống lớn tin tức ngăn chặn nội dung cốt truyện bên trong nguyên chủ s á t thực không tính là một cái ưu tú tồn tại lần này thế giới nhiệm vụ có chút phức tạp nguyên chủ là một cái bình thường gia đình con gái sinh trưởng lịch trình không có cái gì ma bệnh thẳng đến đại học năm bốn tốt nghiệp thời điểm bạn trai nàng bổ chân b ộ chân đối tượng lúc ngành anh ngữ hệ hoa cũng là bạn trai sắp thực tập tinh thần tập đoàn lao tổng con gái mà nguyên chủ nguyên bản được cử đi nghiên cứu sinh danh ngạch cũng bị trong ngành chủ nhiệm thân thích thay thế còn chưa đi ra xã hội nguyên chủ liền bị hiện thực đánh bại sau đó mắc phải bệnh trầm cảm đại học năm bốn sau khi tốt nghiệp cũng không có đi ra ngoài làm việc một mực đợi trong nhà diệp ra phụ mẫu một mực yêu chuộng cái này tiểu nữ nhi sau đó dự định vì nàng tìm một gia đình lý bà vì nguyên chủ giới thiệu rất nhiều đều không có hài lòng thẳng đến diệp thành trước kia chiến h ư u cũ xuất hiện diệp thành trước kia là tham gia quân ngũ về sau thụ thương rời khỏi về sau không còn có gặp qua trước kia chiến h ư u hắn trước kia đã cứu chiến h ư u cũ mệnh cái này chiến h ư u cũ là quân đội nhân vật thượng tầng thật vất vả tìm được diệp thành muốn báo đáp h ắ n hy vọng chiến h ư u cũ có thể khiến cho một người con gái đến bọn họ kim đình thế ra diệp thành vừa muốn đem nguyên chủ gả đi đáng tiếc nguyên chủ ở nhà chán trường hơn một năm hình tượng lôi thôi còn không làm người khác ưa thích chiến hữu cũng một nhà già trẻ đều không thỏa mãn dù sao cũng là quân môn hổ tướng con dâu nói thế nào đều sẽ sở súng a lúc đầu hai nhà hôn nhân vốn là nên như vậy kết thúc không nghĩ đến cái này thời điểm nguyên chủ tỷ tỷ ra sân rồi thiện xạ cái gì mọi thứ đều biết nguyên chủ tỷ tỷ vốn là ngành y học người bình thường tính cách mềm mại không nghĩ tới một ngày tỉnh lại biến tính tỉnh không chỉ có tính cách trở nên bá đạo sẽ còn sử dụng cờ giả mạ gạ dùng súng thương thuật so chiến hữu cũ con trai còn lợi hại hơn không sai nguyên chủ tỷ tỷ diệp tư niên là một cái trọng sinh đến diệp tư niên trên người đặc công không phải diệp tư niên bản nhân nói diệp tư niên cấp về sau cái kia đặc công cho rằng diệp thành hai người quá mức bất công muốn sau sống người. niên trả thù người. Diệp tư t r khi ba Diệp lại ọ cuối trước cửu ra, ra ba cùng chiến hữu cũ cái cứ cái cái c nhà tiến hành liên hợp, bắt một cái buôn bán Liên nhưng Thành này người bình thường cái gì đều không gì hữu hợp, khí. Diệp điểm, Diệp biết. đều u làm mà bắt một lấy vũ cùng bọn họ sự tình sắp thành công thời điểm diệp thành còn có nguyên chủ ba người này liền bị những cái này cựu ra giết chết có thể nói bị chết cực kỳ hoan hưởng thậm chí cảnh sát đều không có cẩn thận tra chuyện này hung thủ đều không có bắt được một cái t r u n g quanh hàng xóm đều đang đồn nói là diệp thiều hoa cái này bị nuôi lệch ra ăn bám tộc mang đến thai nạn nhiệm vụ lần này có hai cái một là để cho diệp ra phụ mẫu không nên bị diệp tư niên tác động đến trí tử hai là nguyên chủ hy vọng mình có thể làm ra một phen sự nghiệp không hy vọng bởi vì chính mình nhà mình phụ mẫu thế hệ người khác xem thường diệp thiều hoa tiếp thu xong nội dung cốt truyện ăn cơm xong liền đi phòng vệ sinh đưa cho chính mình tắm một cái nguyên chủ thật là một cái phế nhân không sai biệt lắm tóc phi thường buồn k h mặc trên người quần áo cũng không biết mấy ngày không có tẩy có một cỗ mùi mồ hôi trên mặt trắng bạch một mảnh trên sống mũi còn mang lấy một cái c h ặ n lại hơn nửa bên mặt kính đen tóm lại chính là một cái mười phần chạch nữ bộ dáng khó trách một chút hàng xóm đều không thích nàng nói như thế nào đây diệp thiều hoa chưa từng có qua loại cuộc sống này không biết một cái sinh viên năm bốn bị người vung bảo nghiên cứu cơ hội được cá nhân liên quan đỉnh đi lại là cảm giác gì bất quá cứ như vậy chạch lấy cũng không là một chuyện diệp thiều hoa nghĩ đến liền nhìn về phía nguyên chủ máy tính từ tiếp thu nội dung cốt chuyện bên trong nguyên chủ trên thực tế cũng có nghĩ tới kiếm tiền diệp thiều hoa đem chính mình thu thập sạch sẽ nàng cũng không nghĩ rõ ràng bản thân muốn làm gì nghĩ như vậy đã là chạm vào tối diệp thành hai vợ chồng đẩy xe ăn vặt lúc trở về nhìn thấy diệp thiều hoa đang tại vo gạo nấu cơm thiều hoa a để cho ta tới ngươi mau trở lại gian phòng làm ngươi sự tình đi đỗ mạ n lập tức nhận lấy diệp thiều hoa trong tay đồ ăn để cho của phòng mình. nàng về b ấ trên thực tế đứa bé này từ nhỏ đã cực kỳ tự bế đến ba tuổi mới có thể nói lời nói người chung quanh đều ở nói nàng là cái kẻ ngu thật vất vả bốn tuổi mở miệng nói chuyện vợ chồng hai người cao hứng còn không kịp vẫn sủng cho tới bây giờ coi như gia cảnh không phải rất tốt vợ chồng hai người cũng không phải sẽ sai xử con gái người hai cái con gái trong nhà trên cơ bản cái gì đều không cần làm chỉ dùng học tập hàng xóm nói chuyện bọn họ đều nghe tại trong thai nhưng là bọn họ không có để ý hai người bọn họ trước kia cũng là đáng tới hiện tại điều kiện hơi tốt một chút bọn họ cũng không nguyện ý đắng nữ nhi của mình hai người đang nói tiểu nữ nhi hiểu chuyện cửa phía ngoài liền bị gõ thanh âm chấn động rất lớn đỗ mạn đi nấu cơm diệp thành cởi xuống tạp dề liền đi thăm cửa thương nhiên ngươi hôm nay tại sao trở lại nhìn thấy đứng ngoài cửa cả người hàn khí đại nữ nhi diệp thành sửng sốt một chút tư niên không phải phòng thí nghiệm có rất trọng yếu hạng mục sao hai người bọn họ còn chuẩn bị thứ sáu buổi tối đi trường học nhìn nàng diệp thiều hoa cũng nghe đến thanh âm diệp tư niên thanh âm mở cửa tựa ở trên khung cửa nhìn xem diệp tư niên hết chương này chương 282, 282 t ỷ tỷ là đặc công hai bà canh liếc mắt liền biết ánh mắt thâm trầm diệp tư niên tâm đã đổi thành một người đổi thành cái thế giới này mới vừa bị tạc thuốc nổ chết đặc công số ba nghĩ tới đây diệp thiều hoa có chút nghiền ngẫm nheo nheo ngón tay không biết cái này đặc công số ba thực lực như thế nào h ừ m mà còn đứng ở ngoài cửa diệp tư niên đánh giá cỗ thân thể này bất công phụ mẫu còn có thân thể này cái gọi là phế nhân muội muội trong mắt hiện lên một k i a trào phúng không nghĩ tới nàng đặc công số ba lại còn sống sót gặp được lại còn là loại này cực phẩm phụ mẫu bất quá cũng tốt về sau cũng không cần quản cỗ thân thể này người nhà nghĩ như vậy diệp tư niên biểu lộ nhàn n h ạ t nhìn xem cái này ba cái người cực kỳ bình thường người như vậy nàng trước kia một cái tay liền có thể bóc chết cho nên nàng cũng không có quá nhiều chú ý cái này ba người nếu như nàng lúc này ngẩng đầu nhìn liếc mắt diệp thiều hoa nói không chừng có thể phát hiện diệp thiều hoa đáy mắt cái kia một kia tuyệt đối không thuộc về người bình thường hứng thú biểu lộ ta hôm nay muốn nghỉ ngơi một ngày về sau không đi trường học diệp tư niên thản nhiên nói diệp thanh s ữ n g sở lo lắng nói không đi học trường học ngươi học tập làm sao bây giờ diệp tư niên nghe thế bên trong biểu lộ càng thêm dễ cận vì sao nàng có thể không cần học tập đợi trong nhà ta liền không được bất công cũng không thể khăng khăng thành như vậy đi chưa từng có diệp tư niên nói qua câu nói này diệp thành trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người cũng không biết muốn làm sao biểu đạt nói thật vợ chồng hai người xác thực yêu c h u ộ n g diệp t h i ế u hoa lúc trước hai tỷ m ộ i một cái lần đầu tiên một cái sơ nhị thời điểm cũng là diệp thành về hưu thời điểm vì trị liệu hắn chân trong nhà hoa rất nhiều tiền hai tỷ mỗi học phí cũng không đủ về sau diệp thiều hoa từ bỏ tốt nhất nhất t r u n g đi những nơi kém cỏi nhất một ư ơ i bốn trung t h ư ờ n g học tại đó đến trường không nên học phí trường học sẽ còn ban thưởng hai mươi khối vừa vặn đủ diệp tư niên học phí cùng hai người bọn họ người sinh sống phí cũng chính bởi vì dạng này diệp thiều hoa thành tích so giá kém tiểu học cho nên đ ỗ m ạ n cùng diệp thành đều cho rằng lúc trước diệp thiều hoa tại m ộ ư ơ i bốn bên trong trở nên so trước kia càng thêm tự bế là bọn hắn sai cũng xuống ý thiếu ứ c t ạ trong sinh hoạt càng yêu trộm、diệp、Thiều hoa một chút.、Nhìn、thấy、diệp、Thành không có lời gì để nói thời Tư trọc một Hoa sinh càng Nhìn không nói Niên gì Diệp Diệp lời điểm, Diệp tư niên châm trọc cười i châm có yêu để n thẳng vào gian phòng của mình. g Bắt vào của đ ầ liên hoa ệ nàng đặc công đặc t r n người.、Đỗ、mạn gõ nhiều lần g gõ tổ Đố c ử nàng đều không đều đi、ra. Thiều Hoa, có ra. lý a bà đợi chút nữa tìm n g ư ờ i nói lần trước xem mắt vị kia vu tiên sinh c ó tin tức hồi phục lại đỗ mạn cho diệp tư niên lưu cơm mới quay về diệp thiều hoa nói chờ một lúc ngươi theo ta cùng một chỗ đi xuống lầu lý a bà nhà hỏi một chút diệp thành cùng đỗ m ạ n hai người này đối với diệp thiều hoa chuyện này hết sức quan tâm diệp thiều hoa như bây giờ cũng không phải biện pháp nhất là sơ chung về sau càng thêm tự bế hai người hy vọng nàng thành ra về sau sẽ có cải thiện nghe thế bên trong diệp thiều hoa bất động thanh sắc gật đầu t ố t ta ăn xong liền đi vốn đang chuẩn bị dùng như thế nào lấy cớ mới có thể để cho diệp thiều hoa đáp ứng đỗ m ạ n nghe được nàng câu này nhất định chính là vui đến phát khóc người chờ một chút mụ mụ chuẩn bị cho ngươi một bộ quần áo vừa nói nàng đi gian phòng của mình lấy ra hai bộ quần áo mới cũng là nàng trở về con đường phía trước qua cửa hàng mua hơn hai trăm một kiện mới váy một kiện là diệp thiều hoa một sự kiện chuẩn bị thứ sáu mang cho diệp tư niên ngươi nhanh thử xem nàng đưa cho diệp thiều hoa là một kiện màu vàng n h ạ t váy diệp thiều hoa đổi về sau vợ chồng hai người cũng khen nàng đẹp mắt trên thực tế diệp thiều hoa thay đổi đi s ắ c thực nhìn rất đẹp ngươi còn mang theo cái kia kính mắt làm gì đố mạn nói xong liền muốn cầm xuống cái kia chặn lại nửa bên mặt kính đen bên ngoài người đều nói thổ chết rồi ngươi lấy xuống sẽ đẹp mắt rất nhiều không diệp t h i ề u hoa lui về sau một bước đố mạn còn muốn đưa tay lại bị diệp thành ngăn cản hắn nhỏ giọng hướng về phía đố mạn nói con gái thật vất vả đồng ý đi bên ngoài ngươi cũng đừng lại làm khó nàng nghe được diệp thành lời nói đố mạn cũng không có lại cũ kết hiện tại con gái thật vất vả đồng ý tiếp nhận cùng ngoại giới tiếp xúc những chuyện nhỏ nhặt này trước hết đừng so đo về sau chậm rãi đổi là có thể lý a bà nhà thì ở lầu một tại sân nhỏ cửa còn đơn độc mở một cái cửa mỗi ngày người lui tới cũng rất nhiều phần lớn cũng là muốn lý a bà giật giây quá n i ê n quá tiết thời điểm phần lớn là người đến xem lý a bà cũng là nàng t á c hợp thành công lý a bà nhà chúng ta thiều hoa đến rồi đỗ mạn xách mấy túi tử trái cây tươi gõ cửa lý a bà con dâu trắng đi theo đỗ mạn sau l ư n g diệp thiều hoa liếc mắt nha đại tiểu thư r ố t cục đồng ý ra cửa vào đi những cái này hàng xóm đều không quen nhìn đố mạn hai vợ chồng bất công như vậy bất công tiểu nữ nhi coi như xong đại nữ nhi bạn trai đều còn không có liền vội vã cho tiểu nữ nhi tìm đối tượng thực sự là lý a bà đố mạn m ộ ư ơ i điểm khiêm tốn nhìn lý a bà l ư ớ t mắt sau đó nghiêng đầu nhìn về phía diệp thiếu hoa thiếu hoa gọi bà diệp thiếu hoa đi theo đố mạn sau lưng túi đầu thắt xuống cũng không lộ mặt chậm rãi nói bà tốt thanh âm này nhưng lại lọt vào thai so với t r ư ớ c khàn khàn phát run thanh âm êm t h a i nhiều lý a bà nhìn nhiều diệp thiều hoa l ư ớ t mắt sau đó điểm điểm cái cảm các ngươi ngồi đi tiểu đ ố lần trước ta đã nói với ngươi cái kia vu t i ề n sinh ngươi cảm thấy thế nào hắn cũng là a đại tốt nghiệp so với các ngươi nhà thiều hoa bằng cấp tốt hơn nhiều bây giờ là một cái xí nghiệp quản lý lương tháng một năm hai không vạn con gái của ngươi gả đi tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi vừa nói nàng bưng lên trong tay một ly trà khỏe miệng nổi cười nhạt nghe được lý a bà lời nói đố mạn hơi b i ế n sắc mặt vị kia vu tiên sinh hiện tại đã ba mươi chín tuổi rồi à ta xem cái kia h ẳ n nghe được đố mạn lời nói lý a bà có chút rêu cợt nhìn đố mạn hai người lướt mắt ngươi nói h ẳ n tiên sinh người ta thế nhưng là đường đường chính chính hải quy bao nhiêu tuổi trẻ cô nương xinh đẹp đứng xếp hàng hắn có thể để ý nhà các ngươi thiều hoa được vu tiên sinh ba mươi chín tuổi ngươi còn ngại lão ngươi cũng không nhìn một chút nhà các ngươi thiều hoa bộ dáng gì phổ thông nhân ra ai dám mướn cưới một c á i phế vật về nhà cung cấp sao có người có thể để ý nhà các ngươi con gái cũng đã là tích phúc ta đã nói với ngươi tiểu đố nếu như bỏ qua lần này lần tiếp theo không biết lúc nào mới có thể tìm được ngươi cần phải biết hết chương này chương hai trăm tám mươi ba hai trăm tám mươi ba tỷ tỷ là đặc công ba bốn canh vị này vu tiên sinh đỗ m ạ n cũng đặc biệt cùng người nghe qua mặc dù trong nhà có tiền phương diện khác cũng không tệ nhưng trên thực tế là đi một lần khác mổ cười cha ba ba đem gả con gái đi qua cho người ta làm mẹ kế đừng nói đố mạn mười điểm s ủ n g diệp thiếu hoa coi như không s ủ n g ái nàng cũng sẽ không đem gả con gái đến dạng này một gia đình đi tất nhiên không được quên đi a đố mạn cuối cùng hạ quyết tâm lớn không hai vợ chồng bọn họ liền nuôi tiểu nữ nhi tính lý a bà nghe được đố mạn lời nói cầm chén trà tay dừng một chút nàng liếc đố mạn liếc mắt vu tiên sinh nói thế nào cũng là một cái nhân sĩ thành công công ty cao tầng cũng không phải bình thường người có thể làm thiếu hoa gả đi hắn còn có thể công ty cho nàng an bài một công việc ta là nhìn cùng ngươi quen mới giới thiệu cho ngươi người khác còn không đổi kịp cái này chuyện tốt cái này chuyện tốt ngươi chính là cho người khác đi a đỗ m ạ n đứng lên cười đến vẫn như c ũ mười điểm giản dị lý a bà sắc mặt lập tức liền thay đổi không nguyện ý coi như xong chỉ ngươi nhà cái này m ặ t gạo đưa cho những gia đình khác người khác đều khinh thường lớn còn nói nữ nhi của mình có thể bị cử đi đến bê đại làm nghiên cứu sinh ta nhổ vào ta xem nàng là bị trường học nghỉ học trở về a ta xem vị này vu tiên sinh cũng rất thích hợp ngài cháu gái nhìn thấy lý a bà cháu gái đi ra đỗ mạn dắt lấy diệp thiều hoa đi ra ngoài lý a bà nhìn mình cái kiệt như hoa như ngọc cháu gái nhìn nhìn lại diệp thiều hoa dạng như vậy khí thẳng mắng diệp thiều hoa nàng có thể cùng với nàng quý giá cháu gái so thứ đồ chơi gì đều hai mươi ba còn cả ngày ở lại nhà chọn ba l ấ y bốn lý a bà xì một tiếng kinh nghiệt cả đời này coi như cái lão cô nương bị người chê c ư ờ i a lý a bà con dâu an ủi nàng mấy câu cái này diệp ra cũng liền cái kia tư niên còn có thể lý a bà con dâu i ĩ u môi bất quá bởi vì cái này diệp thiếu hoa diệp tư niên cũng không tốt gả đi diệp tư niên đời này cũng không biết tạo cái gì nghiệt mới bày ra dạng này một cái t ỷ mội đến thai họa nàng bằng không thì vậy liền phân ra để cho hai cái t ỷ mội tách ra a diệp thành cùng đỗ mạng chính là không rõ ràng sủng ái không nên sủng đáng đời bây giờ còn chưa láo liền ốm đau c u ấ n thân tiếp tục như vậy nữa chắc hẳn lúc tuổi già đều không được mạnh khỏe bọn họ cứ nhìn cái này hai vợ chồng cuối cùng có thể thu được cái gì tốt sống yên ổn thời gian lý a bà ở nơi này một mảnh rất nổi danh đỗ m ạ n đắc tội nàng chuyện này nàng cũng ghi t ạ c trong lòng ngày thứ hai cư xá một mảnh liền chuyển tới liền một cái bốn mươi tuổi người cũng không nguyện ý muốn diệp t h i ể u hoa sự tình tất cả mọi người thổn thức một tiếng ta xem à diệp ra vậy tiểu nữ nhi là trướng mắt cao còn đây lý a bà khục lấy hạt dưa mười điểm trào phúng vừa nói người ta coi trọng thế nhưng là những cái kia hoàng thân quốc thích vu tiên sinh bọn họ chỗ nào có thể để ý a một đoàn người cười cười nói nói lấy nhìn thấy diệp thành cùng đố mạn hai người đẩy cụ nát tiểu toa ăn đi ra đều giống như xem náo nhiệt đồng dạng bộ dáng nghe nói ngươi tiểu nữ nhi về sau là muốn gả hoàng thân quốc thích có người nhịn không được dễu cợt một câu diệp thành chịu đ ự n g nộ khí đẩy xe nhỏ rời đi cùng lúc đó gian phòng bên trong diệp thiều hoa mở máy vi tính ra nàng không có noi theo nguyên chủ muốn viết tiểu thuyết ý nghĩ mà là trực tiếp đen vào cái thế giới này biến thái thiên tài nhiều nhất câu lạc bộ ở bên trong thân thỉnh một cái tài khoản y ẩn hình kích quang bản thiết kế có ai cần mạ phỉ ạ lao đại dìm vân nặc cái này chót chuối sớm muộn cũng có một ngày ta muốn o a n h hắn tổng bộ fbi b u n xin đừng nên ở trước mặt ta khiêu chiến pháp luật có tin ta hay không dẫn người q u ấ y ngươi g i ả ổ đặc công tổ tuyên mặc ngươi một cái fbi đầu lĩnh vì sao lại ở cái này phạm tội nhóm bên trong cũng rất mê mạ phi a mạnh nhất hại khách nổ làn y mạ phi a lao đại d ì m vừa mới chợt lóe lên là cái gì mạ phi a mạnh nhất hại khách nổ làn cái kêu y ngươi chờ một chút ta vì sao tìm không thấy ngươi giả lập it fbi bull cái thế giới này vẫn còn có ngươi tìm không thấy it ngươi không phải rất ngưu có thể nói xấu ta môn fbi ở internet sao nổ làn không có để ý tới hắn chỉ là tự mình đâm lão đại lão đại cái này y ngươi mau đem ta thu đến chúng ta nơi này không thể bị bùn phát hiện bằng không thì chúng ta về sau liền không có đối kháng fbi năng lực n ỗ lắn là công nhận mạnh nhất hacker nghe được hắn nói như vậy dìm chấn động một lần cũng không gấp đi liên hệ nhóm bên trong mà là đâm mở cái này đ ố n g nhiên xuất hiện y nói chuyện riêng diệp thiêu hoa đen vào cái này giao lưu nhóm thời điểm cái thứ nhất muốn biết chính là cái thế giới này đặc công tổ thực lực bất quá cái này nhóm vẫn rất chơi vui có điểm giống nghĩ tới đây nàng đôi mắt tối đi một chút ký chủ ta vừa mới cảm giác được ngươi cảm xúc rất rõ ràng chấn động ngươi nghĩ tới điều gì diệp thiêu hoa lấy lại tinh thần ngữ khí rất nhạt nhiều chuyện sau khi nói xong nàng gõ cho dìm một chữ liền tắt đi nói chuyện phiếm giao diện cùng lúc đó một tấm ảnh hưởng cái thế giới này cách cục sẽ xuất hiện tại mấy trăm năm về sau bản thiết kế bị lưu truyền ra ngoài chờ hai tháng sau tấm này không bị người xem thường bức ảnh chế tạo ra siêu cường vũ khí để cho y người này tấp nập xuất hiện ở thế giới đại lao trong miệng diệp thiều hoa không nghĩ tới một tấm bức ảnh mang cho biến hóa cùng chấn động muốn so nàng trong tưởng tượng phần lớn diệp thiều hoa liếc một cái liền đóng lại máy tính giao diện chủ yếu là bởi vì nàng nghe được sắt vách tỷ tỷ nàng gian phòng có người vụn trộm tiến vào hẳn là tỷ tỷ nàng trước kia đặc công tổ chiến hưu nghĩ như vậy nàng đẩy dưới trên s ố n g núi rộng lớn kính mắt cầm bản thân cái chén bắt đầu ra ngoài đựng nước diệp tư niên cảm thấy diệp ra cũng là người bình thường nhất là diệp thiều hoa cái này ư u buồn chứng chạch nữ nàng chưa từng có đem đối phương để vào mắt qua cho nên thấy được nàng đi ra nàng cũng không có t r a n h né ý tứ diệp tư niên ngồi đối diện một cái tóc vàng m ắ t xanh nam nhân đôi mắt thâm thúy mười điểm tuấn mỹ hai người lại dùng ép quốc ngữ nói đối thoại ta tìm không thấy tuyên mặc lão đại ngươi cũng biết lão đại chưa bao giờ tùy tiện gặp người tóc vàng m ắ t xanh nam nhân lắc đầu diệp tư niên rất thất vọng bất quá nàng cũng biết dựa vào nàng tam đẳng đặc công thân phận trên cơ bản không gặp được xuất quỷ nhập thần lao đại nam nhân nhìn thấy đi ra diệp thiều hoa hơi híp mắt lại nàng là ai nghe vậy diệp tư niên nhàn nhạt trả lời một người bình thường mà thôi mặc kệ h ắ n bọn họ cho rằng diệp thiều hoa nghe không hiểu diệp thiều hoa chỉ là thấp mắt lười nhác mà liếc nhìn trên điện thoại di động tin tức y ngươi là tại hoa quốc sao ta cũng vậy người nước hoa có thể gặp một lần nói chuyện sao tuyên mặc hết chương này chương 284, 284 t ỷ tỷ là đặc công bốn canh năm thấy là người bình thường tóc vàng nam nhân không để ý đến diệp t h i ế u hoa tuyên mặc lao đại để cho chúng ta nhìn chằm chằm hoa quốc bên này người nhìn xem có ai cái nào y đặc thù giống bọn họ loại này hàng năm tại quốc tế lăn lộn cao thủ bình thường đều không thế nào để ý người bình thường bọn họ tiếp xúc cũng đều không phải là bình thường nhân vật đương nhiên hai người cũng không cảm thấy diệp thiều hoa có thể nghe hiểu được ép quốc lời nói ở diệp gia phụ mẫu sắp lúc trở về tóc vàng nam nhân mới đi thôi trả lại cho diệp tư niên một vật diệp thiều hoa tự nhiên nhìn ra được đó là một thanh đặc chất súng lục diệp thành cùng đỗ m ạ n hai người rất nhanh sẽ trở lại bất quá hôm nay diệp thành lộ ra hết sức cao hứng tư niên thiều hoa các ngươi biết không ta gặp được trước kia chiến hữu diệp thành nhìn về phía diệp thiều hoa thiều hoa ngươi chuẩn bị một chút ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút bạch thúc thúc còn có bạch thúc thúc con trai diệp thiều hoa biết rõ đây cũng là một đoạn nội dung có chuyện